n ô thanh thiên thân thể lập tức bay ngược hung hăng nện ở trên vách tường khu khu trong miệng thốt ra mấy ngụm màu tươi liễu đạt nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đem chính mình ánh mắt trợn tròn lên đây có phải hay không là quá quá mức rồi nô thiếu vì một cái trần kỳ kỳ đáng giá không thế mà trả giá nhiều như vậy áo bào màu trắng nam tử lúc này nói mặc kệ ngươi là n ô thanh thiên vẫn là n ô thanh thiên nếu như dám ngăn t r ở chúng ta giết lâm thiên diệu cam đoàn tiễn ngươi lên trời nô thanh thiên phun một ngụm máu tươi về sau trong lòng của hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra hai người kia vì sao lại như thế bọn họ có phải hay không uống thuốc rồi vậy mà không biết mình chẳng lẽ là bởi vì chính mình gọi hổ ca tìm hai cái gương mặt lạ hai cái này gương mặt lạ ngay cả mình cũng không nhận biết liễu đạt lúc này vội vàng chạy lên đi đem nô thanh thiên dịu dắt đứng lên nhỏ giọng tại nô thanh thiên bên thai hỏi nô thiếu chuyện gì xảy ra làm sao hai người kia ra tay hung ác như thế là của ngươi ngưu kế vẫn là chuyện gì xảy ra ngô thanh thiên giờ phút này bị phế một cái tay đánh cho miệng phun b ạ c h màng trong lòng rất là tức giận cắn răng hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt liêu đạt máng ta kế ngươi em mờ bọn hắn không biết l a o tử t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi ba đây là con khỉ mời tới đậu bỉ bọn hắn không biết l a o tử ngô thanh thiên kiểu nói này liêu đạt trong nháy mắt khẽ giật mình mỡ b ư ớ c hoàn toàn không có để ý ngô thanh thiên mắng hắn mà là cảm thấy có chút khó tin hai người kia thế nhưng là ngô thanh thiên tìm đến vì sao lại không biết ngô thanh thiên đâu nô thiếu bọn hắn không biết ngươi nhưng bọn hắn là liêu đạt hỏi như vậy ngô thanh thiên cũng là rất muốn biết rõ đem ánh mắt chừng mắt về phía xuyên đen trắng quần áo hai người hắn hiện tại đã không quan tâm chính mình sẽ bại lộ bởi vì chính mình tay đều đã bị hai người kia phế đi hắn hiện tại liền muốn phế đi hai người kia cái gì lâm thiên liên diệu đều đã không phải hắn quan tâm chật quát lên hai người các ngươi lao tử đang nói một bên lao tử gọi ngô thanh thiên là lao tử để hổ ca gọi các ngươi tới người mặc đen trắng quần áo hai người nghe được ngô thanh thiên đầu tiên là sửng sốt một chút ở trong đầu nghĩ đến hổ ca là ai sau đó trong đầu của bọn họ không có tìm kiếm được người này đồng thời bọn hắn cũng không phải cái gì hổ ca tìm đến quần áo màu trắng nam tử vẫn là kia một bộ biểu lộ nói tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta hổ ca là ai chúng ta không biết tiểu tử ngươi đã năm lần bảy lượt nói chuyện vũ nhục hai anh em chúng ta như vậy hôm nay cũng là tử kỷ của ngươi nói xong quần áo màu trắng nam tử đưa tay chậm rãi giơ lên trong tay xuất hiện một đạo màu xanh thảm dị năng lâm thiên diệu nhìn thấy đạo này dị năng giả thời điểm trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới cái này quần áo màu trắng nam tử là thủy hệ dị năng giả chẳng lẽ nói quần áo màu đen nam tử là hỏa hệ dị năng giả theo đạo lý tới nói một thủy một hỏa không phải cần phải xuyên màu l à m cùng trang phục màu đỏ làm sao mặc cái một đen một trắng đối với cái này vấn đề lâm thiên diệu cũng không có suy nghĩ quá nhiều người khác mặc quần áo gì cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ mà ở trận tất cả mọi người đang nghe ngô thanh thiên lời nói về sau bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai、like、ngô thanh thiên cũng kêu người đến tìm lâm thiên liên diệu nhưng nhìn hiện tại cái này cái tình huống hẳn không phải là hai người kia nếu không cũng sẽ không như thế bọn hắn nhìn thấy ngô thanh thiên trong miệng chảy ra máu thế nhưng là thật sự máu hơn nữa ngô thanh thiên là thật bị một trưởng đánh đâm vào trên vách tường bọn hắn chỉ là hồi tưởng một chút cũng có thể cảm giác được trước kia một trường kia là cỡ nào đau đớn mà ngô thanh thiên cùng liễu đ ạ t nghe t h ế quần áo màu trắng nam tử trong lòng bọn họ trong nháy mắt đã minh bạch hai người này căn bản không phải chính mình tìm đến mà là thật sự tìm đến lâm thiên diệu báo thủ nhìn thấy áo bào màu trắng trong tay nam tử màu lam đồ vật bọn hắn không khỏi đem chính mình miệng mở đến thật to cảm giác thật sự là thật bất khả tư nghị vào lúc này ngô thanh n a m trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến một chuyện khó có thể tin nhìn xem tên này quần áo màu trắng nam tử n h ư n không được nói một câu ngươi là dị năng giả xuyên quần áo màu trắng nam tử nhìn về hướng nô thanh thiên nụ cười nhạt nhòa một tiếng trong giọng nói mang theo xem thường nói tiểu tử không nghĩ tới còn có chút kiến thức một người bình thường vẫn còn biết dị năng giả tồn tại như vậy ngươi bây giờ biết rồi ta là không phải ngươi gọi tới rồi quần áo màu trắng nam tử vừa hỏi như thế nô thanh thiên trong nháy mắt trở mặc trước mắt hai người này là dị năng giả như vậy thì không phải mình tìm đến được rồi hơn nữa trước mắt chính mình cũng không có bản sự kia đi tìm dị năng giả thung t h u n g đúng lúc này mướn phòng cửa được mở ra chỉ thấy năm sau cái thanh niên nam tử đi đến cái này năm sau cái thanh niên nam tử tiến đến về sau trước tiên liền đem trên người mình quần áo cho cởi ra từng cái lộ ra chính mình hình xăm biểu hiện ra một bộ hung thần á c sát bộ dáng nhìn cũng không nhìn trong phòng t r u n g tình huống cụ thể trực tiếp hét lớn hỏi ai là lâm lâm cái gì đi đứng ở chính giữa một tên thanh niên nói một cái chữ lâm về sau trong nháy mắt quên đi phía sau danh tự mọi người ở đây thấy cảnh này tình cảnh một trận m ộ t b ư ớ c bọn hắn nhìn xem cái này nằm sáu người trong nháy mắt biết rõ cái này nằm sáu người là ai gọi tới rồi chỉ thấy đứng ở chính giữa thanh niên ánh mắt bốn phía nhìn một chút vừa hay nhìn thấy một mặt thống khổ ngoài miệng đổ máu ngô thanh thiên một đôi ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ngô thanh thiên hình như đang hỏi n g ư ờ i kêu ta nhóm tìm người tên gọi là gì ngô thanh thiên nhìn thấy những người này biểu hiện cảm giác có một loại muốn bị tức giận đến thổ huyết bỏ mình tiết tấu không nhìn thẳng tên thanh niên này lưu manh ánh mắt mà cái này tên thanh niên lưu manh gặp ngô thanh thiên bỏ qua chính mình cũng không dám nói cái gì đẫu nhiên nghĩ đến một việc từ trong túi mình lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin nhắn phía trên có lâm thiên d i ệ u ba chữ thế nhưng là cái thứ ba d i ệ u chữ hắn cũng không nhận ra nhìn về hướng người bên cạnh hỏi đây là chữ gì không biết đứng ở chính giữa thanh niên lưu manh nghe nói người này cũng không nhận biết rất là tức giận m ắ n g mẹ kiếp cái chữ này cũng không nhận ra đứng ở hắn người bên cạnh rất là bất đắc gì nói ta nếu là biết rõ cái chữ này cũng không ở nơi này ở giữa tên thanh niên này lưu manh cũng không cùng hắn nói nhảm trong đầu cẩn thận nghĩ đến trước kia hổ ca nói với mình thời điểm hình như gọi lâm thiên cái gì đi suy nghĩ bảy tám giây cũng nhớ không nổi đến biết rõ hiện tại thời gian cấp bách chính mình không cần thiết suy nghĩ Các ngươi ai là Lâm、thiên? thứ i ê n t h đồ gì lô thanh thiên nhìn thấy mấy người này lăng đầu lăng não đơn giản chính là đến gây cười hắn trong nháy mắt cảm giác mình mặt mũi thật sự ném đi được rồi trước kia nghĩ lầm hai cái này dị năng giả là mình tìm đến người bị phế một cái tay đồng thời chính mình còn chọc tới hai người kia hiện tại tới chính mình tìm đến người thế nhưng là giống nớ ngẩn đồng dạng ngay cả lâm thiên diệu danh tự cũng không nhận ra đây quả thực tựa như là con khỉ phái tới đ ầ u bị a có cái khác bây giờ thấy trần kỳ kỳ mấy nữ sinh ánh mắt đều tại trên người hắn nâng hắn liêu đạt cũng là một bộ ẩn ẩn bật cười dáng vẻ hắn liền cảm giác mình ngực b ư ớ c lên một đạo núi lửa đối với bên cạnh liêu đạt quát mẹ kiếp có buồn cười như vậy sao đây đều là chủ ý của ngươi hắn giờ phút này là thật rất muốn giết người nhưng là nghĩ đến một cái đen tái đi hai người thế nhưng là dị năng giả căn bản là không đối phó được nghĩ nghĩ hắn đem mọi chuyện cần thiết đều đã nghĩ đến lâm thiên d i ệ u trên đầu trong lòng suy nghĩ nếu như không phải là bởi vì lâm thiên liên diệu chính mình căn bản cũng không có thể sẽ náo ra những chuyện này mình tay mặt mũi của mình liền sẽ không như thế đã như vậy hôm nay lão tử liền phế đi lâm thiên liên diệu cho dù có trần kỳ kỳ tại lại có thể thế nào một người phụ nữ mà thôi mà liễu đạt bị ngô thanh thiên như thế quát lớn không dám ở cười cũng không nghĩ cười sự tình trần kỳ kỳ các nàng xem lấy liễu đạt biểu lộ lập tức cũng đã minh bạch quả nhiên như là ngô thanh thiên nói Chuyện này chính là bọn họ hai này bọn người là làm. trần ô n nhiệm nhiệm t o n lòng giận, đồng mình g có chút tức giận, đồng thời tỉ t đối với mội r kỳ kỳ đánh một cái xin một lúc ỗ i biết đó cũng không phải tôn nhiệm nhiệm nghĩ, trở về nàng một cái không có việc ánh Trần cũng cũng không tôn nghĩ, nàng không Trần mắt, một trở Kỳ Kỳ Kỳ Kỳ có gì. đó về l này quát n ô thanh thiên không nghĩ tới ngươi biết làm ra loại chuyện này trương một nghìn bốn mươi b ố không nghĩ tới ngươi buồn nôn như vậy n ô thanh thiên không nghĩ tới ngươi biết làm ra loại chuyện này trần kỳ kỳ rất là tức giận nhìn chằm chằm n ô thanh thiên n ô thanh thiên nghe nói trần kỳ kỳ nói chuyện rất là phẫn nộ đem chính mình đầu nhìn sang b ú c hỏa nói trần kỳ kỳ tự ngươi nói lao tử truy ngươi bao lâu thế nhưng là ngươi một mực nói chúng ta chỉ là bạn bè bằng h ư u bằng h ư u của ta đại gia ngươi ta mới không muốn cùng ngươi làm bằng h ư u ta cũng không thiếu ngươi người bạn này mà cái này tiểu tử hắn là đến đây lúc nào ta nghĩ các ngươi nhận biết không đến một tháng đi ngươi nhìn ngươi đối với hắn cái dạng kia hẳn không thể thời thời khắc khắc đều tại trong ngực của hắn làm chuyện đó ta nhổ vào đã ngươi như vậy thích hắn ta hiện tại cũng là người ta phế đi tiểu t ử này trần kỳ kỳ bị tức phải nói không ra lời nói đến chỉ là bộ ngực nâng lên hạ xuống nàng không nghĩ tới ngô thanh thiên thoáng cái trở nên như vậy táo bạo phải biết bình thường ngô thanh thiên gặp phải thời điểm đều là biểu hiện ra một bộ phong độ thân sĩ dáng vẻ hiện tại c ư nhiên như thế xem ra đây chính là ngô thanh thiên chân diện mục rồi cuối cùng nàng mí môi một cái nói khó trách ta bình thường nhìn thấy ngươi một mặt phong độ thân sĩ thời điểm dù sao là có một loại dối trá cảm giác không nghĩ tới ngươi cũng là giả vờ đi ra ngoài n ô thanh thiên nghe nói nàng lời này muốn nói điều gì nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có nói mà là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía xuyên đen trắng quần áo hai tên nam tử tôn kính nói hai vị đại ca nếu như có thể mà nói ta nguyện ý làm hai vị đầy tớ cùng hai vị cùng một chỗ giết lâm thiên diệu lâm thiên diệu cùng ta cựu hận tin tưởng hai vị đại ca hiện tại cũng h i ể u chút đỉnh gia hỏa này đoạt nữ nhân của ta ta hôm nay không thu thập hắn đơn giản để cho ta mất hết mặt mũi xin mời hai vị đại ca thanh toàn khi hắn nói những lời này thời điểm biểu hiện ra một bộ hết sức tôn kính bộ dáng đồng thời động tác không đúng kỳ thật ngô thanh thiên sở dĩ hiện tại truyền trận hoàn toàn là bởi vì trước kia bị quần áo màu trắng nam tử d ọ a cho hù đến rồi bởi vì quần áo màu trắng nam tử nói ngô thanh thiên một mực chống đối hai người bọn họ hôm nay muốn giết ngô thanh thiên cho nên ngô thanh thiên trong lòng phi thường sợ hãi nhất là hắn hắn biết rõ hai người này là dị năng giả như vậy giết hắn chính là một kiện càng thêm sự tính đơn giản mà cái này quần áo màu trắng cùng quần áo màu đen hai người chính là một sát thủ tổ hợp tên là hắc bạch vô thường trên thiên long bảng xếp hạng ba mươi ba thực lực của hai người bọn họ tách ra không tính lợi hại nhưng là hai người có một cái dị năng có thể phối hợp ở chung một chỗ chiến đấu thực lực có thể so với một tên cấp A sơ kỳ dị năng giả thiên giai sơ kỳ võ giả quần áo màu trắng chính là bạch vô thường quần áo màu đen chính là hắc vô thường bạch vô thường nhìn xem ngô thanh thiên khốn nún dáng vẻ cười cười tiếp lấy châm trọng nói ngươi tiểu tử này trước kia không nói ngươi để chúng ta nhìn xem là ai không hơn nữa còn giả mạo chúng ta l á o tử làm sao hiện tại phải hướng chúng ta cầu xin tha thứ hắn nhưng không có cho ngô thanh thiên bất kỳ mặt mũi hơn nữa hắn cảm thấy chính mình cũng không cần thiết cho ngô thanh thiên mặt mũi bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách n ô thanh tiên h cũng không có nghĩ đến bạch vô thường sẽ trực tiếp đem chuyện này cho điểm đi ra thoáng cái cảm giác mình mặt mũi đại thất đi nhưng là hắn cũng không dám nói gì không phải chỉ có thể là theo bạch vô thường bọn hắn cười c ư ờ i theo đồng thời hắn nghĩ một chút nghĩ muốn định bỡ tốt bạch vô thường bọn hắn chỉ là dựa vào chính mình trước kia nói kia một phen căn bản không đủ hơn nữa hiện tại bạch vô thường vẫn như thế nói như vậy chính mình khẳng định phải biểu thị một chút vội vang túi đầu k h ô n g lưng nói với bạch vô thường đại ca đối với ta trước kia chống đối hai vị ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi ta trong này hướng ngươi nhóm chịu tội bành bạch nói xong không đợi bạch vô thường bọn hắn quá nhiều phản ứng lập tức hai bàn tay đánh vào trên cái miệng của mình đồng thời vô cùng dùng s ứ c trong lòng của hắn biết rõ hiện tại mình muốn còn sống đi ra nhất định phải tự mình đánh mình cái tát hơn nữa còn muốn đánh đến nặng đằng sau tiến vào mấy tên người nhìn thấy bọn hắn ngô thiếu tự mình đánh mình cái tát trong lòng rất là hoang mang không khỏi nghĩ đến cái này ngô thiếu có phải hay không t r ò n váng làm sao sẽ chính mình quất chính mình cái tắt đâu hơn nữa bọn hắn nghe ngô thanh thiên giọng rượu là ở hướng trước mặt bọn họ hai người này chịu thua nhìn xem hai người này trong lòng suy nghĩ hai người này là ai nhóm người mình tại sao không có gặp qua nhưng là bọn hắn biết rõ chính mình mấy người tuyệt đối không thể gây hai người này một cái để ngô thanh thiên đều muốn m ị n h mọi người huống chi là bọn họ đâu trong lòng bọn họ nghĩ đến xem ra chỉ có thể theo ngô thiếu làm việc tuyệt đối không thể l o ạ n động bạch vô thường hai người nhìn thấy ngô thanh thiên không chút do dự liền tự mình đánh hai cái bạc hai hai người đồng thời cười cười bạch vô thường vừa cười vừa nói rất không tệ xác thực rất không tệ không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy biết làm việc tình huống này liền xem như đưa ngươi tiểu tử thu hoạch chúng ta chó chúng ta cũng vui vẻ nếu như vẫn là như lúc trước chống đối hai anh em chúng ta như vậy ta có thể cam đoan ngươi bây giờ đã là một bộ lệnh như băng thân thể nghe nói bạch vô thường lời nói nô thanh thiên trong lòng mặc dù rất là mâu thuẫn nhưng là hắn không dám nói cái gì đồng thời ở trong đầu nghĩ đến chính mình cũng đừng nghĩ hắn là chửi mình xem thành là đang khen thưởng chính mình như thế nhất chuyển hoán nô thanh thiên cảm giác mình trong lòng thư thái rất nhiều vội vàng tôn kính hướng hắc bạch vô thường hai người trả lời đa tạ hai vị chủ nhân thưởng thức chỉ cần hai vị chủ nhân ra lệnh một tiếng ta n ô thanh thiên tuyệt đối chấp hành lên núi đao xuống vạc dầu cũng tuyệt đối không có nửa phần lại nói ngô thanh thiên trực tiếp xưng hô hai người này vì chủ nhân đồng thời còn biểu hiện ra một bộ người hầu bộ dáng ha ha có thể biểu hiện được rất không tệ hắc bạch vô thường đối với ngô thanh thiên thuyết pháp rất là hài lòng trần kỳ kỳ nhìn thấy ngô thanh thiên biến hóa cảm giác buồn nôn trong lòng suy nghĩ còn tốt mình bây giờ quen biết ngô thanh thiên chân diện mục nghĩ đến mình và loại người này nộp lâu như vậy bằng hưu nàng liền cảm giác từng đợt buồn nôn rất là không thoải mái n h ì n không được nói ngô thanh thiên không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái buồn nôn người n ô thanh thiên đem ánh mắt nhìn về phía trần kỳ kỳ biểu hiện ra một bộ bình thản nói h ừ cái gì gọi là buồn nôn ta chỉ là tại trong biển người mênh mông tìm được chủ tử của ta mà thôi hắn tại trong lòng suy nghĩ bây giờ hắc bạch vô thường đã đáp ứng trở thành chủ nhân của hắn khẳng định như vậy sẽ không ở giết hắn đồng thời hắn nghĩ hai người này nếu là dị năng giả như vậy về sau chính mình gặp được một chút không cách nào xử lý sự tình hoàn toàn có thể mời bọn họ hai người xử lý chỉ cần là hai người bọn họ cho mình dọn dẹp ra một con đường chính mình nhận hai người bọn họ vì chủ nhân lại có thể thế nào còn không phải vui vẻ chẳng ai ngờ rằng nô thanh thiên nhanh như vậy tâm lý liền hoàn toàn cải biến hoàn thành tiến vào hắc bạch vô thường người hầu thân phận thái độ đem hai người này trở thành chủ nhân của mình nô thanh thiên nhìn thấy trần kỳ kỳ còn muốn lên tiếng cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện nhìn về hướng hắc bạch vô thường hai người túi lầu nói hai vị chủ nhân tiểu nhân có một cái thỉnh cầu còn xin hai vị chủ nhân một hồi đem cô gái này để cho ta xử lý chương một nghìn không trăm bốn mươi lăm không phiền phức hai vị đ n g thủ còn xin hai vị chủ nhân một hồi đem nữ nhân này cho ta xử lý ngô thanh thiên trong lòng vui vẻ nghĩ đến nếu như một hồi hai vị này chủ nhân đem những người này giết hết như vậy chính mình liền có thể thật tốt chơi đùa trần kỳ kỳ sau đó tại đưa nàng giết đi tuyệt đối không thể lãng phí trần kỳ, kỳ nghe nói ngô thanh thiên không khỏi đem chính mình ánh mắt trợn tròn lên Tức giận đến ngực giận nâng đến lên hắc ạ xuống, nàng liền biết rõ, nô thanh thiên người này biết tầm rõ, v vô thường lúc này nhìn thoáng qua ngô thanh thiên thản nhiên nói chúng ta chỉ là đối với lâm thiên diệu có hứng thú chỉ cần giết lâm thiên diệu liền có thể những người khác ngươi nghĩ thế nào ngươi liền tự mình thế nào ngô thanh thiên giật mình hắc vô thường lời này hình như không giết trần kỳ kỳ các nàng chỉ là giết lâm thiên diệu mà trần kỳ kỳ bọn h ắ n cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi hắn tại trong lòng nghĩ nghĩ nếu như hắn hai vị chủ nhân không giết trần kỳ kỳ bọn hắn như vậy chính mình cũng không dám động trần kỳ kỳ cũng không dám giết bọn hắn mấy người a trong lòng nghĩ muốn mời hai vị này chủ nhân giúp hắn đem l i ê u đạt mấy người giết đi nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đem chính mình miệng cho nhắm lại bởi vì hắn trong lòng sợ hãi nếu như hai vị này chủ nhân không đáp ứng yêu cầu của hắn đến lúc đó l i ê u đạt bọn hắn biết mình muốn giết bọn hắn cùng mình liều mạng thời điểm làm sao bây giờ đâu hơn nữa những người này cùng một chỗ chống cự một mình hắn đối phó thật là có chút phiền phức nô thanh thiên nghĩ đến đã hai vị này chủ nhân muốn tìm lâm thiên liên diệu như vậy chính mình vừa mới đầu nhập vào hai người bọn họ như vậy thì cho bọn hắn tiễn đưa một món lễ vợt vội vàng hướng hai người nói hai vị chủ nhân tên kia chính là lâm thiên liên diệu nói xong hắn đem ngón tay của mình hướng bình ổn ngồi ở trên ghế salon lâm thiên diệu giờ phút này trong phòng chung tất cả mọi người cũng chỉ có lâm thiên diệu một người vẫn ngồi ở trên ghế salon những người khác đều đứng lên đồng thời từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem hắc bạch vô thường hai người hắc bạch vô thường hai người nhìn về hướng lâm thiên diệu bọn hắn trước kia liền đã cảm giác được lâm thiên diệu không thích hợp cảm thấy ngồi ở trên ghế s a lon người chính là lâm thiên diệu hiện tại nhìn kỹ cùng bọn hắn tại trên tấm ảnh nhìn thấy được người s á c thực rất giống bạch vô thường vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện nô thanh thiên lập tức nói chủ nhân đối phó lâm thiên diệu tiểu tử này căn bản không cần các ngươi tới động thủ để cho ta người động thủ là được rồi nói xong hắn đi tới bạch vô thường trước mặt sau đó đối với người đứng phía sau nói mấy người các ngươi đi cho ta đem tiểu tử kia phế đi phía sau hắn người đều là đằng sau người tới cũng chính là trước kia chuẩn bị tìm đến hủ dọa lâm thiên diệu người trần kỳ kỳ nghe nói ngô thanh thiên lập tức chạy đến lâm thiên diệu trước mặt ngăn tại trước mặt ánh mắt chừng mắt ngô thanh thiên giọng dịu g i n g quát n g ư ờ i dám ngô thanh thiên chẳng lẽ ngươi cho rằng thành phố thiên long chính là ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương sao ngươi chỉ cần dám động lâm thiên diệu ta nhất định muốn ta ra ra tìm hết t h ể quan hệ đối phó các ngươi ngô gia ngô thanh thiên nghe nói trần kỳ kỳ trong nháy mắt s ữ n g sở trong lòng suy nghĩ trần kỳ kỳ ra ra đúng là có không ít quan hệ hơn nữa nếu như ra ra hắn toàn lực đối phó chính mình ngô gia mặc dù không thể để cho chính mình ngô gia biến mất nhưng là cũng sẽ để cho chính mình ngô gia tổn thất không ít bất quá hắn dư quang nhìn thấy hắc bạch vô thường hai người vừa cười vừa nói trần kỳ kỳ ngươi cũng đừng choan váng hai vị này thế nhưng là chủ nhân của ta bọn họ đều là dị năng giả có ta hai vị chủ nhân ở sau lưng chống đỡ lấy chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ các ngươi trần ra sao đừng đem ra ra của ngươi nhìn đến thật lợi hại hắc bạch vô thường hai người đ ề u biết nô thanh thiên nói lời này là muốn đem bọn hắn hai người kéo đến trước mặt cùng một chỗ đối phó cái này trần ra nhưng là hai người cũng không có bất kỳ ý nghĩ bởi vì bọn hắn hai người nhìn tình huống này nếu như muốn giết lâm thiên、Điện、diệu như vậy cô gái này nhất định sẽ ngăn trở đến lúc đó hai người mình cũng sẽ giết cô gái này cũng sẽ chọc cái này cái gọi là trần gia cho nên hiện tại n ô thanh thiên cùng bọn hắn cùng một chỗ gây trần gia cũng không có cái gì hơn nữa bọn hắn còn có thể đem n ô thanh thiên xem như chính mình phá o hôi tại chính mình trước mặt vì chính mình dò đường bạch vô thường khẽ gật đầu một cái biểu thị đối với ngô thanh thiên thuyết pháp tán đồng mà cái này ngô thanh thiên nhìn thấy bạch vô thường gật đầu cảm giác mình càng thêm có lòng tin rồi ánh mắt nhìn chăm chú trần kỳ kỳ không có chút do dự nào đối với mình sau người quát lên cho ta không tính là ai nếu như muốn trợ giúp lâm tiên liên diệu đều cho ta cùng một chỗ phế đi đúng ngô thiếu phía sau năm tên thủ hạ cũng không dám nói cái gì hơn nữa bọn hắn nghĩ đến trước kia tới thời điểm bọn hắn hổ ca nói cho bọn hắn thật tốt vì ngô thiếu làm sự tình tuyệt đối sẽ đạt được không ít tiền mặt ban thưởng nghĩ đến có tiền mặt mỗi một cái đều là rất hưng phấn mà lúc này đây trần kỳ kỳ Y nguyên còn ngăn cản trước mặt lâm thiên diệu nàng ở trong lòng nghĩ lâm thiên diệu sở dĩ sẽ tới thành phố thiên long đến chủ yếu là vì cho mình ra r a chữa bệnh hơn nữa còn là chính mình mang lâm thiên diệu đi ra ngoài như vậy chính mình khẳng định không thể để cho lâm thiên diệu xảy ra chuyện nghĩ tới những thứ này sự tình hắn càng thêm quyết định chính mình càng thêm cần phải ngăn cản trước mặt lâm thiên liên diệu nàng liền không tin ngô thanh thiên thật sự dám động nàng liền xem như động nàng nàng cũng sẽ không khiến mở tôn n h i ệ m nhiễm nhìn thấy trần kỳ kỳ ngăn cản trước mặt lâm thiên liên diệu trong lòng rất muốn gọi trần kỳ kỳ tránh ra nhưng là nàng không dám mở miệng bây giờ ngô thanh thiên đơn giản cùng một đầu như chó điên nhìn thấy ai liền cắn ai quan trọng nhất là còn có hắc bạch vô thường hai người tại nàng trước kia đã biết hai người kia lợi hại hơn nữa còn không phải nhân loại bình thường nàng liền càng thêm không dám nói tiếp nữa trong lòng chỉ là nghĩ cái này lâm thiên diệu đơn giản cũng không phải là nam nhân vậy mà để một người phụ nữ ngăn cản trước mặt mình chính mình một mực ngồi ở trên ghế s a lon thờ ơ này làm cho đến đẹp trai có tác dụng gì còn không phải cái tác dụng gì cũng không có sao hiện tại xảy ra chuyện rồi cũng chỉ có thể tại nữ nhân đằng sau trốn tránh nô thanh thiên nhìn thấy lâm thiên diệu còn tại trên ghế s a lon ngồi trong lòng rất là khó chịu mở miệng rêu cực nói một đại nam nhân khi hắn gọi dưới hắn năm tên thủ hạ nhanh chóng đối với lâm thiên diệu xông đi lên lập tức liền muốn đi tới trần kỳ kỳ trước mặt một người trong đó vung ra một quyền chuẩn bị đem trần kỳ kỳ một quyền cho đánh bại cái khác bốn người thì là đối với lâm thiên diệu phát động công kích cho đến giờ phút này tôn n h i ệ m n h i ệ m các nàng xem đến lâm thiên diệu vẫn là ngồi ở trên ghế salon một mặt rất là bình tĩnh bộ dáng nhìn thấy hắn cái này bình tĩnh bộ dáng bọn hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ g i a hỏa này rốt cuộc là thật sự bình tĩnh vẫn là cưỡng ép giả vờ đi ra bình tĩnh có phải hay không chân đã bị dọa mềm n ú n hiện tại trực tiếp không đứng lên nổi t r ầ n kỳ kỳ nhìn thấy một nắm đấm cực lớn hướng mình đập tới nàng không khỏi đem chính mình ánh mắt nhắm lại đã tiếp nhận một quyền này v ù v ù Trước 1046, sự kiên nhẫn của ta là có v ù vù ngay lúc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác được hình như mình bị thứ gì kéo một chút thân thể của mình thoang cái đến rồi một nơi khác trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mình đã bị địch nhân đánh bay đi nhưng nàng cảm giác mình một chút thân thể phát hiện thân thể của mình bên trên không có bất kỳ cái gì một chỗ truyền đến chỗ đau không khỏi mở ra ánh mắt của mình muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là bởi vì chuyện gì Frank! A! khi nàng mở to mắt về sau thấy rõ ràng lâm thiên diệu một cước đá vào một tên lưu manh bụng một cước đem hắn đá bay đi ra mà cái này tên lưu manh chính là trước kia chuẩn bị đánh chính mình tên kia lưu manh đang nhìn liếc mắt chung quanh phát hiện mình ngồi ở lâm thiên diệu bên người phanh a vào lúc này lâm thiên diệu đem chính mình chân quét ngang đá đi ra chính giữa bốn người ngực đem bốn người này đá bay đi ra thân thể hung hăng ngã tại trên vách tường trong miệng liên tục nôn mấy ngụm máu tươi Tiếp trên mặt đất, nhẹ giọng thảm, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Mọi người thấy một màn này, giật mình, rất là một、bức. Nhất là ngô thanh thiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới,、lâm、Thiên diệu cũng là một tên người luyện võ. Hắn có chút không thể tin được nhìn xem lâm Thiên diệu có một loại dự cảm bất tưởng, tại trong đi chiến Mọi người Diệu người Diệu loại lấy là là Lâm là luyện Lâm lòng đấu. nháy này, nằm nhẹ dọng màn mình, ngô hắn hoàn không nghĩ cũng Hắn không nhìn chính mình trong lòng nghĩ. xem cảm dạp kêu đã được sức bức. có có võ. dự chẳng lẽ nói lâm thiên diệu cũng là một tên dị năng giả nếu như hắn không phải là dị năng giả làm sao lại sở hữu dị năng người tới giết hắn đâu mà đối với lâm thiên diệu đưa tay hắc bạch vô thường hai người cũng không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý m u ố n bởi vì bọn hắn biết đại khái lâm thiên diệu tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản nếu như chính là một cái bình thường người liền không khả năng bỏ ra nhiều tiền mời bọn họ hai huynh đệ rồi mà trước kia mấy người cũng là bọn hắn pháo hôi bất quá con pháo thí này cũng chỉ chủ động đưa đến cửa cho bọn hắn bọn hắn không có khả năng không m u ố n à. lâm thiên diệu vỗ nhẹ bên cạnh trần kỳ kỳ an ủi nói không có sao chứ trần kỳ kỳ trong đầu hồi tưởng trước kia một màn thật sự là quá kích thích nếu như không phải lâm thiên diệu kéo nàng đến trên ghế salon như vậy nàng khẳng định phải ăn một quyền nghe nói lâm thiên diệu hỏi mình vội vàng trả lời không có việc gì mặc dù trong miệng nàng nói như vậy nhưng là trên mặt của nàng một mặt thất kinh dáng vẻ nhìn bộ dạng này liền biết nàng còn không có từ lúc trước sự t ì n h bên trong k i ị m phản ứng bất quá lâm thiên diệu tính toán qua chỉ cần tự cấp trần kỳ kỳ ba mươi giây thời gian tỉnh táo cần phải liền có thể điều chỉnh xuống kỳ thật trước kia hắn nghĩ muốn đầu tiên xuất thủ thế nhưng nhìn đến trần kỳ kỳ ngăn cản ở trước mặt của hắn trong lòng của hắn sinh ra một loại ý nghĩ nhìn xem cái này trần kỳ kỳ có phải hay không thật sự muốn vì hắn ngăn cản công kích cuối cùng đã chứng minh một chút trần kỳ kỳ là thật muốn vì hắn ngăn cản bạch vô thường lúc này mở miệng nói ra lâm thiên l i ê n diệu hai anh em chúng ta liền biết ngươi không có đơn giản như vậy n ô thanh thiên nghe nói bạch vô thường lời nói có một loại nghĩ muốn thổ hết xúc động trong lòng rất là buồn bực suy nghĩ ngươi biết hắn không đơn giản tại sao còn muốn cho người của ta bên trên bất quá lời này hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ nếu thật là nói ra hắn cũng không dám hơn nữa hắn đảo mắt tưởng tượng những thứ này bị đánh bại trên mặt đất người đều là người của hộ ca liền xem như thủ hạ của mình dù sao cũng so mình bị đánh tốt nếu như không phải là bởi vì tay của hắn bị bạch vô thường phế đi hắn trước kia thật là có một loại theo sau đánh lâm thiên diệu xúc động hiện tại nhớ tới hắn cảm giác mình vẫn còn có chút may mắn may mắn chính mình không co sông đi lên nếu như mình sông đi lên rồi như vậy bị thương lại là chính mình rồi lâm thiên diệu lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bạch vô thường tại trên bàn trà rót một chén địa tựa ở trên ghế salon thản nhiên nói là ai tìm các ngươi hai cái tới hắc bạch vô thường hai người nhìn xem lâm thiên diệu cử động trên mặt có chút không cao hứng không nghĩ tới lâm thiên diệu nhìn thấy hai người bọn họ lại còn như vậy lo lắng đây là đối với mình thực lực rất tự tin sao lâm thiên diệu là ai tìm chúng ta tới đây không phải ngươi đang d á quan tâm ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đắc tội không nên đắc tội người đồng thời ngươi càng cần phải quan tâm ngươi có thể không thể từ nơi này mướn phòng đi ra ngoài bạch vô thường che lấp nghiêm mặt sắc nói lâm thiên diệu nhìn xem bạch vô thường cũng là rất có dáng vẻ tự tin cười nhạt một tiếng tại trên bàn trà cầm lấy một chai b i a tiếp tục đổ ra h ế t lên bất quá lần này ngự khí của hắn tương đối lạnh lùng nói ra sự kiên nhẫn của ta là có hạn cho các ngươi hai cái ba giây đồng hồ thời gian nói cho ta là ai tìm các ngươi tới tất cả mọi người ở đây nhìn thấy lâm thiên diệu một cái phó rất là tốn tức giận bộ dáng trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này lâm thiên diệu có phải hay không quá quát người ta hai người thế nhưng là dị năng giả a hắn cư nhiên như thế nói chuyện với người ta hắn là thật sự không muốn sống sao a đúng hai người này chính là tới giết hắn cũng không khả năng để hắn s ống nô thanh thiên lập tức hướng lâm thiên diệu quát lâm thiên diệu ngươi đây là thái độ gì cũng dám dùng loại thái độ này cùng ta hai vị chủ nhân nói chuyện chẳng lẽ ngươi cho rằng có chút thân thủ thì ngon sao ta hai vị chủ nhân thế nhưng là dị năng giả ta khuyên ngươi tại chủ nhân của ta còn không có sinh khí dưới tình huống nhanh chóng quỳ xuống để xin tha không chừng chủ nhân còn có thể tha cho ngươi một mạng mọi người nhìn ngô thanh thiên bộ dáng biểu lộ cùng với các phương diện đơn giản chính là đem cho săn cái từ này diễn phát huy vô cùng tinh tế không phải nói là phát huy xuất thần nhập hóa lâm thiên rượu thật đúng là không muốn đang nghe ngô thanh thiên nói chuyện v ù vù bưng chén rượu thủ hơi đ ộ n g một chút trong nháy mắt từ ly rượu bên trong thổi ra một giọt bia lâm thiên rượu nhắm ngay một giọt này bia nhẹ nhàng bắn ra lập tức chỉ thấy một cái khỏa bia nước biến thành cái gì cực kỳ vật cứng v ù vù a một giọt này bia nước trực tiếp d i ế t tiến vào ngô thanh thiên trái tim bộ vị hắn chừng mắt hai mắt thật to một mặt khó có thể tin nhìn xem lâm thiên rượu Tiếp một tiếng trên mặt người phù phù lấy cả ngã trên mặt đất. đối ấ t đ với ngô thanh thiên lâm thiên diệu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm hắn trước kia đã tại trong lòng nghĩ rồi nếu như ngô thanh thiên đối với hắn chỉ là một một ít từ nhỏ não như vậy hắn có thể tha hắn một mạng nhưng là cái này ngô thanh thiên hết lần này tới lần khác muốn năm lần bảy lượt khiêu chiến hắn náo tâm càng là sẽ đối một cái thực tình đối với hắn bằng hữu động thủ một điểm này hắn cảm thấy mình không thể chịu đ ư ợ c tại ngô thanh thiên ngã xuống về sau mọi người cũng không nhìn thấy trên người hắn lưu bất luận cái gì một giọt máu trong lòng vô cùng hoang mang đây rốt cuộc là bởi vì sao tại sao một giọt máu cũng không có lưu nô thanh thiên nhưng là ngã trên mặt đất hơn nữa đối với trước kia lâm thiên diệu động tác bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy cho nên bọn hắn hoàn toàn không biết nô thanh thiên là lâm thiên diệu giết hắn dù sao bọn hắn chỉ là người bình thường làm sao có thể cảm nhận được tích thủy giết người đâu mà đứng tại ngô thanh thiên bên cạnh h ắ c bạch vô thường hai người tại cảm nhận được một màn này thời điểm nhất là nhìn thấy trên đất ngô thanh thiên một giọt máu cũng không có chảy xuôi nhưng là mệnh đã không có bọn hắn liền không nhịn được đánh run một cái chương một nghìn không trăm bốn mươi bảy chỉ ngươi chiêu này hắc bạch vô thường hai người nhìn thấy ngô thanh thiên tình huống nhịn không được đánh run một cái bọn hắn có thể minh xác biết rõ ngô thanh thiên bề ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng là trong thân thể của hắn bộ trong thân thể nội tạng v v đều đã phế đi phá hủy phá hủy nổ tung bạo tạc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị bất quá hai người đang đánh run một cái về sau rất nhanh liền phản ứng lại trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút mặc dù nói hai người mình làm không được như vậy hoàn mỹ tích thủy giết người nhưng là hai người bọn họ cũng có thể làm đến cho nên hai người bọn họ ở trong lòng nghĩ hai người mình chủ yếu là lấy hợp lực chiến đấu lấy hai người mình thực lực đối phó lâm thiên diệu cũng không phải là vấn đề gì hơn nữa bọn hắn nhìn lâm thiên diệu cũng không phải dị năng giả tương đối giống là võ giả về phần bọn hắn tại sao nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực chính bọn hắn cũng không hiểu bất quá bọn hắn có thể không tin tưởng lâm thiên diệu có thể vượt qua bọn hắn xem xét phạm vi đúng vậy lâm thiên diệu quả thật không tệ có chút thực lực bất quá ngươi bây giờ có thể làm được hai huynh đệ chúng ta cũng có thể làm đến hơn nữa chỉ cần chúng ta hai huynh đệ cùng một chỗ hợp lực ngươi cũng chỉ có một con đường chết hắc vô thường nhìn xem lâm thiên diệu nói xong mà đám người nghe nói hắc vô thường trong nháy mắt đã minh bạch Cái này ngô t hắc a sao n thiên là lâm Thiên、diệu、đánh ngã, nhưng Thiên bọn h h Diệu đối với lâm thiên Diệu là Lâm là Lâm là làm sao làm được, n hoàn toàn không、biết. quan trọng nhất là, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy,、Chỉ、là, biết, h ỉ là bạch â Lâm y vậy. này, giờ nghe hắc vô Thường không Thường những nói như vậy. Lâm Thiên Diệu nói lời như đến Hắc Hắc Vô Vô là l mà để ý i hỏi, hỏi một ta lần lần nữa hỏi. Ta hỏi lần nữa, á c ngươi nói là a y là không. Hắc Bạch vô thường hai người nhìn thấy lâm thiên diệu biểu lộ thật đúng là không có đem hai người bọn họ huynh đệ để ở trong mắt một mặt thẩm vấn hai người bọn họ huynh đệ dáng vẻ cảm giác rất là không thích hợp rõ ràng là hai người bọn họ huynh đệ tới giết lâm thiên、Liên、diệu làm sao bây giờ nghe lâm thiên diệu cái giọng nói này hình như thay đổi một cái hương vị hai người liếc nhau một cái nặng nề hứ một tiếng lâm thiên、Liên、diệu ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như vậy thì để ngươi nếm thử hai huynh đệ chúng ta lợi hại nói xong hai người lập tức ngưng tụ trên người mình dị năng chuẩn bị đối với lâm thiên diệu đ ọ c thủ mà tại đây thời điểm lâm thiên diệu nhẹ nhàng lay động một cái ly r ư ợ u hơi chấn động một chút hai giọt bình rượu nước từ bên trong xuất hiện hai người nhìn thấy lâm thiên rượu hành động này rất là khinh thường nói h ừ lâm thiên rượu chỉ người chiêu này đối phó một chút người bình thường còn có thể ngươi muốn đối phó chúng ta ca hai căn bản không khả năng lâm thiên rượu cũng không để ý tới hai người này một cái đầu ngón tay gậy tại này hai giọt nước trên thân này hai giọt nước trong nháy mắt hướng về là hắc bạch vô thường hai người đột kích đi lên hai người phân biệt nhìn thấy một giọt bia nước ngay từ đầu thời điểm Bọn hai ắ n nhìn này thấy một giọt i b nước cực kỳ nhỏ bé, tốc độ cũng tương cực tốc kỳ bé, ố độ đ người n h n không biết tại sao. bọn hắn đống nhiên cảm giác được, một giọt này bia nước đống nhiên đột nhiên g giác là mạnh. Phanh phanh. biết tại giọt bia một tốc sao, Hai được, độ cảm đột tăng lần đánh vào hai người bọn họ trong ê n thân. người t Khu khu. Phúc. Hai r nháy mắt cảm giác thân thể của mình nhận lấy thứ gì va chạm trong miệng ho khan một tiếng tiếp lấy cảm giác có đồ vật gì từ cổ họng của mình bên trong dũng manh tiến ra đầu lưỡi có chút ngọt tiếp lấy một cỗ máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra ngoài lâm thiên diệu y kỳ nguyên ngồi ở đây trên ghế salon mà ở trận mọi người thấy cái này hắc bạch vô thường hai người đột nhiên thổ huyết không khỏi nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bọn hắn mặc dù rất không hiểu là chuyện gì xảy ra cũng không có thấy là chuyện gì xảy ra nhưng là bọn hắn biết rõ chuyện này khẳng định cùng lâm thiên diệu có quan hệ nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu hai người này làm sao lại đột nhiên thổ huyết nhớ tới trước kia hắc vô thường nói lời ngô thanh thiên ngã trên mặt đất cũng là cùng lâm thiên diệu có quan hệ suy nghĩ một chút trong lòng bọn họ đã nhận định vấn đề này xác thực cùng lâm thiên diệu có quan hệ mà tại đây thời điểm bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu không khỏi rụt rụt đầu của mình cảm giác quá kinh khủng lâm thiên diệu chẳng hề làm gì liền có thể đem một người cho đánh bại còn giống như có thể giết người đối với ngô thanh thiên bây giờ là sống hay chết bọn hắn hiện tại cũng không biết bất quá có một chút bọn hắn hiện tại biết rồi lâm thiên diệu cũng không phải là một cái dễ t r e o ra hỏa nhất là liễu đạt hắn nghĩ tới chính mình trước kia cho ngô thanh thiên ra chú ý cùng ngô thanh thiên cùng một chỗ nói lâm thiên diệu không phải hắn liền cảm giác mình c á i hót từng đợt ý lạnh xông tới trên trán một mực toát mồ hôi lạnh trong lòng lâm thầm nghĩ cái này nếu là lâm thiên diệu giết mình chính mình làm sao chết cũng không biết hắc bạch vô thường hai người nhìn xem lâm thiên diệu bọn hắn muốn động nghĩ muốn ra tay với lâm thiên diệu nhưng là bọn hắn phát hiện thân thể của mình không cách nào động giống như là bị thứ gì cho cố định rồi muốn vận dụng dị năng của mình đối với lâm thiên diệu đậu thủ nhưng mà bọn hắn rõ ràng cảm nhận được dị năng của mình không cách nào nhắc tới thậm chí bọn hắn cảm giác được giờ khác này bọn hắn cũng chỉ là một người bình thường hai người đầu tiên là liếc nhau một cái dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương tình huống rất nhanh bọn hắn đã nhận được một đáp án sau đó kinh ngạc nhìn về hướng lâm thiên diệu một mặt không thể tưởng tượng nổi ngươi, ngươi phế đi chúng ta dị năng bọn hắn đang nói lời này thời điểm đều cảm giác có chút không tin nếu như một người nghĩ muốn phế bọn hắn dị năng như vậy nhất định phải thực lực cường hãn hơn bọn họ rất nhiều liền xem như thiên giai đ ỉ n h phong võ giả nghĩ muốn phế bọn hắn dị năng cũng cần tự mình ra tay tuyệt đối làm không được dùng một giọt nước liền có thể phế bọn hắn dị năng suy nghĩ một chút bọn hắn đột nhiên cảm giác được một trận hoảng sợ bọn hắn cũng trong nháy mắt đã minh bạch lâm thiên diệu cũng không phải là hai người bọn họ có thể đối phó lâm thiên diệu ngồi ở trên ghế salon rất là bình tĩnh xem thường nói không có chỉ là tạm thời phong ấn các ngươi dị năng bất quá hai người các ngươi nếu như không trả lời vấn đề của ta như vậy các ngươi dị năng liền thật sự sẽ bị phế đi hắc bạch vô thường hai người nghe xong trong nháy mắt nuốt nước miếng một cái bất quá đáng được ăn mừng chính là hai người bọn họ dị năng cũng không có bị lâm thiên d i ệ u phế chỉ là bị phong ấn nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là rất khiếp sợ một giọt nước liền có thể phong ấn bọn hắn dị năng lâm thiên d i ệ u đây là bực nào cường hãn Bạch vô thường vô lâm ậ vậy p tức nói, hai huynh đệ chúng ta ta biết, ta thế trong chúng chúng cho chúng còn nói, huynh ăn, ngươi nói ngươi như người nào hốn. Nhưng hắn trong lòng nghĩ, nếu như hai đi hai ra sau đệ để làm l về thiên diệu nói h thấy chính mình như ì n vậy c khí không thế, có thể hay không thả h có a người mình lần. như như ngươi năng, dụng biện Thiên、diệu、nói tại hỏi. Diệu một Lâm chỉ phế pháp khác ta Đã vậy, vậy có các bỏ dị sử xong chuẩn bị muốn đ ộ n g thủ hai người nhìn thấy lâm thiên diệu chuẩn bị đ ộ n g thủ vội vàng kêu lên chúng ta nói chúng ta nói bạch vô thường hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu không một chút nào theo lẽ thường ra bài cái này nếu là người bình thường đang nghe hắn trước kia kia một phen nhất định sẽ khen ngợi hắn một chút nói hắn là một cái người có cốt khí có thể lâm thiên diệu cũng không có mà là chuẩn bị động thủ với hắn nhưng hắn không biết là lâm thiên diệu không có cái kia tâm tình cùng bọn hắn nói nhiều như vậy nói đi là ai phái các ngươi tới t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi tám cái gì là t ừ thần nói đi là ai phái các ngươi tới lâm thiên diệu ngồi ở trên ghế salon một mặt bình tĩnh hỏi đồng thời hắn cũng tại chính mình trong đầu suy nghĩ mình ở thế tục giới bên trong cũng đã không có người khác tại sao bây giờ còn sẽ có người giết mình trong đầu của hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ có người nào tới giết chính mình bạch vô thường cũng không có trước tiên trả lời lâm thiên diệu lâm thiếu nếu như chúng ta nói cho ngươi biết ngươi có thể đem chúng ta dị năng khôi phục sao trước kia hai người nhìn thấy lâm thiên diệu muốn phế bọn hắn dị năng trong lòng rất là sốt u ruột nhưng là trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối không yên lòng lo lắng cho mình hai người nói cho lâm thiên diệu về sau hắn y hải nguyên sẽ phế đi dị năng của mình cho nên bạch vô thường nhịn không được đang hỏi một lần lâm thiên diệu hơi nhíu cao mày muốn rót rượu nhìn thấy hắn rót rượu động tác bạch vô thường trong lòng hai người một trận run run y rất là lo lắng lâm thiên diệu lại cho bọn hắn một giọt bia nước bất quá hai người vẫn là nhịn được lâm thiên diệu lúc này thản nhiên nói các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện thật tốt trả lời Ta tâm tình tốt, tự thường hai đem nhiên người dị năng người khôi phủ. Bạch sẽ các nhau liếc dị nhau vô Dương, đảo. dương đảo. lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng trong đầu nghĩ đến dương đảo trong nháy mắt hắn phản ứng lại dương thiên bảo ra ra dương đảo dương ra bởi vì chính mình cho tưởng lòng cục long hào dương gọi một cú điện thoại để bọn hắn dương ra phá sản lúc ấy dương đảo tại châu ngất đi lâm thiên diệu ở trong lòng cho rằng trải qua một lần kia giáo hấn về sau dương gia sẽ thu tay lại nhưng là hắn không nghĩ tới dương gia không có bất kỳ cái gì thu tay lại dấu hiệu ngược lại là tìm người tới giết hắn nhìn thấy lâm thiên diệu một trận châm mặc bạch vô thường hai người còn tưởng rằng lâm thiên diệu hoài nghi hai người bọn họ nói chuyện thật giả lập tức cam đoan nói lâm thiếu hai huynh đệ chúng ta nói đều là thật chính là thành phố lục danh dương đ à o mời chúng ta hai anh em tới đối phó ngài lâm thiên diệu nhìn về hướng ánh mắt của hai người hai người bọn họ rất là khẩn trương cũng có thể suy đoán ra hai người bọn họ cũng không có nói lời nói dối bởi vì đối với dị năng giả võ giả loại này người mà nói phế đi bọn hắn dị năng hoặc là nội lực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn so một cái ước vạn phú hào trong nháy mắt phá sản còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần cho nên cái loại cảm giác này người bình thường căn bản là tiếp nhận không xuống cơ hồ tất cả mọi người nguyện ý chết cũng không nguyện ý bị phế dị năng lâm thiên diệu lại đem hai giọt bia nước lấy ra nhanh chóng đạn hướng hai người vụ vụ hai người tại bị một giọt này bịa nước đánh c h ú n g về sau trong nháy mắt cảm giác mình trên thân dễ dàng không ít vô ý thức giật giật cánh tay của mình phát hiện tay của mình cánh tay có thể động sau đó cao hứng giật giật thân thể của mình toàn thân đều có thể động tiếp lấy ngưng tụ dị năng của mình phát hiện cũng có thể rồi rất là h ư n g phân nói có thể động hai người bọn họ huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái ánh mắt bên trong hiện lên một đạo khắc thường quan mang tiếp lấy nhìn về hướng lâm thiên diệu phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất ôm quyền hướng lâm thiên diệu tôn kính nói lâm thiếu xin hãy cho hai huynh đệ chúng ta theo ngươi lăn lộn đi chỉ là lâm thiên diệu lộ ra chiêu này hai người bọn họ huynh đệ vô cùng rõ ràng liền xem như cấp bá đ ỉ n h phong dị năng giả cũng vô pháp làm được cho nên bọn hắn ở trong lòng nghĩ lâm thiên diệu rất có thể chính là trong truyền thuyết thiên giả cảnh giới võ giả cho nên hai người vừa rồi liếc nhau một cái nếu như hai người bọn họ huynh đệ có thể dựa vào lâm thiên diệu gốc cây này đại thụ như vậy về sau tại sát thủ giới thậm chí là võ giả giới cũng có bọn hắn một chỗ chi vị trước kia đối với thiên giả cảnh giới là một cái truyền thuyết thậm chí không tồn tại nhưng bọn hắn hai huynh đệ biết rõ từ khi xuất hiện võ giả minh chủ về sau thiên giả cảnh giới võ giả cũng không phải là ngộng đồng thời võ giả minh chủ có thể đem một cái võ giả hay là dị năng giả tăng lên tới thiên giả cảnh giới bất quá bọn hắn trong lòng chưa từng có nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lầm thiên diệu là võ giả minh chủ mà là nghĩ lâm thiên diệu rất có thể là bị võ giả minh chủ chọn chúng một người trong đó được đề thăng đến rồi thiên giả cảnh giới người bất kể nói thế nào trong lòng bọn họ đều là nhận định một chút đó chính là trở thành lâm thiên diệu thủ hạ về sau hai người bọn họ huynh đệ tuyệt đối so với bây giờ còn muốn lẫn vào tốt đối với hắc bạch vô thường cử động trần kỳ kỳ bọn hắn rất là kinh ngạc không nghĩ tới hai người này thế mà quỳ xuống đến nhận lâm thiên diệu vì đại ca trong lòng của các nàng vô cùng kinh ngạc dù sao phía trước vài phút hai người này còn tin thể mỗi ngày muốn giết lâm thiên diệu ai ngăn cản bọn hắn bọn hắn liền muốn người đó đến một cái giây thế mà liền muốn bái lâm thiên diệu vì đại ca lâm thiên diệu thì là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt khoát tay h áo không có hứng thú sau đó đứng lên nhìn thoáng qua trần kỳ kỳ đưa nàng từ trên ghế xạ lòn kéo lên nói đi à hai người hướng về mướn phòng bên ngoài đi ra tôn n h i ệ m n h i ệ m mấy người cũng vội vàng đ ổ i theo về phần nằm trên mặt đất chết rồi ngô thanh thiên không có ai nhìn một chút thậm chí cảm thấy đến không có sự tồn tại của người này hôm nay đi ra đoán chừng cũng không có bất luận kẻ nào vừa nói ngô thanh thiên là lâm thiên diệu giết bởi vì bọn họ trong lòng vô cùng sợ hãi sợ h ã i chính mình cũng sẽ như cùng ngô thanh thiên đồng dạng bị giết chết hơn nữa bọn hắn suy nghĩ liền xem như nhóm người mình nói ra đoán chừng người khác cũng không tin tưởng bởi vì ngô thanh thiên trên thân không có bất kỳ cái gì một chút vết thương nhìn không ra bất kỳ vết thương quan trọng nhất là bọn hắn không nhìn thấy lâm thiên diệu là làm sao động thủ hắc bạch vô thường nhìn thấy lâm thiên diệu không để ý đến hai người bọn họ trong lòng có chút không cam tâm vội vàng chạy lên đi đi theo lâm thiên diệu đằng sau tôn kính nói lâm thiếu mời ngươi nhận lấy hai huynh đệ chúng ta đi hai huynh đệ chúng ta nguyện ý trở thành trước ngựa của ngươi tốt lâm thiên diệu đầu cũng không có v ề ngựa khí rất là bình thản hai người các ngươi là sát thủ như vậy tử thần các ngươi hiểu rõ một chút hắc bạch vô thường hai người nghe được tử thần danh tự thời điểm trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu bối cảnh trong đầu rất là kinh ngạc nghĩ đến hồi tưởng đến lâm thiên diệu câu nói kia tử thần giải một chút căn cứ một câu nói kia bọn hắn có thể phân tích ra bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy người thanh niên này chính là tử thần đối với tử thần hai người bọn họ huynh đệ nhưng là giải không ít hơn nữa trong lòng bọn họ bên trong thần tượng chính là tử thần thiên long bảng thứ hai tồn tại tương truyền tử thần có thể trở thành đệ nhất tồn tại chỉ là hắn không muốn đi tranh cái gì xếp hạng cho nên cũng không có tìm thứ nhất tại sát thủ giới bên trong lưu truyền tử thần ra bao nhiêu nhiệm vụ liền hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất là một trăm phần trăm so thứ nhất còn cao hơn tại sát thủ giới còn lưu truyền một câu tử thần chỗ không có một n g ọ n cỏ hơn nữa tử thần người này thần long thấy đầu mà không thấy đôi u thậm chí có người cho rằng người này là không tồn tại nhưng là rất nhiều người lại có thể chứng minh người này là thật tồn tại bởi vì thiên long bảng bên trên treo tên của hắn không có khả năng không tồn tại hắc bạch vô thường hai huynh đệ nghĩ đến lâm thiên diệu là tử thần thân thể không từ một cái run rẩy nửa ngày nói ra một câu chúng ta giết người lại là tử thần hai người hai chân một trận run rẩy sắc mặt tái nhuận c ư ơ n g một nghìn bốn mươi chín không thể cùng giải thành phố lục danh dương gia biệt thự trong đại sảnh một người trung niên nam tử hấp tấp từ bên ngoài chạy vào giờ khác này ở trong đại sảnh có năm người năm người đều là nam tử ngồi ở chủ vị nam tử là một gã lao đầu nam tử trung niên đi vào trong đại s ả n h về sau nhìn về hướng chủ vị lao đầu vội vàng mở miệng nói ra phụ thân ta liên hệ rồi tất cả trước kia hợp tác đồng bạn đã không có bất cứ người nào nguyện ý cùng chúng ta dương ra hợp tác ngồi ở chủ vị lão đầu nghe nói lời này sắc mặt tâm trầm có chút vạt mẹo nhìn xem đến đây hồi báo nam tử trung niên lạnh lùng nói ra những người này chính là cỏ đầu tường chỉ cần thấy được một người không cùng ta dương ra hợp tác những người khác không nguyện ý cùng ta dương ra hợp tác rồi t ử phong ngươi có t r a được là địa phương nào ra lệnh sao được xưng là tử phong người chính là đang tại báo cáo tình huống nam tử trung niên hắn nghe nói lời này một mặt khó coi nói phụ thân còn không có t r a được ngồi ở chủ vị lão đầu sắc mặt trong nháy mắt càng thêm khó coi ba một trưởng vỗ tại trên ghế quắp ngươi là làm ăn gì lâu như vậy điều tra không ra là ai bỏ xuống mệnh lệnh sau đó sắc mặt che lớp nói lâm thiên diệu cái này tiểu tạp t r ù n g rốt cuộc là cho ai gọi điện thoại tại sao các ngươi đều không t r a được bọn hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn nói xong lời này về sau tại lao đầu bên người đứng đấy một tên thanh niên nam tử thanh niên nam tử lập tức tôn kính nói ra ra kỳ thật ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải gớp nếu như lâm thiên diệu tuyệt đối có thể trong nháy mắt nhường ra một cái lần trước nhỏ ra chính là lúc trước đi thành phố bình dương tìm ra ra mình phiền t o á i dương đạo mà nhân thì là tiểu thì nhân bây giờ hắn dương ra sản nghiệp tại thành phố lục danh đã là một cái sắc hùng sở dĩ bây giờ còn tồn tại đều là bởi vì trước kia nội tình chịu đựng nhưng là bọn hắn đã tại trong đầu cụ thể tính toán căn bản là cầm cự không được bao lâu nhiều nhất còn có thể duy trì một tuần lễ vận khí không tốt dưới tình huống rất có thể một tuần lễ đều duy trì không được mặc dù hắn giờ phút này rất hận cháu của mình hận không thể đánh chết hắn nhưng là nghe được cháu mình nói như vậy trong lòng của hắn vẫn là không khỏi có chút hiếu kỳ những người khác đang nghe dương thiên bảo nói như vậy thời điểm cũng là có chút n g h i hoặc bọn hắn người ở chỗ này Đều là dương thiên bảo thúc thúc, một cái đối với cái này lập ầ n Dương Thiên bảo gây ra sự tình, bọn họ là càng gây thêm họ h Bảo ra sự là n hận không thể giết chết Dương Thiên bảo, bất quá bởi vì bọn hắn Có chút chết thể giết bất bởi Bảo, quá vì h ụ tức h nhân, bọn hắn không Thiên â n nguyên bọn luận động. Dương、thiên、Bảo dám lập t cho mình ra ra giải thích nói ra ra thực không dám d i ấ u dếm ta dùng danh dự của ngươi kêu hắc bạch vô t h ư ở n g hai tên sát thủ đi giết lâm thiên liên diệu dương đào nghe nói dương thiên bảo dùng danh dự của mình lập tức nhũ mày bất quá hắn cũng không có nóng lòng nói chuyện mà là nhìn xem dương thiên bảo nói thế nào dương thiên bảo nhìn thấy r a r a mình c a o mày cũng biết r a r a mình có chút tức giận bất quá vội vàng nói tiếp r a r a hắc bạch vô thường hai tên sát thủ địa vị của bọn h ắ n v ằ n g vào ta bây giờ căn bản không cách nào mời ra chỉ có dùng danh dự của ngươi mới có thể dương đào tự hào nhẹ gật đầu cái này đương nhiên hai người bọn họ huynh đệ thế nhưng là dị năng sát thủ thiên long bảng bên trên tồn tại bản thân mình nhưng còn không có tư cách kia nhanh chóng chọn trọng điểm nói đúng ra ra bây giờ chúng ta dương ra sở dĩ sẽ bị hết t h ả y mọi người chống cự không cùng chúng ta hợp tác đều là bởi vì lâm thiên diệu một cái kia điện thoại mặc dù không biết là gọi cho của người nào nhưng là cuối cùng cú điện thoại là này lâm thiên diệu đánh đi ra như vậy chỉ cần chúng ta giết lâm thiên diệu đến lúc đó nói cho trước kia sự hợp tác của chúng ta đồng bạn nói cho bọn hắn lâm thiên diệu đã chết để bọn hắn yên tâm to gan cùng chúng ta hợp tác kể từ đó bọn hắn nhiều nhất quan sát một đoạn thời gian liền sẽ cùng chúng sẽ ta dương đào bây giờ đối với tại dương tử phong cũng không phải là thật cao hứng dù sao hắn mấy ngày không có thẩm tra đến tin tức mình muốn thản nhiên nói nói cái gì nói thẳng đừng hỏi ta có nên nói hay không phụ thân ta là nghĩ như vậy lâm thiên diệu đã có thể một chiếc điện thoại liền để tất cả mọi người không cùng chúng ta dương ra hợp tác như vậy năng lượng của hắn khẳng định lớn vô cùng nếu như chúng ta giết hắn chúng ta dương ra rất có thể gặp phải lấy vấn đề càng lớn hơn cho nên ta cho rằng chúng ta vẫn là hướng lâm thiên diệu chịu thua hướng hắn nói một chút thật xin lỗi thỉnh cầu hắn tha thứ chúng ta dương ra đến lúc đó chúng ta dương ra cũng có thể khôi phục lại lúc trước thực lực hắn vừa mới nói xong lập tức liền nghe đến dương thiên bảo mở miệng nói ra tam thúc ngươi nói lời này ý tứ chính là muốn để chúng ta hướng lâm thiên diệu nhận thua đi dương tử phong chính là dương thiên bảo tam thúc nghe nói chính mình chất nhi dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình lập tức quát dương thiên bảo chú ý ngữ khí của ngươi ta là ngươi tam thúc còn có chuyện này chủ yếu là ngươi gây ra hiện tại biến thành tình huống này ngươi không thật tốt nghĩ lại sai lầm còn như vậy nói chuyện tam thúc ta xem ngươi chính là sợ hãi chúng ta dương ra thế nhưng là thành phố lục danh thứ nhất t à i phú gia tộc chẳng lẽ còn sẽ biết sợ thành phố bình dương lâm ra bọn hắn tài lực chẳng lẽ có chúng ta mạnh dương thiên bảo trong lòng suy nghĩ lâm thiên diệu đánh bộ dáng của mình trong lòng chính là không phục lắm nhất là hắn trước mặt lâm thiên diệu một chút lực hoàn thủ đều không có cho nên trong lòng của hắn nghĩ đến nhất định phải giết chết lâm thiên diệu không giết chết thế không bỏ qua dương tử phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện dương đào lập tức quát chớ ồn ào sau đó nhìn thoáng qua dương tử phong bình thản nói thiên bảo nói không có sai chúng ta dương ra là thành phố lục danh thứ nhất tại phú gia tộc nếu như chúng ta cho lâm thiên diệu thừa nhận sai lầm vậy không thành sự rồi còn có liền xem như lâm thiên diệu tha thứ chúng ta vậy sau này chúng ta dương ra tại thành phố lục danh làm sao đặt chân người khác lại sẽ nhìn ta như thế nào dương đào nhìn ta dương ra vẫn là dựa theo thiên bảo ý nghĩ để hắc bạch vô thường hai người đi giết lâm thiên diệu đến lúc đó đang nhìn tình huống hoặc là tại lâm thiên diệu chết rồi về sau hắn người ở phía trên sẽ không lại cho hắn chỗ dựa dù sao đã là một người chết rồi ai còn sẽ cho hắn chỗ dựa đắc tội một cái sống ra tộc đâu dương đào lúc nói lời này trong đầu nghĩ tương đối mỹ hảo phải không t r ư ớ c 1050, tự tìm đường chết phải không đúng lúc này một đạo bình thản mà thanh âm lạnh như băng t r u y ề n đến đám người nghe thấy một thanh âm thời điểm nhao nhao s ư ơ n g sở dương tử phong bọn hắn rất là n g h i hoặc bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe qua đạo này âm thanh mà dương thiên bảo cùng dương đảo nghe nói đạo này thanh âm thời điểm lập tức s ư ơ n g sở giật mình không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng ngoài cửa dương tử phong dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem bọn hắn căn cứ âm thanh tới nghe có thể phân biệt ra được là ai tới nhưng mà hắn không biết chính là cháu của mình cùng phụ thân đối với cái này một thanh âm nà mơ đều có thể nghe được quả thực quá quen thuộc dương tử phong nhìn thấy cha mình sắc mặt có chút biến hóa trong đầu không khỏi nghĩ tới điều gì người tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng đại sảnh bên ngoài chỉ thấy một tên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thanh niên hướng về bọn hắn đi tới tên thanh niên này xuyên cả người trang phục bình thường a n mặc vô cùng tùy ý nhưng nhìn cũng rất hưu nhàn quan trọng nhất là tên thanh niên này lớn lên tương đối xuất khí vóc người đẹp người cũng cao cho nên xuyên cái gì đều hơi đẹp trai khí tên thanh niên này chính là lâm thiên diệu trước kia hắn còn tại thành phố thiên long tại đem trần kỳ kỳ đưa về trần gia về sau hắn nói cho trần kỳ kỳ chính mình có chút việc cần xử lý một chút thế là bay đến thành phố lục danh đối với dương gia hắn cảm thấy không thể lưu mặc dù những người này không giết được hắn đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp nhưng nếu như những người này động l ệ n h ra đầu vóc động người nhà của mình như vậy có thể liền không tốt hắn người này tuyệt đối sẽ không để có uy hiếp người nhà mình tồn tại cho nên trực tiếp bay đến thành phố lục danh lấy hắn tu vi hiện tại thực lực từ thành phố thiên long bay đến thành phố lục danh thời gian nửa tiếng cũng không cần dương tử phong mấy người mặc dù không có thấy tận mắt lâm thiên、Liên、diệu nhưng là tại bọn hắn biết rõ dương ra sự tỉnh chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu về sau bọn hắn liền lập tức tuần tra lâm thiên、Liên、diệu cho nên cũng nhìn qua lâm thiên diệu ảnh t r ụ bây giờ thấy lâm thiên diệu chân nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra bất quá bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu bản nhân so với ảnh t r ụ bên trên còn có tinh thần cùng với khí chất dương đào rất nhanh liền phản ứng lại nghiêm túc quát lâm thiên diệu thật sự là thật to gan ngươi lại còn dám đến hán tại nói xong câu đó về sau trong lòng rất là khốn hoặc nghĩ đến thiên bảo không phải tìm hắc bạch vô thường hai người đi giết lâm thiên diệu sao làm sao hiện tại lâm thiên diệu còn ở nơi này đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói hắc bạch vô thường hai người không có tìm được lâm thiên diệu dương thiên bảo trong lòng cũng tương tự mang theo loại này hoang mang không biết rõ lâm thiên diệu tại sao còn đứng ở nơi này lâm thiên diệu từng bước một đi đến trong đại sảnh trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống không có bất kỳ cái gì khách khí nhìn xem dương đào bình thản nói có qua có lại dương đào đám người nghe nói lời này giật mình trong lúc nhất thời không có rõ ràng lâm thiên diệu suy tư vài giây đồng hồ về sau bọn hắn lúc này mới ở trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ nói lâm thiên diệu phát hiện hắc bạch vô thường hai người không có khả năng nếu như nói hắn phát hiện hắc bạch vô thường hai người còn thế nào khả năng đứng ở chỗ này nhưng hắn nói lời này là có ý gì dương đ à o cảm giác mình có chút không rõ ràng cho lắm trong lòng suy nghĩ một chút đã nghĩ mãi mà không rõ như vậy thì không cần đang nghĩ nhìn về hướng lâm thiên diệu q u ó t lớn lâm thiên diệu lao phu nghe không hiểu ngươi nói cái gì bất quá tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là lớn lao phu còn không có đi tìm ngươi ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa lâm thiên diệu cười cười cười đến vô cùng tà mị nói tiếp các ngươi không có đi tìm ta sao các ngươi không có đi tìm ta Thế nào À, có có qua lại? dương đào nhịn không được hỏi do lâm thiên diệu ngươi gặp hắc bạch vô thường hai huynh đệ lâm thiên diệu nhún vai ngươi cảm thấy thế nào nhìn hắn cử động cùng với biểu lộ dương đào khẳng định lâm thiên diệu chính là gặp hắc bạch vô thường hai huynh đệ hơn nữa bọn hắn có thể khẳng định tuyệt đối là hắc bạch vô thường hai huynh đệ nói cho lâm thiên diệu đem sau lưng người chủ sử nói ra nếu không lâm thiên diệu không có khả năng hoài nghi đến bọn hắn dương gia hắn nghĩ một chút cũng không có sai nếu như không phải hắc bạch vô thường hai người nói ra lâm thiên diệu thật đúng là không nghĩ tới là bọn hắn dương ra người phái đi ra người đem hắc bạch vô thường hai huynh đệ giết dương đào nghi ngờ hỏi hắn hỏi cái này lời nói c h ủ y ế u là muốn hỏi lâm thiên diệu thực lực nếu như nói lâm thiên diệu thật sự có thể đem hắc bạch vô thường hai huynh đệ g i ế t đi như vậy đã chứng minh lâm thiên diệu là võ giả hay là dị năng giả như vậy bọn hắn dương gia hôm nay nguy hiểm lâm thiên diệu đại khái hiểu hắn ý tứ lộ ra một đạo tà mị tiểu dung không có chỉ là bọn hắn hai huynh đệ khi nhìn đến ta về sau bỏ gian t à theo chính nghĩa nói cho ta biết là dương gia các ngươi muốn động ta dương thiên bảo đứng tại dương đào bên người nghe nói lời này rất là tức giận quát hắc bạch vô thường hai người này thu láo tử tiền thế mà làm chuyện loại này đ ợ t mở nói xong hắn lập tức từ trong túi mình móc điện thoại ra lập tức gọi cho hắc bạch vô thường hai người dương đào vươn tay quắt đưa di động cho ta đối với hắc bạch vô thường hai người cách làm dương đào trong lòng cũng là vô cùng tức giận hai người này thu cháu mình tiền vậy mà không làm việc điện thoại rất nhanh liền thông dương đào mở miệng liền quát hắc bạch vô thường ta nói các ngươi hai người là chuyện gì xảy ra thu tiền của chúng ta vậy mà không vì chúng ta làm việc các ngươi k hai có phải hay không chuẩn bị đen ăn đen thật sự cho rằng chúng ta dương ra đổ trong điện thoại lập tức truyền đến hắc vô thường thanh âm quắp dương đào lao tử hai huynh đệ đang muốn các ngươi thì sao các ngươi thế mà cho ta cung cấp giả tư liệu để chúng ta hai anh em tới đối phó tử thần các ngươi là muốn hãm hại chúng ta sao dương đào một trận mẫu bức lúc nào bọn hắn để hắc bạch vô thường hai người đi đối phó tử thần còn có tử thần là ai lập tức phản bác ta lúc nào để các ngươi hai huynh đệ đi đối phó tử thần còn có tử thần là ai ta cũng không biết hai người các ngươi sẽ không muốn đen ăn của chúng ta tiền a ừ đen ăn tiền của các ngươi hai huynh đệ chúng ta không muốn các ngươi mệnh đã là đầy đủ ý tứ ngươi không biết tử thần là ai như vậy ta cho ngươi biết tử thần là thiên long bảng bên trên sắp xếp mồ hôi thứ hai sát thủ thực lực cực kỳ cường hãn thậm chí là thứ nhất cũng không phải đối thủ còn có các ngươi muốn giết lâm tiên h diệu chính là trong truyền thuyết tử thần các ngươi cũng dám động tử thần đơn giản chính là tự tìm đ ư ờ n g chết chờ lấy tử thần thẩm phán đi nói xong h á c vô thường liền đem điện thoại cho treo dương đào hoàn toàn ngộng bước rồi một mực dơ điện thoại dương thiên bảo thấy mình ra ra dơ lên điện thoại nửa ngày không nói lời nào nhịn không được hỏi ra ra ngươi thế nào v ù vù ba chương một nghìn không trăm năm mươi mốt chưa thấy q u a lớn như vậy ba dương đào nghe được cháu của mình còn hỏi chính mình làm sao dạng lập tức đứng lên không chút do dự một bạt thai ném lên đi mọi người ở đây ngoại trừ dương đào cùng với lâm thiên diệu đám người đối với cái này một bạt thai đều là tương đối mậu bức không hiểu rõ dương đào đây là ý gì dương thiên bảo càng là mậu bức h ắ n tại trong lòng suy nghĩ da da của mình thế nhưng là đau lòng nhất chính mình cho tới nay đều không có đánh qua chính mình hiện tại chính mình chỉ là hỏi một câu lời nói vậy mà liền cho mình một bạt thai hắn thật sự là làm không rõ ràng đây là bởi vì cái gì đồng thời hắn có thể cảm thụ đi ra ra ra mình một bạn thai này hoàn toàn không có lưu t ì n h đánh cho vô cùng nặng gương mặt hắn đều cảm giác có chút cổng tỉnh rồi kịp phản ứng về sau nhịn không được hướng mình ra ra hỏi ra ra đây là thế nào người đánh như thế nào ta dương đ à o không nghĩ tới chuyện này dương thiên bảo còn hỏi hắn thì sao hung hăng nói một câu đều là ngươi tên phá của này làm chuyện tốt dương tử phong đám người nghe nói cha mình nghĩ đến cha mình trước kia thái độ vẫn là đối lâm tiên i ê n diệu làm sao thoáng cái thái độ biến thành đối với dương thiên bảo mấy người đang trong lòng suy nghĩ nhất định là bởi vì đánh chính là một cái kia điện thoại trong lòng không khỏi nghĩ đến trước kia cú điện thoại kia rốt cuộc là nói cái gì làm sao sẽ để cho mình phụ thân thái độ trong nháy mắt cải biến mấy người bọn hắn trong lòng cũng rất muốn biết rõ nhưng là bọn hắn không dám hỏi lo lắng hỏi cũng sẽ như thế dương thiên bảo như vậy bị bọn hắn phụ thân mấy cái cái t á c lâm thiên diệu một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế dựa một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn xem hán tại trong lòng suy nghĩ khẳng định hắc bạch vô thường hai người đem chính mình thân phận nói cho dương đảo nếu không cái này dương đảo phản ứng không sẽ như vậy lớn dương đảo không để ý cháu của mình lúc này đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ tôn kính bộ dáng nói lâm thiếu thật sự là không có ý tứ tìm hắc bạch vô thường đối phó của ngài sự tình đều là ta cái này cháu trai chủ ý cùng ta không có bao nhiêu quan hệ nếu như ta biết rõ nhất định sẽ ngăn trở hắn dương thiên bảo trong nháy mắt s ữ n g sở bất khả tư nghị nhìn xem dương đạo trong lòng suy nghĩ da da mình trước kia cũng không phải nói như vậy mặc dù nói tìm hắc bạch vô thường hai người sự tình đúng là chính mình tìm nhưng là vừa mới chính mình nói cho da da của mình da da của mình cũng biểu thị đồng ý hơn nữa hắn rất làm không rõ ràng tại sao da da của mình đột nhiên đối với lâm thiên diệu như vậy tôn kính chẳng lẽ nói lâm thiên diệu thật sự có cái gì thân phận đặc thù thân phận đặc thù của hắn để cho mình ra ra đều cảm giác được sợ hãi dương thiên bảo mặc dù có chút không tin nhưng là hắn càng nghĩ càng thấy phải là nếu như không phải như vậy lấy ra ra mình tính cách căn bản cũng không khả năng như vậy hướng lâm thiên diệu ủy khúc cầu toàn lâm thiên diệu nhàn nhạt nhìn thoáng qua dương đ à o phải không hắn tìm hắc bạch vô thường tìm ta sự tình ngươi thật sự không biết dương đ à o nghi trễ một chút hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại đột nhiên hỏi như vậy trong lòng suy tư một hồi chính mình muốn hay không chân thật nói cho lâm thiên diệu cuối cùng hắn quyết định vẫn là chân thực nói cho lâm thiên diệu không sai lâm thiếu ta ngay từ đầu căn bản không biết rõ chuyện này là hắn vừa mới nói cho ta biết nếu không ta còn không biết hắc bạch vô thường hai huynh đệ tìm ngươi sự tình đồng thời chuyện này vẫn là dương thiên bảo giả mạo thanh danh của ta tìm hắc bạch vô thường hai người ta ngay từ đầu là thật không biết rõ tình hình dương đào hiện tại biết rõ lâm thiên diệu là tử thần trong lòng vô cùng hoang mang lại còn nói hắn cũng không biết tử thần tại sát thủ giới là một cái dạng gì tồn tại trước kia cũng không có làm sao nghe qua cái này thanh danh nhưng là vừa mới trong điện thoại nghe được hắc vô thường minh s ắ c nói cho hắn biết lâm thiên diệu là tử thần thiên long bảng thứ hai tồn tại đồng thời còn nói cho hắn biết lâm thiên diệu thậm chí so thứ nhất còn muốn lợi hại hơn trong lòng của hắn đại khái đã hiểu lâm thiên diệu là một cái dạng gì tồn tại đồng thời cũng là bọn hắn dương gia không thể chê ơ mà bây giờ hắn cũng đã minh bạch tại sao lâm thiên diệu có thể một chiếc điện thoại liền để bọn hắn dương ra hợp tác tiến vào tê liệt bên trong không người nào dám cùng bọn hắn dương ra hợp tác tất cả những thứ này hắn đều đã minh bạch nhưng là hắn nghĩ tất cả những thứ này sự tình đều là bởi vì chính mình cháu trai gây ra cho nên tại dương thiên bảo hỏi hắn chuyện gì xảy ra sự tình hắn không có bất kỳ do dự lập tức cho dương thiên bảo một cái và miệng tử trực tiếp đem dương thiên bảo cho đánh n g ộ n g bước rồi lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái n g ự a khí lạnh leo nói có thể hiện tại biết rõ hối cải cũng chưa một lắm như vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội có thể hay không nắm chắc tốt tự xem các ngươi chính mình rồi dương đ à o cảm giác một đạo dự cảm bất t ư ở n g bất quá hắn biết rõ nếu như lâm thiên diệu không cho cơ hội này như vậy bọn hắn dương giá hôm nay liền muốn xong đời lúc này lâm thiên diệu tại chính mình trong nhẫn không gian lấy ra một cây dao găm đem dao găm ném xuống đất ngự khí lạnh leo nói nếu là cháu của ngươi làm như vậy ngươi nên biết rõ làm sao xử lý đi dương đào nhìn qua trên đất dao găm hắn trong nháy mắt đã minh bạch lâm thiên diệu ý tứ nguyên lai、like, lâm thiên diệu nghĩ muốn bị giết cháu của mình suy tư hai giây mở miệng cầu khẩn nói lâm thiếu có thể hay không tại rộng lượng một chút coi như thiên bảo là một đứa bé một cái chưa trưởng thành hải tử đem hắn đem thả đi lâm thiên diệu tà tà cười một tiếng hải tử ta còn là lần thứ nhất thấy so với ta còn muốn lớn hơn hải tử ta không muốn nói nhảm làm ra sự t ì n h là muốn trả giá thật lớn nếu không về sau chỉ có thể một mực phạm sai lầm xuống dưới đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý như vậy ta chỉ có tự mình ra tay cái này nếu là ta động thủ như vậy các ngươi những người này đều phải xong đời cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian cân nhắc ta không muốn chờ quá lâu lời nói của hắn làm cho ở đây đám người trong nháy mắt khẽ giật mình trong lòng rất là kinh ngạc bất quá bọn hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ cùng với nhìn thấy lâm thiên diệu một cái p h ó trạng thái bọn hắn tin tưởng lời này tuyệt đối là thật sự hơn nữa căn cứ phụ thân bọn hắn biến hóa bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu không phải một cái tỉnh d ầ u đèn dương đào nhìn thoáng qua trên đất dao găm ngồi s ổ m người xuống nhặt lên mà dương thiên bảo nhìn thấy da da của mình nhặt lên dao găm đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú chính mình khuôn mặt lộ ra một đạo sợ hãi quan mang nuốt một ngụm nước bọc nói da da da da da a không muốn à, không muốn à, ta nhưng là ngươi cháu trai ruột ngươi thương yêu nhất cháu trai à. dương đào nhìn lấy mình cháu trai hắn đã tại trong lòng quyết định chỉ có giết dương thiên bảo lúc này mới có thể bảo trụ những người khác mới có thể bảo trụ chính mình hắn tuyệt đối không thể để cho chính mình chết cho nên chỉ có thể để dương thiên bảo chết thiên bảo tử thần nói đúng làm sai chuyện liền muốn tiếp nhận trừng phạt ngươi cả đời này làm sai sự tình nhiều lắm đã sớm phải chết ra ra để ngươi sống đến bây giờ đã là cho ngươi lớn nhất ban lân dương đào vừa nói vừa đi đi lên đám người nghe được tử thần cái tên này bọn hắn biết là đang nói lâm thiên l diệu b ấ t quá bọn hắn trong lòng rất là hoang mang tử thần là cái gì bọn hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua ra ra đừng đừng ngươi không thể làm như vậy ta là con trai của ngươi a chương một nghìn không trăm năm mươi hai rối loạn quan hệ ta là con trai của ngươi a ngay vào lúc này dương thiên bảo vội và nói g n dương đào trong nháy mắt khẽ giật mình nghe nói như vậy thời điểm ánh mắt lộ ra một đạo khác thường quan mang đồng thời lộ ra một đạo hưng ý Mà đám điểm, ở trận thời vậy người nghe nói như dương ừ n nhất g một chút, nhất là d Thiên Bảo phụ thân、dương、Tử Tên, phụ hắn Dương cẳng Bảo đào gương mặt h nhanh g mang, bất vào tin tức. Dương đào nhanh chóng xông đi lên miệng quát ít nói hiệu nói v ư ợ người n g cái bất hiếu cháu trai bây giờ còn nói hiệu nói v ư ợ n g trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng nếu như chuyện này truyền đi như vậy hắn dương đào thanh danh liền hoàn toàn hủy nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút do dự chính mình không nên động thủ giết dương thiên bảo hiện tại xem ra hắn cảm thấy mình rất có tất yếu động thủ dương thiên bảo lập tức giải thích nói ra ra chẳng lẽ ngươi đã quên sao đây chính là ngươi chính miệng nói cho ta biết ngươi nói ta là của ngươi con trai hơn nữa ta tận mắt thấy ngươi cùng t a m mẫu dương thiên bảo phụ thân dương tử tên cảm giác lồng ngực của mình toát ra một đám lửa kia từng đạo hỏa khí vụ vụ sông đi lên dương đào không nghĩ tới dương thiên bảo còn nói tiếp trong lòng suy nghĩ cái này thật là con mẹ nó là một cái nhi tử ngốc sông đi lên cầm dao găm trong tay trực tiếp đâm hướng dương thiên bảo bụng dương thiên bảo vội vàng lui lại dao găm chỉ là d ế t tới bụng của hắn một chút mặc dù chảy máu nhưng là cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương dương đào cầm dao găm tiếp tục hướng dương thiên bảo đâm đi lên bất quá ở thời điểm này dương thiên bảo vội vàng vươn tay một thanh nắm dương đào thủ Buông ra. dương đào dù sao đã giả khí lực làm sao có thể còn có dương thiên bảo lớn đâu bị nắm tay của hắn không cách nào đâm hướng trước dương thiên bảo nghe được ra ra mình như vậy quát lớn chính mình trong lòng có chút sợ hãi nghĩ muốn buông tay đối với dương đào h uy tín trong lòng của hắn vẫn còn có chút k i ê n kỵ trong miệng nói ra ra ta có thể buông tay nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan ngươi không g i ế ta t t ố t ngươi buông ra ta cam đoan không giết ngươi dương đào lập tức nói hắn đương nhiên cũng không định b u ô n g tha dương thiên bảo bất kể là vì thanh danh của hắn vẫn là vì tính mạng của hắn hôm nay dương thiên bảo đều phải chết dương thiên bảo nhìn thấy r a r a mình một ngụm đáp ứng đồng thời ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cam đoan c h i sắc trong lòng của hắn là không tin hơn nữa hắn trong lúc nhất thời cũng không dám b u ô n g tay trong lòng của hắn phi thường lo lắng nếu như mình nối lòng tay có thể hay không bị r a r a của mình một đao cho đâm chết da da ta không thể nối tay trừ phi ngươi thể dương đào gặp hắn y dị nguyên gắt gao nắm mình tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì buông tay tâm tư lập tức mở miệng quát ngươi thả hay là không thả nói xong dùng sức dây rủa lấy mình tay ta không b u ô n g tay dương thiên bảo quyết định chú ý tuyệt đối không b u ô n g tay bất quá hắn cảm giác được dương đào khí lực càng lúc càng lớn chính mình có chút á p chế không nổi rồi hắn biết rõ tại cứ tiếp như thế chính mình nhất định phải chết lúc này trong ánh mắt của hắn lộ ra một đạo che lấp q u a n g mang đem chính mình thủ dùng sức bấm một cái dương đào thủ a dương đào trong nháy mắt cảm giác mình trên tay truyền đến một đạo đau nhức ý tay coi chút lỏng dương thiên bảo lập tức đem chính mình ra ra dao găm đoạt lấy dương đào cảm giác dao găm trong tay bị cướp đi qua đồng thời nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên vội vằn quát dương thiên bảo người muốn làm phúc a chỉ thấy dương thiên bảo cầm dao găm không có chút gì do dự trực tiếp đâm vào dương thiên bảo bụng tại đâm đi vào một đao về sau hắn lại tiếp tục thọc lấy đao dương đào mở mắt thật to nhìn xem dương thiên bảo ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin hắn hoàn toàn không nghĩ tới cháu của mình sẽ giết mình phù phù phù phù một tiếng dương đào ngã trên mặt đất dương tử phong ba huynh đệ nhìn thấy tình huống này lập tức đi lên chạy lên đi phụ thân dương thiên bảo trong tay còn cầm dao găm nhìn xem ngã trên mặt đất dương đào trong miệng kinh hoàng nói cái này không trách ta không trách ta đều là hắn nghĩ muốn giết ta cho nên ta mới giết hắn không trách ta dương tử phong nghe được dương thiên bảo thanh âm con mắt buốc hỏa trợn q u á t lên ngươi cái con cháu bất hiếu lao tử hôm nay diệt ngươi nói xong hắn trong nháy mắt xông tới cái khác hai người nhìn thấy dương tử phong xông đi lên bọn hắn cũng theo xông đi lên dương tử minh càng là không có chút do dự nào bởi vì hắn biết rõ dương thiên bảo căn bản không phải con của mình mà là huynh đệ của mình trong lòng vô cùng hận dương thiên bảo nhìn thấy ba người bọn họ xông đi lên lung tung cơ dao găm trong tay vù vù dương tử phong luyện qua mấy năm quyền phản ứng so người bình thường còn mạnh hơn nhìn thấy hắn vung vẩy dao găm nhanh chóng tránh đi mà tại đây lúc dương tử minh đã ôm lấy dương thiên bảo dương thiên bảo bị ôm lấy đồng thời hai tay cũng bị trói lại vội vàng kêu lên phụ thân đừng đừng dùng sức vung vẩy trùy thủ của mình chuẩn bị đem chính mình dao găm trái lại g i ế t dương tử minh phanh bất quá vào lúc này dương tử phong một quyền đánh vào trên mưu bàn tay của hắn đoạt lấy thủy thủ trong tay của hắn dương thiên bảo trong nháy mắt đã trở thành bị nhốt thú nhìn xem cầm dao găm dương tử phong nội tâm tràn đầy sợ hãi vội vàng cầu xin tha thứ tam thúc không muốn à, không muốn à, ta không muốn chết tam thúc đừng có giết ta ta thật sự không muốn chết người cái con cháu bất hiếu ngươi không có tư cách gọi ta dương tử phong không có chút gì do dự cầm dao găm trực tiếp đâm đến dương thiên bảo bụng nhanh chóng đâm giết mấy lần mười mấy giây đồng hồ về sau dương thiên bảo triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức ngã trên mặt đất xong đời dương tử phong ba huynh đệ nhìn thoáng qua trên mặt đất tiếp lấy đem chính mình ánh mắt chuyển hướng ngồi trên ghế dựa lâm thiên liên diệu đối với nam nhân trước mắt này bọn hắn biết rõ chính mình căn bản cũng không có biện pháp đối phó hơn nữa cụ thể là một cái cái gì nội tình bọn hắn cũng không biết nhưng là ba người bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng tạm thời nhất định không thể đắc tội lâm thiên liên diệu các tướng lâm thiên diệu thân phận triệt để t r a rõ ràng về sau đang chậm rãi nghĩ biện pháp đối phó lâm thiên、Liên、diệu đối với sự tình hôm nay bọn hắn đều muốn báo thù ba người lẫn nhau liếc nhau một cái đã đ ạ t thành một cái chung nhận thức biểu hiện ra một bộ dáng vẻ cung kính nói với lâm thiên、Liên、diệu lâm thiếu bây giờ đắc tội người của ngài đã chết còn xin lâm thiếu thả chúng ta ba huynh đệ một mạng lâm thiên diệu nhìn thấy ba người bọn họ ánh mắt bên trong lóe lên dị dạng q u a n mang liền biết chuyện này không sẽ như vậy đơn giản kết thúc nghị nghĩ, nghĩ. mặc dù sản nghiệp của bọn hắn sắp xong đời nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ địch nào xuất hiện nhất là có thể uy hiếp người nhà mình người đem chính mình thủ vung lên một đạo hào quang màu vàng nóng b ắ n ra p h ú c quan g mang đồng thời đánh vào ba người trong đầu ba người ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ lâm thiên diệu cũng không có giết bọn hắn mà là để bọn hắn biến thành ngớ ngẩn Trước tu Một tuần chân đi giới chơi. sau. lễ lâm thiên diệu dỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường lên nhìn một chút bên giường của chính mình phát hiện giường không có ai rồi cũng không phải là lâm thiên diệu đi tìm cái khác m ị nữ vẫn là đêm qua lâm thiên diệu đi tìm hàn tư nhã bởi vì công ty làm hoạt động cho nên công ty thả ba ngày ngày nghỉ vừa vặn hôm qua là bắt đầu thế là lâm thiên diệu liền đem hàn tư nhã đưa đến trong nhà tới lâm thiên diệu thấy được nàng không có tại trên giường hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua nhịn cười không được cười nhanh chóng mặc quần áo tử tế xuống lầu đi vào trong đại sảnh về sau đại gia đang tại an điểm tâm hàn tư nhã cái thứ nhất nhìn thấy lâm thiên diệu nhanh chóng đi lên hỏi thiên diệu làm sao không ngủ thêm chút nữa đâu lâm thiên diệu đem chính mình đầu tiến đến hàn tư nhã phấn hổng lỗ thai trước mặt thổi một ngụm n h i ệ t khí nói tiếp không có ngươi tại bên cạnh ta ta ngủ không được hàn tư nhã nghe nói lời này nhẹ nhàng nện cho một chút lâm thiên diệu ngực chán ghét sau đó nàng cảm giác có một đôi hai mắt chỉ nhìn hai người mình trong lòng nghĩ một chút bây giờ còn có a di một đám người nhìn xem mình cùng lâm thiên diệu như vậy có thể hay không không tốt lắm suy nghĩ một chút trong nháy mắt gương mặt bỏ bừng nhịn không được đem chính mình túi đầu âm thanh có chút nhỏ giọng nói với lâm thiên diệu thiên diệu mau chóng tới ăn điểm tâm đi nhìn thấy hàn tư nhã xấu hổ dáng vẻ lâm thiên diệu biết đại khái trong nội tâm nàng ý nghĩ cười một cái nói đi đi qua ăn điểm tâm đi hai giờ qua đi người một nhà đã ăn xong bữa sáng đồng thời vận động nửa giờ tiểu nhã các ngươi trước tiên ở nhà chơi ta và ngươi thúc thúc đi ra ngoài một chuyến ngay vào lúc này liêu tố lan nhận được một cú điện thoại sau đó cho lâm thiên diệu cùng hàng tư nhã hai người nói một tiếng hàng tư nhã lập tức gật đầu vội vàng đáp lại nói à di các ngươi đi mà thiên diệu tiểu nhã không chút do dự nghỉ một lần ngươi phải thật tốt dẫn người ta thật tốt chơi đùa liêu tố lan nghĩ đến cái này thời gian ngắn cũng không phải là bề bộn nhiều việc có thể thật tốt chơi đùa mặc dù nói bọn hắn lần trước đã chơi trở về không lâu nhưng là về sau cơ hội cũng không phải nhiều như vậy lâm thiên diệu nghe nói chính mình mẹ lời nói gật đầu nói mẹ ta minh bạch đợi liễu tố lan cùng lâm dịch hồng rời đi về sau hàn tư nhã cùng lâm thiên diệu cảm giác trong nhà quả thật có chút nhàm chán lâm thiên diệu ở trong lòng nghĩ trong chốc lát chính mình lão mụ nói quả thật không tệ hiện tại có thời gian thật tốt bồi bồi hàn tư nhã qua một thời gian ngắn công ty phải bận rộn chính mình cũng muốn bắt đầu đến lúc đó thật đúng là không có đùa thời gian tư nhã ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đi chỗ nào chơi ta cùng ngươi nếu không chúng ta đi một chuyến nước ngoài chơi a lâm thiên diệu nghĩ qua một hồi chính mình đoạn thời gian trước mới mang hàn tư nhã chơi không ít trong nước phong cảnh bây giờ tại đi những cái kia địa phương cũng không có ý tứ đã như vậy còn không bằng đến nước ngoài hàn tư nhã suy tư hai giây lắc đầu cự tuyệt thiên diệu lần này thời gian cũng không phải là rất sung túc ngày mai liền muốn bắt đầu đi làm ra ngoại quốc không kịp lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị nói mình có thể mang nàng bay cam đoan thời gian có thể còn kịp bất quá khi hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện hàn g tư nhã bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng nói ra thiên diệu chúng ta có thể đi tu chân giới à, kỳ thật ta nghe ngươi nói tu chân giới thời điểm trong lòng vẫn luôn muốn đi tu chân giới nhìn xem nàng nói lời này cũng là thật sự dù sao một người giống cổ đại thế giới nàng cũng chỉ là tại trên tv gặp qua đồng thời trên tv tình cảnh hay là giả lâm thiên diệu không nghĩ tới hàn tư nhã lại đột nhiên muốn đi tu trần giới mà hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu không có trả lời trong lòng cho rằng lâm thiên diệu không t i ệ n hay là có cái khác khó khăn vấn đề lập tức tỏ ra là đã hiểu nói t h i ê n diệu ta suy nghĩ thôi được rồi chúng ta ngay tại thành phố bình dương đi dạo phố cũng là một kiện rất tốt sự tình lâm thiên diệu biết rõ nàng nói như vậy chủ yếu là muốn cho chính mình giải vây lo lắng cho mình sẽ có cái gì chuyện khó khăn cười một cái nói tư nhã ngươi đừng suy nghĩ nhiều đi tu chân giới cũng không có vấn đề gì ta chỉ là không nghĩ tới ngươi biết đ ố n g nhiên nghĩ đến hàn tư nhã nghe nói lâm thiên diệu trong nháy mắt thiên tâm nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là có rất sao khó xử lâm thiên diệu trước kia đúng là đang muốn hỏi đề nhưng nhưng là hắn nghĩ một chút lấy chính mình thực lực hôm nay tu chân giới đối với mình tới nói đi chơi căn bản không có bất kỳ khó xử liền xem như bảo hộ một cái hàn tư nhã cũng không có vấn đề gì tư nhã vậy chúng ta đi à, nếu không đến lúc đó cũng không có cái gì thời gian trôi qua lâm thiên diệu vừa nói một bên từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra linh khí thạch nhìn thấy hắn lấy ra linh khí thạch hàn tư nhã một trận hoang mang không biết rõ lấy ra những vật này làm cái gì thiên diệu ngươi cầm những thứ này linh khí thạch ra ngoài làm gì bay trận bố trí một cái truyền tống trận có thể đem chúng ta truyền tống đến tu chân giới trận pháp lâm thiên diệu vừa mới nói truyền tống trận thời điểm lo lắng hàn tư nhã lý giải không được thế là trực tiếp làm ra một cái minh xác giải thích hàn tư nhã đạt được lời giải thích này trong nháy mắt liền hiểu ngay từ đầu nói cho nàng biết thời điểm nàng xác thực chỉ là cái hiểu cái không hai người rất nhanh liền đi tới trong sân bắt đầu b ả y trận xí lôi cùng tiểu giao long lập tức vây quanh hung hăng hướng lâm thiên diệu hỏi đại ca ngươi tại làm cái gì ngươi bố cái gì trận pháp chẳng lẽ nói chẳng lẽ có cái gì địch nhân đến sao tiểu giao long lập tức nói xí lôi ca bây giờ còn có ai sẽ là chúng ta đối thủ đâu hiện tại đại ca đã là vô địch tồn tại rồi hơn nữa trước kia trận pháp vẫn còn căn bản không cần bố trí công kích phòng ngự trận pháp xí lôi nghe nói tiểu giao long kiểu nói này cảm giác cũng rất có đạo lý đột nhiên cảm giác được chính mình hỏi lời nói có chút ngu xuẩn nghĩ tới chỗ này cũng cảm giác có chút xấu hổ trong lòng suy nghĩ cái này tiểu đệ vậy mà để cho mình tại đại ca trước mặt xấu mặt dùng cái đuôi của mình đánh từ nhỏ giao long ta đương nhiên biết rồi ta chỉ là muốn cùng đại ca trò chuyện cho nên lúc này mới hỏi đại ca tiểu giao long trong nháy mắt cảm giác rất là hủy khuất im miệng không nói lời nào lâm thiên diệu nhìn thấy hai thú dáng vẻ nói với xí lôi xí lôi ngươi thiếu khi dễ chút ít giao lòng ngươi tiểu gia hỏa này đại ca ta đã biết xí lôi lập tức cũng đem miệng của mình cho nhắm lại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem cái này hiện tại bố trí trận pháp này tên là c h u y ể n tống trận chị dâu của các ngươi hôm nay nghỉ ngơi cho nên ta mang nàng đi tu chân giới dạo chơi lâm thiên diệu một bên bố trí trận pháp vừa nói xí lôi cùng tiểu giao long nghe được đi tu chân giới hai thú ánh mắt toát ra một đạo tinh quang hai đầu linh thú đồng thời dùng đầu góp lấy lâm thiên diệu chân trong miệng nói đại ca chúng ta cũng muốn đi chúng ta cũng muốn đi đại ca ngươi lần trước thế nhưng là đáp ứng ta đi hàn tư nhã nhìn thấy hai bọn chúng thú cầu khẩn bộ dáng cũng hỗ trợ bọn chúng nói chuyện thiên diệu cũng dẫn chúng nó đi thôi lâm thiên diệu trong lòng cũng dự định đánh chung nó đi xem một chút dù sao mình trước kia đúng là đã đáp ứng bọn chúng có thể chương một n ư ơ i b ố lâm sư đệ nửa giờ sau lâm thiên diệu mang theo hàn tư nhã cùng với xí lôi tiểu giao long hai thú đi tới tu trân giới đây là địa phương nào hàn tư nhã mở ra ánh mắt của mình về sau liền thấy một mảnh rộng lớn thảo nguyên điện lâm thiên diệu bốn phía nhìn thoáng qua nói huyền cực tông trái chân núi xí lôi cùng tiểu giao long cảm thụ một chút nơi này linh khí lập tức hưng p h ấ n nói và、wow, nơi này linh khí thật nồng dày a so thế tục giới linh khí dễ chịu mấy lần hàn g tư nhã thì là tò mò hỏi thiên diệu huyền cực tông là cái gì lâm thiên diệu nhìn xem giống như một người hiếu kỳ bảo bảo hàn g tư nhã giải thích nói huyền cực tông là một cái tông môn như là trong tivi võ đang nga mi loại kia môn phái hàn g tư nhã cái hiểu cái không gật đầu nói đã minh bạch sau đó lâm thiên diệu ôm chặt lấy hàn tư nhã bay lên không hướng về huyền cực tông bay đi vào lúc này tiểu giao long lập tức biến thân biến thành một đầu dài hơn mười thước giao long thoải mái nói thật lâu không có đổi hồi vốn thể rồi rất thư thái đại ca mau lên đây t a chở các ngươi hàn tư nhã còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu giao long biến thân cứ như vậy đột nhiên ở bên người nhiều hơn một đầu dài hơn mười thước giao long nàng vẫn là bị hù dọa nhảy một cái bất quá có lâm thiên diệu ôm chặt lấy nàng Tại tăng t h ê mấy nàng nhìn h t đầu đến đường. tiểu Diệu tiểu tiểu này giao long chính là tiểu giao long biến lớn bản, trong lòng rất nhanh liền an Lâm Thiên diệu cũng không có khách ý, bay thẳng đến tiểu giao long trên thân, ở trong ý thức cho tiểu giao long là bay Mấy dao dao dao cho dao Lâm có khách thức chỉ khí, rất tâm. ở ý phút đồng hồ sau huyền cực tông đại môn có mấy tên huyền cực tông người chính tại trông coi đại môn nhìn thấy không chúng có một đầu hơn mười mét giao long bay tới vội vàng kinh hoàng kêu lên mau nhìn có một con rồng hướng chúng ta nơi này bay tới một gã nam tử khác lập tức nói cái này hình như không phải l o n g mà là giao long không được chúng ta phải nhanh chóng ngăn hắn lại một tên nam tử trong đó nói xong cái khác mấy tên nam tử đồng thời nhẹ gật đầu nhanh chóng đánh một cái thủ thế trên thân con kiếm trong nháy mắt bay đến trước mặt mình muốn sử dụng kiếm công kích giao long không trung giao long cảm nhận được phía dưới tình huống trong miệng nói đại ca phía dưới mấy người này chuẩn bị công kích chúng ta ta muốn không muốn cho hắn là một chút nhan sắc lặng lẽ lâm thiên diệu tự nhiên cũng chú ý tới người phía dưới cử động đối với những người này cử động hắn cũng không có cảm thấy có cái gì dù sao mình đám người là đột nhiên xâm nhập hơn nữa những người này cũng không biết là chính mình tới đối với tiểu giao long nói đừng bọn họ đều là huyền cực tông đệ tử cũng coi là bằng hữu của ta lâm thiên diệu lúc này bay đến tiểu giao long trên đầu đem ánh mắt nhìn về hướng phía dưới mà ở huyền cực tông phía dưới trông coi sơn môn đám người bọn hắn nhìn thấy giao long trên đầu đông nhiên đứng ra một người nhìn kỹ một chút trong đó một tên tuổi tác tương đối lớn nam tử trung niên kinh ngạc nói đại gia đường động thủ các ngươi nhìn đầu d a o long bên trên tên thanh niên kia tựa như là lâm huynh đệ a mấy người nghe nói lời nói của hắn lập tức chính mình hướng về d a o long trên đầu nhìn lại n h a u n h a u phản ứng đi qua kinh ngạc nói thật đúng là lâm thiên diệu lâm huynh đệ tại xác định lâm thiên diệu thân phận về sau bọn hắn đem chính mình chiều thức thu hồi không phải nghe nói lâm huynh đệ rời khỏi tu c h â n giới sao làm sao hiện tại lại xuất hiện dù sao người này nhất định là lâm huynh đệ ngoại trừ lâm huynh đệ còn ai có thể thu phục một con dao long người phía dưới nghị luận đọc truyện trên đường đi huyền cực tông tất cả mọi người thấy được một con dao long từ trên đầu của bọn hắn bay qua trong lòng vô cùng nghĩ hoặc tại sao có thể có một con dao long đi tới nơi này đâu bất quá tại bọn hắn nhìn thấy đầu dao long bên trên lâm thiên l i ê n diệu bọn hắn trong nháy mắt đều nhận ra được đầu này dao long là lâm thiên l i ê n diệu mà đi tới người nơi này cũng không phải người khác mà là lâm thiên、Linh、diệu bây giờ bọn hắn huyền cực tông từ trên xuống dưới liền xem như bếp sau nấu cơm người đều biết lâm thiên、Linh、diệu có thể nói lâm thiên diệu tại huyền cực tông giống như một cái minh tinh đồng dạng nhân khí vô cùng cao mà đại gia cũng biết lâm thiên diệu tu vi mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ nhưng là lực chiến đấu của hắn so mặt tiêu giao thái thượng trưởng lao sức chiến đấu còn cường hắn hơn tại tu chân giới sức chiến đấu có thể nói là đệ nhất tồn tại mọi người thấy là lâm thiên diệu cũng không có bất kỳ chặn đường dù sao trong lòng bọn họ rõ ràng lâm thiên diệu là có đặc quyền tại còn không có tại bọn hắn huyền cực tông nổi danh thời điểm niên triều niên lão liền đem quyền lợi của mình toàn bộ cho lâm thiên diệu mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu một đám người đi tới đan sơn hắn sở dĩ muốn tới nơi này chủ yếu là muốn mang h à n tư nhã khắp nơi thăm một chút huyền cực tông huyền cực tông mặc dù chỉ là một cái tông môn nhưng là hắn cùng với cổ đại những môn phái kia rất tương tự đương nhiên so với cái kia môn phái còn muốn lớn hơn chính xác tới nói cùng tiên hiệp trong tivi môn phái rất giống cho nên hắn tại trong lòng nghĩ đã mình là mang hàn tư nhã đến huyền cực tông chơi như vậy nơi này là phi thường đáng giá tham quan hàn tư nhã tại hạ xuống về sau con mắt bốn phía nhìn qua xí lôi cùng tiểu giao long càng là hoạt bính loạt h i ê u nhảy tới nhảy lui lâm thiên diệu thấy bọn nó dáng vẻ rất là hưng phấn kỳ thật lâm thiên diệu có thể hiểu được bọn chúng trong lòng cảm thụ dù sao nơi này linh khí so thế tục giới tốt lên rất nhiều tại tăng thêm nơi này là một cái thế giới mới tự nhiên sẽ có một loại hưng ơ phấn lòng hiếu kỳ hạ tư nhã đại khái nhìn một vòng về sau nói với lâm thiên diệu thiên diệu nơi này thật sự như là cổ đại đồng dạng cùng ta tại trên t v nhìn đến tình cảnh giống nhau như đúc lâm thiên diệu cười cười đương nhiên nghiêm khắc nói đến nơi này hẳn là một cái cổ đại chỉ bất quá đám bọn hắn những người này đều là một chút người tu chân hạ tư nhã cái hiểu cái không nhẹ gật đầu biểu thị chính mình đại khái hiểu lâm sư đệ ngươi trở về rồi đúng lúc này một tên tuổi tác so lâm thiên diệu rất nhiều nam tử từ trong đại sảnh đi tới nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm rất là kinh ngạc hắn nhưng là nhớ rõ mình sư phụ nói qua lâm thiên diệu rời khỏi bọn hắn tu chân giới khi biết tin tức này thời điểm hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu là tiên giới người dù sao lâm thiên diệu sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy hắn như vậy cho rằng cũng là có căn cứ sau đó hắn cẩn thận nhìn một chút lâm thiên diệu người bên cạnh cùng thú cảm giác rất là quái dị bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều lâm thiên diệu nhìn xem người này đáp lại nói ừ m hà sư huynh ta trở lại thăm một chút hà sư huynh sư phụ đâu vị này hà sư huynh lập tức chỉ chỉ đại s ả n h nói sư phụ đang tại đại s ả n h đâu ngươi nhanh vào xem sư phụ đi ách chẳng lẽ t ử l a o đầu thế nào lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi cái này đúng là không có chỉ là ta n g h ĩ sư phụ hắn nhìn thấy ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng phi thường hà sư huynh trong lòng rất rõ ràng tại lâm thiên diệu rời đi tu chân giới những ngày này sư phụ của bọn hắn là như thế nào tưởng niệm lâm thiên diệu lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái được tiếp lấy lâm thiên diệu mang theo hàn tư nhã cùng với hai thú hướng về trong đại s ả n h đi đến sau đó nghĩ nghĩ hàn tư nhã trên thân một cái thân hiện đại quần áo quá trói mắt hay là trước làm cho nàng thay đổi y phục của mình đồng thời trên người mình quần áo cũng là hiện đại tư nhã chúng ta tới trước gian phòng của ta đổi một bộ quần áo Trước phút, 1055, 15 Đồ Nhi nàng dâu. Sau 15 phút, lâm thiên diệu một đám người đi tới đan sơn đại sảnh vừa tiến vào đại sảnh lâm thiên diệu nhìn thấy từ dược ngồi ở chủ vị bất quá là thấp hình như đang tự hỏi thứ gì lao nhân này đang tự hỏi thứ gì đâu nghĩ đến như vậy mê mẩn có người tiến đến cũng không biết nghĩ đến từng bước một hướng về từ dược đi lên tại lâm thiên diệu cùng từ dược chỉ là cách xa nhau một mét thời điểm từ dược thấy được lâm thiên diệu dày trong nháy mắt trong lòng giật mình lúc nào trước mặt mình thêm một người hơn nữa còn là vô thanh vô tức nghĩ tới những thứ này lập tức đem chính mình đầu nâng lên đồng thời toàn thân cảnh giác tùy thời chuẩn bị kỹ càng xuất thủ hay là phòng ngự bởi vì trong lòng hắn nghĩ đến như thế vô thanh vô tức nhích lại gần mình người khẳng định không có nghi ngờ ý tốt gì a song khi hắn ngẩng đầu thời điểm hắn nhịn không được phát ra một tiếng một chút bối rối nhìn mình người trước mắt trong đầu cảm thấy rất ngờ vực đồng thời nhịn không được tại chính mình trong lòng nghĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá muốn thiên diệu rồi cho nên hiện tại sinh ra một cái ảo giác không sai hẳn là như thế nếu không làm sao lại có người vô thanh vô tức nhích lại gần mình nơi này chính là đàn sơn a suy nghĩ một chút hắn rất là bình tĩnh thở dài một hơi nhẹ giọng nói thiên diệu đã trở lại thuộc về hắn địa phương sẽ không trở về rồi lâm thiên diệu gặp từ dược một trận khiếp sợ thời điểm không có cảm giác đến cái gì nhưng là nghe được từ lão đầu ở ngay trước mặt hắn nói ra một câu nói kia hắn chính là không hiểu ra sao rồi cũng đang trong lòng nghĩ của chính mình lao nhân này thật chẳng lẽ cho là mình chính là một cái ảo giác là biểu hiện giả dối nghĩ tới đây không khỏi cẩn thận nhìn một chút từ dược ánh mắt biến hóa phát hiện tại từ dược ánh mắt bên trong lâm thiên diệu thật đúng là nhìn thấy chính là như vậy nghĩ cũng không có lừa hắn ý tứ lâm thiên diệu ba vỗ một cái bàn tay của mình đem đăng tại suy tính từ dược cắt đứt từ dược giật mình rất là hoạt bắt nhìn về hướng lâm à hoạt nhìn hướng bắt về l thiên diệu Ách! c h u y ệ nhìn gì xảy ra? Một cái ảo giác người kinh có thể vỗ tay, hơn nữa còn có thể kinh động ta. Lâm Thiên vậy mà thể tay, thể ta. vỗ Lâm Diệu nhìn thấy từ lão đầu vẫn còn có chút không tin nhất là từ lão đầu kia một bộ biểu lộ lâm thiên diệu liền có một loại cảm giác dở khóc dở cười mở miệng nói ra từ lão đầu chẳng lẽ ngươi liền thật sự cho là ta là một cái ảo giác sao vơi hỏi như thế từ dược trong nháy mắt giật mình hắn cảm giác lần này ảo giác cùng lần trước không đồng dạng vội vàng từ trên ghế đứng lên kinh ngạc nói thiên diệu lên một lượt tới bắt ở lâm thiên diệu cánh tay rõ ràng cảm nhận được chính mình bắt lấy lâm thiên diệu cánh tay lúc hắn rốt có biết trước mắt cái này lâm thiên diệu cũng không phải là ảo giác mà là thật sự người thiên diệu từ lao đầu lâm thiên diệu cười cười lại một lần nữa cảm nhận được một tiếng này từ lao đầu trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng trước mắt người này chính là mình ái đồ lâm thiên diệu lâm thiên diệu đúng là ngươi quá tốt、rồi. Từ dược rất rồi. dược là kỳ thật hắn không biết chính là lần trước hắn đi khu vực phía bắc tại cùng từ lao đầu gặp nhau thời điểm hắn sở dĩ không có kích động như vậy chủ yếu là bởi vì từ lao đầu bọn hắn nhận được tin tức lâm thiên diệu còn sống cho nên bọn hắn ngay tại trong lòng suy nghĩ sớm muộn cũng sẽ lại một lần nữa nhìn thấy lâm thiên diệu mà lên một lần lâm thiên diệu rời đi nói cho bọn hắn chính mình cũng không phải là tu chân giới người lần này muốn về đến chính mình thế tục giới cho nên trong lòng bọn họ liền nghĩ rất có thể lâm thiên diệu lần này rời đi về sau về sau liền sẽ không tại trở về rồi cũng chính bởi vì vậy từ dược mới có thể nghĩ như thế lâm thiên diệu dù sao lâm thiên diệu thế nhưng là hắn thương yêu nhất một vị đồ đệ cũng là đã biết cả một đời đem ra lợi hại nhất đ ồ đệ trong lòng của hắn tự nhiên sẽ vô cùng tưởng niệm lâm thiên diệu lâm thiên diệu rất là im lặng nói đây đương nhiên là ta không phải ta chẳng lẽ còn sẽ là những người khác sao từ dược đứng lên về sau hắn liền thấy được lâm thiên diệu sau lưng hàn tư nhã cùng với xí lôi bọn hắn nghi ngờ hỏi thiên i ê n diệu bọn họ là lâm thiên diệu lập tức đem hàn tư nhã kéo đến trước mặt mình giới thiệu nói từ lao đầu đây là của ta bạn gái nhìn gương thấy từ dược gương mặt dược mẫu bạn c hoàn không toàn biết b gái là cùng ó nói nói có ý ý gì, nghĩ khẳng không gái người nàng nghe hướng người giới giác mình, hắn chút, định thêm, như nhân Hàn Nhã Thiên khác như vậy giới thiệu mình, cảm giác có chút thẻ h bạn còn nữ còn lần tiên một Lâm cảm từ biết tứ, tiếp ta. Tư t dược của được Diệu đi, đầu với lấy là là vậy vậy nữ nhân mặc dù đều là một cái ý tứ nhưng là tại trình độ nhất định đi lên nói nữ nhân hàm kim lượng so với bạn gái hàm kim lượng còn cao hơn lâm thiên diệu nói như vậy từ dược trong nháy mắt đã minh bạch khẽ gật đầu một cái nói nguyên lai là đ ổ nhi nặng dâu t ố t t ố t đẹp như thiên tiên s ắ c thực rất tốt hàn tư nhã nghe nói đ ổ nhi nặng dâu cảm giác gương mặt của mình càng thêm đỏ lên bất quán nên có lệ phép vẫn là muốn có lập tức hướng từ dược vân an sư phụ ha ha t ố t từ dược tiếp lấy lại nói một cái tốt sau đó từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một bình đan g dược đem hắn đưa cho hàn tư nhã cười nói đ ổ nhi nặng dâu đây là sư phụ luyện chế một chút đan dược chủ yếu công hiệu là mỹ dung chú nhan sư phụ hiện tại liền đưa cho ngươi cái này đan dược ngươi liên t â m ăn cùng tu vi không có bất kỳ cái gì quan hệ hàn tư nhã nhìn xem đưa tới một bình đan dược cảm giác rất là dụ hoặc người dù sao đây chính là có thể mỹ dung đồ vật chỉ cần là một người phụ nữ đối với mỹ dung chú nhan sự tình hoàn toàn là không có bao nhiêu chống lại nhưng là nàng suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy cũng không tốt mình cùng người sư phụ này cũng chỉ là lần thứ nhất thấy mặt hơn nữa vô duyên vô cớ hắn cũng không thể nhận đồ của người ta vội vàng nói cảm tạ cảm ơn sư phụ cái này ta không thể nhận từ dược liếc mắt liền nhìn ra hàn tư nhà ý nghĩ trong lòng nghiêm túc nói đồ nhi nặng dâu cái này có cái gì không thể nhận thứ này không coi vào đâu vật quý giá ngươi cũng đừng nghĩ đến thứ này rất chân quý thu cất đi đây chính là vi sư đưa cho ngươi một cái lễ gặp mặt t ừ dược trực tiếp muốn nhét vào hàn tư nhã trong tay thật sự là quá nhiệt tình lâm thiên d i ệ u ở một bên nói tư nhã ngươi thu cất đi dù sao đây là sư phụ đưa cho ngươi lễ gặp mặt vợt hàn tư nhã suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu nói được rồi xí lôi cùng tiểu giao long lập tức nhảy lên hướng t ừ dược c ân cần thăm hỏi nói sư phụ sư phụ t ừ dược không nghĩ tới hai cái này linh thú nhỏ như vậy thượng đạo rất là cao hưng nói t ố t t ố t xí lôi lắc lư đầu của mình mở miệng hỏi sư phụ vậy chúng ta đàn dược đâu chúng ta một cái cũng muốn một bình từ dược cảm giác mình cái chán b ư ớ c lên qua từng đạo hát tuyến hai tiểu gia hỏa này nguyên lai、like、là có mục đích t r ư ơ n g một nghìn năm mươi sáu ta rất chán ghét sao lâm thiên diệu cùng từ dược hàn huyên một hồi sau từ dược biết rồi nguyên lai、like、mấy người bọn họ là đến tu chân giới tới chơi đến xem chính mình sau đó hướng mình tìm tu chân giới cụ thể địa đồ hay là hỏi thăm có chỗ nào chơi vui hơn thiên diệu ngươi nói tu chân giới có cái gì chơi vui hơn địa phương một điểm này ta còn thực sự không biết bất quá tu chân giới cụ thể địa đồ ta có thể cho ngươi chỉ là cần đến huyền cực tông tàng bạo c á c đi lấy từ dược vừa cười vừa nói liên quan tới tu chân giới địa đồ hắn cũng không mang ở trên người dù sao vật kia đối với tu chân giới rất nhiều người tới nói đều không có cái gì dùng bởi vì mọi người cụ thể muốn đi địa phương nào trong lòng đều có một cái cảm giác được hoàn toàn không cần địa đồ vậy liên phiền phức tử lao đầu lâm thiên diệu cười cười từ dược vừa mới chuẩn bị nói chuyện nếu như không chê ta ta có thể trực tiếp cho các ngươi dẫn đường không cần bất kỳ địa đồ ngay vào lúc này một đạo thanh thúy cảm động âm thanh truyền đến lâm thiên diệu nghe thấy một thanh âm thời điểm lập tức nghe ra là của ai âm thanh trong lòng không khỏi thở nhẹ một tiếng tình huống hình như không ổn à chỉ thấy đứng ở cửa một tên nữ t ử áo trắng nữ tử tuổi tác so lâm thiên diệu còn muốn lớn hơn một chút một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn tướng mạo khinh quốc khinh thành nữ tử này chính là tần sương nàng trước kia đang nghe có người nói lâm thiên diệu trở về rồi thế là trong nội tâm nàng vô cùng kích động nhịn không được liền hướng đại sành tới từ khi lâm thiên diệu rời đi tu chân giới về sau nàng mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều tại tưởng niệm lấy lâm thiên diệu rất muốn đòn tay dưỡng lão thậm chí nghĩ muốn nghĩ biện pháp đi tìm lâm thiên diệu thế là nàng tại từ dược trong miệng biết được lâm thiên diệu về tới thế tục giới nàng ở trong đầu nghĩ đến nếu như mình thật tốt tu luyện chờ mình thực lực đến trình độ nhất định chính mình cũng hứa cũng có thể lợi dụng một chút đặc thù biện pháp đi thế tục giới trải qua mấy ngày nay ngoại trừ nghĩ lâm tiên h d i ệ u cuộc sống của nàng chính là nghĩ lâm tiên h d i ệ u hàn tư nhã cũng nhìn thấy giọng của nữ nhân không khỏi nhìn về hướng cửa ra vào chợt nhìn nhìn thấy một cái mỹ mạo hoàn toàn không thua chính mình khí chất cũng không kém nữ nhân không biết tại sao nàng cảm giác có chút khẩn trương Đọc. được giác quan thứ 6, làm cho nàng cảm giác Nữ nhân quan nàng thứ làm cái này nữ nhân trước mắt này khẳng định ưa thích lâm thiên diệu mà lâm thiên diệu cảm nhận được cử động của nàng chính mình cũng không biết làm sao xử lý nghĩ nghĩ chỉ có thể là nhẹ nhàng vô vô hẳn tư nhã thủ lưng làm cho nàng thả lỏng từ dược nhìn thấy tần sương thời điểm cũng là có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới ở thời điểm này tần sương thế mà tới trong lòng không khỏi nghĩ đến xem ra có trò hay nhìn lạc tần sương đi đến ngay từ đầu ánh mắt đều là đ ặ t ở lâm thiên diệu trên thân đón lấy nàng đem chính mình ánh mắt chuyển rời đến hàn tư nhã trên thân phát hiện hàn tư nhã thủ lôi kéo lâm thiên diệu trong ánh mắt của nàng lộ ra một đạo hâm mộ q u a n mang rất hy vọng chính mình là hàn tư nhã chính mình liền như là như vậy lôi kéo lâm thiên diệu thủ trải qua mấy ngày nay tần sương thật sự đã minh bạch mình là vô cùng ưa thích lâm thiên diệu thậm chí nàng cảm giác liền xem như vì lâm thiên diệu chết nàng cảm giác mình cũng nguyện ý cũng sẽ không chút dò dự đi làm v ậ phần tại sao chính mình sẽ như thế si mê chính nàng cũng không nàng nói lên được. lâm ê n được. l thiên diệu chầm á c ngươi n g ĩ muốn đến tu đến chân giới từng ngươi dẫn đường. ta thể t cái chỗ chơi, có cho các giới n Sương nhẹ giọng nói. l â Thiên Diệu ầ mặc m vài giây đồng hồ không biết nên nói gì nếu như mình nói thẳng không thể có thể hay không quá đau đớn tần sưng ơ rồi nhưng mà nếu như chính mình nói có thể như vậy có thể hay không làm bị thương bên người hàn tư nhã trong lòng suy nghĩ hiện tại chính mình thật đúng là đâm lao phải theo lao trên thế giới này cũng chỉ có chuyện của nữ nhân đối đối Cuối với mình tới nói, tương đối khó giải vẫn mình tương cùng hắn khó quyết. lâm à là nói, Tần Sương, đa tạ ngươi hảo ý, chúng muốn phần rồi. tạ ta tìm từ lao đầu muốn một đầu được đa địa đồ lao hảo ý, l thiên diệu trong lòng suy nghĩ chính tần sương không non tổn thương dù sao người ta là vô tội nhưng là hàng tư nhã chính mình càng thêm không thể thương t ổ n nàng nàng là nữ nhân của mình cho nên hắn chỉ có thể như vậy huyện c h u y ể n nói hy vọng tần sương mượn nhờ như vậy một cái hạ bậc thang tới tần sương nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy ánh mắt bên trong hiện lên một đạo thất lạc nhưng là nàng rất nhanh liền đã khống chế chính mình thất lạc để cho mình biểu hiện được lớn mạnh một chút kỳ thật trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng lâm thiên diệu sở dĩ nói như vậy hoàn toàn đều là bởi vì không tiện mang mình ở bên người nàng cũng không nghĩ đi quáy dày lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã nhưng là trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu như mình lần này không bắt được một cơ hội như vậy như vậy về sau chính mình rất có thể liền không có cơ hội này những ngày này nàng suy tư thật lâu nếu như mình còn có cơ hội gặp được lâm thiên liêu diệu nhất định phải chính miệng nói cho lâm thiên liêu diệu mình thích hắn mình muốn cùng hắn lại một lần nữa nàng cũng đã nhận được một cái kết luận chính mình thiệt tình ưa thích nam nhân yêu nam nhân nhất định phải cố gắng đuổi theo liền xem như không thể trở thành vị kia nam nhân duy nhất nữ nhân chỉ cần trở thành nữ nhân của hắn làm bạn khi hắn bên người cũng có thể cố gắng biểu hiện ra chính mình không có chuyện gì bộ rằng nói không có việc gì cái này không có gì không tốt ta đối tu chân giới tương đối quen thuộc trước kia vì t r ợ giúp ra ra chạy trốn ta nhớ thuộc lòng địa đồ hạng tư nhã đứng tại lâm thiên diệu bên người không biết tại sao nàng nhìn thấy tần xương ánh mắt bên trong lóe lên kia một đạo thất lạc cùng với sen lẫn thống khổ nàng không khỏi nhớ tới mình trước kia trước kia chính mình truy lâm thiên diệu thời điểm cũng là như thế trong lòng loại kia đau như là toàn tâm bình thường bình thường người căn bản là không cách nào trải nghiệm loại thống khổ này liền như là ngươi sâu đậm yêu một người vì hắn vô tư kính dâng đột nhiên người kia nói với ngươi chúng ta chia tay á cảm giác lại hoặc lạ như là mười tám thanh dao găm đồng thời cắm vào trái tim lâm thiên diệu nhìn qua tần sương hắn biết rõ tần sương có thể minh bạch hắn trước kia ý tứ nhưng là vẫn không có từ bỏ trong lòng của hắn thật là có chút khó mà nói nghĩ nghĩ có chút lúng túng nói cái kia chúng ta cũng chỉ là tại tu chân giới chơi hai ngày muốn đi thời gian cũng không phải rất dài nghe được thời gian cũng không phải rất dài Thần Sương c ả một giác càng không không phải liền cần chắc, có cơ mình nắm nếu thật h sau về i i biểu hiện việc người ế p tục ta thể có chuyện gì bộ dáng, không có việc gì. Ta có thể cho các bộ không không dáng, ra gì gì, mình a hai ta n ngày con đường, đến lúc đó chính ta trở về cũng g thể. lúc có đó trở Một về m ngươi nữ hải tử không an toàn cái này lâm thiên d i ệ u vội vàng lấy nàng an toàn vì lấy cớ nói nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong thần sương trực tiếp ngắt lời hắn không có gì không an toàn từ khi chấu ngươi đánh một trận về sau tu chân giới đều lấy huyền cực tông vi tôn Chỉ cần lâm à là nghe được huyền cực tông thanh danh, hay là huyền cực tông đệ từ thời điểm, cũng không dám lên lòng hay thời được đệ điểm, cực cực xấu từ xa. dám l thiên diệu hai người các ngươi trời liền muốn rời khỏi rồi coi như ta cùng các ngươi hai ngày thật chẳng lẽ không được sao hoặc là nói ta thật sự có chán ghét như vậy t r ư ớ c 1057, đột nhiên xuất hiện bạo tạc ngay kế tiếp sáng sớm lâm thiên diệu mọi người đi tới thiên tuyết sơn thiên tuyết sơn chính là tu chân giới ngọn núi cao nhất tại đ ỉ n h phong tất cả đều là một mảnh trắng x ó a tuyết đối với người bình thường tới nói leo lên ngọn núi này có thể nói là người si nói ngộng nhưng là đối với lâm thiên diệu bọn hắn tới nói đây chỉ là một du ngoạn cảnh điểm mà thôi bởi vì bọn hắn có thể bay được tư nhã ngươi lạnh khung tần sương nhìn xem bên cạnh hàn tư nhã nghi ngờ hỏi bất quá khi nhìn đến hàn tư nhã thân thể có chút run dậy thời điểm nàng lập tức ở trong tay của mình ngưng tụ ra một đạo linh khí lấy một cái linh khí che đậy phương thức ra c h ì tại hàn tư nhã trên thân trợ giúp nàng chống cự rét lạnh hàn tư nhã bỗng nhiên cảm giác được trên người mình rét lạnh giảm bớt rất nhiều khôi phục được bình thường nhiệt độ biết rõ đây là tần xương linh khí cảm tạ nói cảm ơn ngươi tần t ỷ t ỷ t ầ n xương cười cười biểu thị không có việc gì trước kia tại huyền cực tông sự tình tần xương nói như vậy nói mình phải hay không rất làm cho người ta chán ghét lâm thiên diệu thật sự là không biết làm sao trả lời bởi vì hắn cũng không phải là chán ghét tần xương mà là bởi vì hắn biết rõ tần x ư ơ n g đối với mình tình cảm nhưng là bởi vì hắn hiện tại có hàn tư nhã hắn cảm thấy mình không nên lại có những nữ nhân khác quan trọng nhất là trong lòng của hắn một mực còn có một cái nữ nhân nữ nhân kia là hắn một đời trước tiếc nuối cả đời này hắn thể vô luận như thế nào chính mình cũng muốn hảo hảo bảo vệ tốt nữ nhân kia bất quá đối với nữ nhân kia tồn tại hắn còn không có nói cho hàn tư nhã hắn tin tưởng hàn tư nhã cũng sẽ tiếp nhận vị kia nữ nhân bởi vì hàn tư nhã biết mình tâm cũng sẽ lý giải chính mình về phần tần sương vì sao lại theo nhóm người mình cùng đi chủ yếu là bởi vì hàn tư nhã mở miệng nói không ghét chủ động đi lên lôi kéo tần sương nói nếu như có thể mà nói đại gia có thể cùng đi du ngoạn hàn tư nhã đều như thế nói lâm thiên diệu cũng không tốt nói cái gì thế là liền mang theo tần sương ba người cùng với hai đầu linh thú liền bắt đầu du ngoạn tu chân giới chỉ là hôm qua bọn hắn liền đã du ngoạn không ít địa phương một chút nổi danh thành trì cùng với một chút phong cảnh mà tần sương cùng hàn tư nhã hai người cũng đã trở thành một đôi chị em tốt nữ nhân loại sinh vật này là phi thường kỳ quái các nàng và cũng may cùng một chỗ có khả năng cũng chỉ là một cái cộng đồng yêu thích hay là một cái cộng đồng chủ đề mà thôi mà hàn tư nhã cùng tần sương mặc dù là người của hai thế giới nhưng là các nàng cũng có một cái cộng đồng chủ đề đó chính là đẹp hai người đang đàm luận đến đẹp như thế nào về sau trong giây phút liền trở thành chị em tốt đương nhiên hai vị nữ nhân cũng có thể là bởi vì một ít chuyện trở mặt thành thù tất cả những thứ này hết thảy đều muốn nhìn là dạng gì hai nữ nhân lâm thiên diệu nhìn xem hai người bọn họ c h u n g đụng được không sai cũng không như là làm giả dáng vẻ trong lòng liền tương đối yên tâm hắn còn lo lắng đợi sau này trở về hàn tư nhã sẽ cùng chính mình nói tần xương sự tình hay là tìm phiền toái với mình bây giờ nhìn lại hẳn là sẽ không quá đẹp tuyết trắng mênh mang một mảnh Hàng tư nhã nhìn xem chung quanh tuyết trắng mênh mang một mảnh nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán nàng ngoại trừ lúc nhỏ gặp qua loại tình cảnh này đã thật lâu chưa từng gặp qua loại tình cảnh này rồi bởi vì thành phố bình dương nhiều năm đều không có tuyết rơi nàng tối đa cũng, cũng chỉ là ở trên t v nhìn thấy chỉ là loại tình cảnh kia làm sao có thể có tự thân thể nghiệm mạnh đâu tần sương nhìn xem những thứ này tuyết trắng cũng cảm thấy vô cùng mỹ lệ cao hưng nói s ắ c thực vô cùng đẹp ta cũng là lần thứ nhất đến thiên tuyết sơn đình phong tần tỉ tỉ, tiên.、Hàng、tư tò hỏi, trong theo tới Tần ngươi cũng lần Hàng nhã nàng lòng nghĩ, theo đạo lý tới nói, hỏi, là lý đầu đạo mò ở sương khẳng định nói đúng vậy đây chính là lần thứ nhất trước kia tu vi của ta quá thấp căn bản tới không được nơi này tại tăng thêm trong nhà một ít chuyện cũng không có thời gian tới hàn tư nhã khẽ gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ c hàn g tư nhã bỗng nhiên nghĩ tới đắp người tuyết nhịn không được nói nhất là nghĩ đến chính mình mấy người đang nơi này trồng một cái to lớn người tuyết dưới núi người nhìn thấy còn tưởng rằng phía trên này có người nào suy nghĩ một chút trong nội tâm nàng cảm thấy rất chơi vui tần sương lần đầu tiên nghe nói đắp người tuyết nhịn không được hỏi cái gì là đắp người tuyết hàn g tư nhã giật mình không nghĩ tới nàng lại không biết bất quá suy nghĩ một chút tần sương là tu chân giới người không biết cũng hẳn là bình thường giải thích nói chính là dùng đống tuyết ra một người thần tỉ tỉ ngươi nhìn chúng ta ở đỉnh núi này tích tụ ra một cái to lớn người tuyết dưới núi người thấy cảnh này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc thần sương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chơi vui xí lôi cùng tiểu giao long cũng theo đi lên lâm thiên diệu thì là ở một bên nhìn bọn họ làm trong lòng suy nghĩ cái này nếu là ánh mắt người không tốt nhìn thấy trên núi này người tuyết còn tưởng rằng là thần tiên chuẩn bị sẽ còn đi lên bái sư học nghệ suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy không sai nửa giờ sau mấy người người tuyết đã tích tụ ra hơn phân nửa vâng Và ngay vào lúc này lâm thiên diệu mấy người bỗng nhiên cảm giác được núi lắc lư một cái ách chuyện gì xảy ra hàn tư nhã cùng tần sương nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu cũng tương đối hoang mang theo đạo lý tới nói trong lòng nghi ngờ nghĩ đến chẳng lẽ là tuyết lở bốn phía nhìn thoáng qua cũng không có tuyết lở dấu hiệu vậy tại sao sẽ lắc lư một cái đâu lâm thiên diệu phóng xuất ra thần lực của mình bốn phía cảm ứng v ù v ù a đột nhiên lâm thiên diệu cảm giác mình thần lực đụng phải cái gì cường h ã n đồ vật bị tiêm một cố cường h ã n đồ vật trực tiếp đẩy trở về hơn nữa trong nháy mắt này hắn cảm giác thân thể của mình nhận lấy trúng kích một cố cảm giác g á p bách trong lòng của hắn dũng manh tiến ra giờ k h ắ c này lâm thiên diệu cảm giác được tình huống không thích hợp trở lại thế tục giới về sau hắn vẫn là lần thứ nhất có loại cảm giác này loại cảm giác này tựa như là gặp phải cái gì địch nhân cực kỳ cường đại thế nhưng là hắn cảm thụ một hồi cũng không có phát hiện địch nhân ở trên mặt đất địa phương tần sương cùng hàn tư nhã cũng phát hiện lâm thiên diệu trên mặt nghiêm túc n h ì n không được hỏi thiên diệu thế nào chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lâm thiên diệu cũng không có trước tiên trả lời hai người mà là cẩn thận cảm thụ được đông nhiên hắn vội vàng dỗi ra mình tay một tay giữ chặt một người phụ nữ nghiêm túc nói tình huống không thích hợp chúng ta lập tức rời đi nơi này v â n h v â n h lâm thiên diệu đám người vừa mới bay lên mà lên dưới chân bọn hắn núi truyền đến ầm ầm thanh âm thiên tuyết sơn trực tiếp lướt ra giống như địa chấn bình thường bất quá lâm thiên diệu nhìn thấy phía dưới tình huống có thể rõ ràng phân tích ra đó cũng không phải địa chấn ầm ầm ngay sau đó một đạo tiếng động thiên địa tiếng nổ vang lên cũng ở đây một n g á y mắt lâm thiên diệu thi triển ra một đạo thần lực bình t h ư ớ n g bảo hộ đám người nghe rõ ràng ầm ầm chỉ thấy toàn bộ thiên tuyết sơn bạo tạc nước ra từng khối tảng đá tuyết hướng về lâm thiên diệu mấy người đập tới thấy cảnh này lâm thiên diệu mấy người trong lòng vô cùng kinh ngạc bọn hắn rất là hoang mang tại sao như vậy một lớn trâu ngồi lại đột nhiên bạo tạc gặp từng khối to lớn tảng đá đánh tới hướng bọn hắn nơi này hàn tư nhã ánh mắt trốn tránh theo bản năng nhắm lại ánh mắt của mình thân thể có chút run r u dày cái này một khối tảng đá hướng bọn hắn đập tới tảng đá ít nhất cũng là hơn ngàn cân nặng tảng đá tần sương mặc dù là người tu chân thế nhưng nhìn đến tình huống này cũng là có chút sợ hãi lâm thiên diệu cảm giác được hai nữ biên hóa biết rõ trong lòng của các nàng sợ hãi không khỏi đem chính mình chính là tay nắm chặt cho các nàng ấm áp an ủi nói đường sợ có ta ở đây những đá này không cách nào xúc phạm tới các ngươi hàn g tư nhã nghe nói lâm thiên diệu không khỏi đem chính mình ánh mắt cho mở ra quả nhiên thấy những thứ này tảng đá lớn đang đập hướng mình đám người trước mặt một mét bình t h ư ớ n g thời điểm đã bị ngăn lại các nàng một chút sự tình cũng không có mà tần x ư ơ n g thì là cảm nhận được lâm thiên diệu bàn tay ấm áp trong lòng không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ chính mình cảm nhận được lâm thiên diệu nhiệt độ cho dù chết chính mình cũng cao hứng con mắt một mực nhìn lấy lâm thiên diệu cầm tay nhỏ của chính mình nàng cảm giác lòng của mình giảm vô cùng hạnh phúc lâm thiên diệu không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng nàng phát hiện trong ánh mắt của nàng đã không có sợ hãi muốn nói điều gì nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có nói mà là đem chính mình lực chú ý nhìn về phía trước tiếp lấy lại nhìn thấy một khối cực kỳ lớn tảng đá hướng bọn hắn nơi này đập tới lâm thiên diệu giữ chặt hai nữ nhanh chóng bay về phía cao hơn trên không tiểu giao long cùng xí lôi cùng theo bay đi lên v ù v ù mấy người tránh đi về sau xí lôi nhịn không được hướng lâm thiên diệu hỏi đại ca nơi này chuyện gì xảy ra làm sao như vậy một ngọn núi cứ như vậy sụp đổ lâm thiên diệu nhữ mày trong lòng của hắn cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là bởi vì sao tại sao núi cao như vậy phong cứ như vậy nổ tung hắn cũng không có cảm nhận được có người nào làm như thế bất quá có một chút hắn ngược lại là cảm nhận được hắn rõ ràng cảm nhận được có một cô sức mạnh cực kỳ cường hãn tại trong ngọn núi ở giữa bộc phát cũng chính bởi vì đạo này lực lượng đem chọn ngọn núi bắn cho nổ thành như vậy nguyên nhân cụ thể còn không biết bất quá có thể xác định chính là ngọn núi này ở giữa khẳng định có cái gì lực lượng cường hãn đều là bởi vì cái này một đạo lực lượng cường hãn cho nên sơn phong mới bạo tạc xí lôi gương mặt hoang mang nó phóng xuất ra linh khí của mình một chút cũng không có phát hiện có cái gì lực lượng nhưng là nó không có phát hiện cũng không đại biểu lâm thiên diệu không có phát hiện xí lôi tu vi mặc dù cùng lâm thiên diệu đồng dạng nhưng là lực chiến đấu của nó kém lâm thiên diệu rất nhiều lâm thiên diệu có thể làm được sự tình nó không thể làm đến cũng là phi thường bình thường sự tình đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ xí lôi nhịn không được nói mấy phút đồng hồ sau cả tòa núi từ nguyên bản cao vút trong mây sân p h o n g trong nháy mắt vượt thành một tòa nho nhỏ gò núi lâm thiên diệu đám người đứng tại không trung nhìn xem một cái phó tình cảnh ngoại trừ lâm thiên diệu những người khác vô cùng kinh ngạc nhất là hàn tư nhã nàng nhịn không được mở miệng hỏi thiên diệu có phải hay không bởi vì chúng ta tại sơn phong chơi cho nên mới sẽ đem cái này cả tòa núi cho làm sụp đổ cái này sao có thể không có yếu ớt như vậy núi nhất định là bởi vì nguyên nhân khác lâm thiên diệu giải thích nói để hàn tư nhã không nên suy nghĩ nhiều chuyện này lâm thiên diệu có thể khẳng định cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ ha ha lão phù rốt cục đi ra đúng lúc này một đạo thanh âm biết thai nhức góc truyền đến đạo này âm thanh vang lên thời điểm lâm thiên diệu mấy người thấy rõ ràng không khí chung quanh thế mà đều bấp méo nhìn thấy một cái phó tình cảnh lâm thiên diệu trong lòng giật mình chỉ là âm thanh liền để chung quanh nơi này không khí biến thành như vậy tuyệt đối không phải một người đơn giản tu vi cũng tuyệt đối không chỉ là độ kiếp đỉnh phong cũng không phải đ ị a tiên có thể có thể so với bất quá hắn trong lòng vô cùng hoang mang tại sao một cái đã vượt qua độ kiếp đỉnh phong người siêu việt đ ị a tiên người thế mà lại còn tại tu chân giới hơn nữa từ chung quanh năng lượng cảm thụ đây là ma khí nói cách khác phát r a đạo này t h a nhâm người là một cái người tu ma xí lôi nhịn không được hỏi đại ca đây là ai thanh âm lớn như vậy vù vù lâm thiên diệu vẫn không trả lời nó đám người cũng cảm giác được một cô h ư ơ n g do nhóm người mình thổi tới đ ó lấy một đoàn hắc khí xuất hiện một đoàn hắc khí này nhanh chóng tạo thành một người chỉ thấy người này xuyên cả người háo bào đen đại khái bảy mươi tám mươi tuổi dáng vẻ bất quá lâm thiên diệu bọn hắn biết rõ trước mắt người này tuổi tác tuyệt đối không phải bảy tám m ư ơ rất có thể hơn ngàn tuổi tóc dài một chương mặt tròn má bên trái còn có một khoả đại hắc nốt ruồi tướng mạo trung hạ nhất là ánh mắt của hắn cho người ta một loại phi thường âm m cảm giác mấy vị sâu kiến các ngươi tốt tên này lao đầu vừa cười vừa nói bất quá hắn giọng rượu cùng với ánh mắt bên trong mang theo t r â m t r ọ n g lâm thiên diệu cũng không c ó nổi giận mà là xem xét tu vi của hắn có thể lâm thiên diệu phát hiện chính mình thế mà không cách nào nhìn ra tu vi của hắn nói cách khác người này tu vi cao hơn chính mình rất nhiều đồng thời từ trên người người này thật khí thế đến xem lâm thiên diệu cảm thấy nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm. loại cảm giác này trở lại đến nay là lần đầu tiên cảm giác được ngoại trừ gặp được kẻ địch cực kỳ c ứ n g hãn căn bản không khả năng cảm nhận được mặc dù là như thế lâm thiên diệu cũng không có sợ hãi tốt xấu chính mình đã từng cũng là một tên thần tôn nên có khí thế vẫn phải có thản nhiên nói ngươi là ai tên này háo bảo đen láo đầu lắc lư một cái đầu rất là xem thường nhìn thoáng qua lâm thiên diệu một cái nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ tiểu tử cũng có tư cách biết rõ ta là ai ha ha thật sự là buồn cười lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện tên này l a o đầu nói tiếp bất quá xem ở các ngươi phát động chú ngữ để lão phu đột phá phong ấn đi ra phân thượng lão phu có thể nói cho các ngươi biết lâm thiên diệu trong nháy mắt khẽ giật mình nhóm người mình lúc nào phát động chú ngữ hơn nữa nghe lão nhân này dọn d i ệ u hình như hắn là bị phong ấn ở thiên tuyết sơn bên trong hắn hồi tưởng lại trước kia chính mình phóng xuất ra thần lực kéo dài đến thiên tuyết sơn ở giữa bộ vị bị một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn bắn ngược trở về hắn xác định rất có thể chính là như thế tiểu tử ngươi nghe rõ ràng lão phu chính là cựu trọng minh giới ma chủ sư phụ cựu trọng minh giới ma chủ sư phụ lâm thiên diệu hơi n h í u cao mày cựu trọng minh giới cũng chính là cao cấp nhất minh giới người ở bên trong đều là có thể so với tiên giới người thực lực cực kỳ cường hãn mà cái này lao đầu lại là cựu trọng minh giới ma chủ sư phụ hơn nữa hắn rất hoang mang m ộ tiểu c á ma chủ làm sao chủ có h t còn có sư phụ. t i ể tử đoán đi, so cái chừng ngươi cũng không biết kiểu trọng mình giới là cái gì. Như vậy nói với ngươi đi, kiểu trọng mình giới, chính tiên tồn có thể、so、với tiên giới tồn tại. Ha ha. giới gì. giới, giới biết kiểu với kiểu với tại. Tiểu tử, là là vậy xem ở các n g ư ơ i giúp lao phu giải trừ chú ngự a phân thượng lao phu tha các ngươi một mạng cút nhanh lên đi lao đầu xem thường nói lâm thiên diệu nghe nói lời này trong lòng rất là khó chịu nhưng là hắn biết rõ lấy mình bây giờ thực lực căn bản cũng không phải là tên này lao đầu đối thủ nhất là bên cạnh mình còn mang theo hàn tư nhã tần x ư ơ n g hai nữ xí lôi cùng tiểu giao long hai thú cũng chạy không thoát lao nhân này trong lòng bàn tay suy nghĩ một chút hắn cưỡng ép nhịn được bút c h ư ớ n g này về sau tính toán lại người tu chân cả người bên trong gặp được cường hãn hơn chính mình người rất bình thường có thời gian vẫn còn cần đẩn nhẫn nếu như không thể chịu đựng được đã biết cả người rất có thể liền xong đời lâm thiên diệu hiện tại cái này cái tình huống nếu như hắn không ẩn nhẫn không chỉ là hắn xong đời bên cạnh hắn người cũng muốn xong đời lâm thiên diệu lôi kéo hàn tư nhã cùng tần sương thủ hướng về huyền cực tông phương hướng bay đi bất quá ba người vừa mới cất bước ánh mắt của lão đầu nhìn về hướng tần sương ánh mắt bên trong hiện lên một đạo khắc thường quan mang quắp đứng lại lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nghe hắn thật sự đứng lại mà là đem chính mình tốc độ tăng lên tới lớn nhất tiếp tục phi hành nhưng lại tại trong c h i p nhóm này hắn cảm giác mình bị thứ gì chế trụ khí thế hắn bị ma khí chế trụ không cách nào bay về phía trước dưới chân vô cùng nặng nề lao đầu trong nháy mắt liền đi tới lâm thiên diệu ba người trước mặt t r ứ n g mắt liếc lâm thiên diệu tiểu tử chẳng lẽ ngươi không có nghe được lao phu lời nói lại còn muốn chạy trốn lâm thiên diệu chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú cũng không nói lời nào mà cái này lão đầu thật giống cũng không để ý đến lâm thiên diệu tâm tư mà là đem chính mình ánh mắt nhìn về phía một bên tần xương cẩn thận quan sát không sai bé con này là hàn băng tuyệt thể lâm thiên diệu nghe được hàn băng tuyệt thể thời điểm giật mình đối với cái này một chút hắn thật đúng là không có phát hiện lập tức dùng thần lực của mình độ vào tần xương trong thân thể cẩn thận kiểm tra rồi vài giây đồng hồ kinh ngạc phát hiện tần xương là hàn băng tuyệt thể hắn trước kia sở dĩ không có phát hiện chủ yếu là bởi vì thực lực của hắn không đủ đối với loại này thể chất cũng không đủ cường hãn thực lực tu vi căn bản nhìn không ra chỉ có từ trong thân thể của nàng kiểm tra hàn băng tuyệt thể là một loại vô cùng thể chất đặc thù loại người này nếu như ở vào tấm thân xử nữ thời điểm chỉ cần cùng một nửa khác phát sinh quan hệ liền sẽ cho một nửa khác mang đến cường hãn vô cùng tu vi tăng thêm đồng thời loại thể chất này cũng có thể xem như dược liệu luyện chế một loại đặc thù đan dược chỉ cần luyện chế loại đan dược này có thể trị phần lớn thương thế đồng thời còn có thể trợ giúp người dùng tăng cao thực lực tu vi cũng chính là như là lúc trước đồng dạng bị người khác xem như một loại thuốc dẫn lâm thiên diệu nhìn xem lão đầu ánh mắt loang thoáng cảm giác được tình huống không thích hợp quả nhiên lâm thiên diệu phỏng đoán một chút cũng không có sai chỉ nghe lão đầu mở miệng nói ra tiểu tử các ngươi có thể đi nhưng là người nữ hoa này em bé muốn lưu lại cho lão phu tên này lão đầu ánh mắt hưng phấn nghĩ đến lão phu bị phong ấn 6.600 n năm bây giờ tu vi giảm mạnh cùng năm đó đỉnh phong thời kỳ thực lực so sánh căn bản không đủ một phần trăm nếu như từ từ khôi phục còn phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong nhưng bây giờ có cái này hàn băng tuyệt thể lão phu chỉ cần đưa nàng luyện chế thành đan â dược như vậy l ã o phu khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đơn giản chính là dễ dàng chỉ là bé con này tu vi quá thấp ít nhất cũng phải chính mình giúp nàng tu luyện ba năm bất quá cùng trăm năm so sánh đã là rất tốt ha ha lâm thiên diệu nhìn xem lão đầu ánh mắt biến hóa đại khái suy đoán ra trong lòng nghĩ của hắn cái gì hắn đương nhiên sẽ không đem tần sương giao cho tên này lao đầu trong lòng suy nghĩ xem ra hiện tại chỉ có thể b u ô n g tay nhất bác thân thể trong nháy mắt kéo căng thành một đầu cung tiếp lấy giống như một đầu múi tên giống như hướng về lao đầu công kích mà đi hai tay của hắn phía trên thực lực cũng tăng lên tới cực hạ n lão đầu nhìn xem lâm thiên diệu hướng mình sông lên hai tay ngưng tụ ra đã vượt qua đ ị a tiên thực lực trên mặt hơi có chút kinh ngạc hắn rõ ràng nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là độ kiếp sơ kỳ tiểu tử không nghĩ tới có thể buộc phát ra siêu việt đ ị a tiên sức chiến đấu bất quá hắn kinh ngạc cũng chỉ là ngắn ngủn một chút sau đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một đạo khinh thường xem thường nói không biết tự lượng sức mình tiểu tử đơn giản hay là tại muốn chết vừa dứt lời hắn lập tức phóng xuất ra khí thế của mình v ù vù nguyên bản tốc độ thật nhanh lâm thiên diệu đông nhiên dừng lại cước bộ của mình một mặt nặng nề đứng tại chỗ mà hắn cảm giác mình trên thân giống như là có một đạo cực kỳ nặng nề g h lực lượng chỉ là một cái khí thế liền đem lâm thiên diệu cho hoàn toàn chế trụ hơn nữa thời khắc này lâm thiên diệu phóng xuất ra thần lực của mình toàn lực chống cự lại là mồ hôi trên trán to như hạt đầu y hệt c h ả y sôi xuống tới đứng tại chỗ không cách nào động đậy lão đầu nhìn xem lâm thiên diệu còn đứng ở không trùng không có rơi xuống không khỏi phát ra một tiếng khen ngợi đúng vậy rất là không tệ không nghĩ tới lao phu vừa mới giải trừ phong ấn liền gặp được như thế có tiềm lực t i ể u tử rất là không tệ có thể chống đỡ lao phu khí thế tiếp lấy hắn dội ra mình tay đối với tần xương tần xương nhìn thấy tình huống này vừa mới chuẩn bị ngưng tụ linh khí của mình chống cự trong n g á y mắt cũng cảm giác mình bị một cỗ cường hãn hấp lực cho h ú t hướng lao đầu trong tay lâm thiên diệu thấy cảnh này sử dụng ra toàn lực của mình cùng lao đầu đối kháng dùng sức cắn cắn răng bởi vì hắn cắn răng dùng quá sức trong miệng tràn ra màu tươi trở lại đến nay Hắn vẫn là lần là tại h nhất ứ gặp được l o tần ì mình mình n huống này, nhân liền hắn không nào động、đậy. Đồng thời trong miệng còn cắn ra vết máu. Chẳng lẽ mình cứ như vậy bị hắn ngăn chặn?、Cứ、như vậy vô lực? Lâm Thiên diệu tại chính mình trong h chỉ địch khí thế, chế cách thời máu. Diệu là đậy. vậy vậy cái cứ Cứ lực? lẽ Lâm đem đ bị một vết tại áp vô ra u g h ĩ đến, ở sương â tâm u trong nội tâm vô cùng vô không bị hút tới lao đầu thủ trong lòng bàn tay sau lâm thiên diệu cũng tránh thoát lao đầu thật khí thế áp chế lao đầu một cái tay dẫn theo tần x ư ơ n g Kinh ngạc nhìn về hướng về lâm, lâm, hô hô、so、lâm thiên diệu mắng to một tiếng đem chính mình hai tay của hợp lại cùng nhau chật quất lên trọng điểm trúng kích một đạo thần lực màu vàng n ó n g phi tốc hướng về lao đầu đột kích đi lên lao đầu nhàn nhạt hừ một tiếng thật đúng là không biết tự lượng sức mình nói xong vung ra chính mình một cái tay khác một cái đen thùi lùi bàn tay hướng về lâm thiên diệu áp chế mà tới phúc đạo này đen thùi lùi trưởng trong nháy mắt đem lâm thiên diệu thần lực xông phá trực tiếp đột kích đến lâm thiên diệu trước mặt hắn vừa mới chuẩn bị m u ố n né tránh phanh nhưng hắn tốc độ so với này đen thùi lùi bàn tay chậm hơn rất nhiều một trường hoàn toàn đánh vào trên thân thể hắn cả người thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới hàn tư nhã tần xương đám người thấy cảnh này trong miệng kêu lên thiên diệu lâm thiên diệu đại ca tiểu giao long nói với hàn tư nhã đại tẩu vị n chắc hai thú nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi chuẩn bị nên ở lâm thiên diệu trưng một nghìn sáu mươi bởi vì ta yêu ngươi ầm ầm lâm thiên diệu thân thể cuối cùng vẫn hung hăng té xuống đất xí lôi tốc độ của bọn nó vẫn là quá chậm dù sao lâm thiên diệu rơi xuống tốc độ cũng không phải là bình thường rơi xuống tốc độ mà là lao đầu kia một trường lực trúng kích lâm thiên diệu đều không thể tránh né một trường này xí lôi bọn hắn nghĩ muốn truy một trường này như vậy làm sao có thể chứ chỉ thấy trên mặt đất bị h oanh nổ ra một cái sâu vài chục thước hố xí lôi cùng tiểu giao long bọn chúng bay thẳng đến trong hầm chợt nhìn lâm thiên diệu trên thân tất cả đều là máu tươi quần áo rách dưới tóc thương loạn chật vật không chịu nổi giờ phút này hắn cảm giác thân thể của mình toàn thân truyền đến đau đớn trong lòng suy nghĩ nếu như không phải là bởi vì trên người mình xuyên thanh thiên huyền thạch chế tạo hộ ý ỉa chính mình ăn một trường kia cũng đã chết rồi không trung lao đầu cảm nhận được lâm thiên d i ệ u còn sống hơi có chút kinh ngạc thân thể l ó ạ i lên vù vù trực tiếp xuất hiện ở đối mặt đứng tại hố phía t r ê n nhất trong giọng nói mang theo khiếp sợ nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi ăn lão phu một trường lại còn còn sống thật sự là không thể tưởng tượng nổi tại l a o đầu xem ra thực lực của mình tuy nhiên đã không phải trước kia mà trước kia chính mình cũng không có thôi phát xuất toàn lực nhưng là mình một trường kia nếu như là đánh vào đ ị a tiên trên thân cũng đầy đủ đem đ ị a tiên cho miễu s á t lâm thiên diệu mặc dù bạo phát đi ra thực lực so đ ị a tiên còn muốn lợi hại hơn một chút có điều căn cứ hắn tính toán cũng vô pháp chống đỡ một trường này nhưng là hắn không nghĩ tới chính là lâm thiên diệu vậy mà có thể chống đỡ hắn một trường tiểu tử ngươi cho lão phu mang đến không ít kinh ngạc ca bất quá lao phu ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi là có hay không còn có thể chống đỡ lao phu một trường tiếng nói của hắn vừa nói xong h à n g tư nhã nghe nói lời này thời điểm biết rõ lao nhân này còn chuẩn bị đối với lâm thiên diệu động thủ từ lúc trước một màn kia nàng biết rõ trước mắt lao đầu này là thật cực kỳ lợi hại lập tức ngăn cản trước mặt lâm thiên diệu một bộ nguyện ý vì lâm thiên diệu chống đỡ hết thầy bộ dáng bị hắn chộp vào trên tay tần xương lập tức kêu lên không mớn van cầu ngươi không nên giết hắn lão đầu nghe nói tần sương đột nhiên dừng tay có nhiều thú vị nhìn về hướng tần sương chất vấn không giết hắn ngươi cho ta một cái lý do tại sao lão phu không giết hắn tần sương nhìn xem nằm trên mặt đất bản thân bị trọng thương đã không cách nào động đậy lầm thiên liên diệu nói nghiêm túc nếu như ngươi không giết hắn ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi phải không như vậy cho dù là để ngươi chết đâu lão đầu cười ta một tiếng con mắt nhìn chăm chú tần sương thần x ư ơ n g không có chút gì do dự nói thẳng ta cũng nguyện ý ha ha ha ha có thể không nghĩ tới lao phu mới vừa từ trong phong ấn đi ra liền được lớn như thế lễ vợt rất không tệ lao đầu cao hứng cười cười tốt ta có thể không giết hắn nhưng là ngươi nhất định phải nghe lao phu các lao phu mang ngươi về cựu trọng minh giới về sau ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc tu luyện hơn nữa nhất định phải tu luyện lao phu cho người công pháp lao đầu mở miệng nói ra nếu như là người bình thường nghe thế lời của lao đầu còn tưởng rằng lao nhân này là muốn thu tần xương làm đồ đệ nhưng là nằm dạp trên mặt đất lâm thiên diệu nghe nói lời này hắn vô cùng rõ ràng tần xương là hàn băng tuyệt thể lấy nàng tu vi hiện tại nếu như được luyện chế thành đàn thuốc cũng vô pháp càng lớn phát huy ra hiệu quả của đan ă dược mà cái này lao đầu để tần xương tu luyện chủ yếu là nghĩ muốn đem tần xương tu vi tăng lên tới nhất định giai đoạn để tần xương hàn băng tuyệt thể có thể tốt hơn phát huy ra hiệu quả đến lúc đó tại đem tần xương luyện chế thành đ a n dược thì có thể làm cho tần xương hàn băng tuyệt thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn tại lao đầu trong mắt tần xương bất quá là một cái sống thuốc dẫn mà thôi tần xương cũng không biết nhưng là trong nội tâm nàng biết rõ lao nhân này cần phải đối nàng cũng không có bất kỳ hảo tâm tư nếu không cũng sẽ không đối với lâm thiên diệu đ ộ g thủ nhưng là nàng biết rõ giờ phút này chỉ có thể đáp ứng tên này lao đầu nếu không lâm thiên diệu bọn hắn chỉ có một con đường chết chính mình cũng không có kết quả gì tốt lập tức gật đầu nói t ố t ta đáp ứng ngươi lao đầu ý cười rào rắn nói t ố t lao phu đáp ứng ngươi n a m d ạ p trên mặt đất lâm thiên diệu nhìn xem tần sương đối nàng khoát tay háo làm cho nàng đ ứ n g đáp ứng bởi vì hắn không muốn để cho tần sương đi con đường của mình hắn vô cùng rõ ràng thường xuyên chính mình cũng bị như vậy áp chế tu luyện kia là một cái cực kỳ thống khổ thời gian hiện tại tần sương bị cựu trọng minh giới ma nhân áp chế tu luyện hơn nữa còn là tu luyện ma công pháp thừa nhận thống khổ khẳng định so với mình lúc trước còn muốn lớn hơn hắn rất muốn đứng lên rất muốn cùng lao đầu này liều thế nhưng là hắn phát hiện toàn thân mình vô lực chỉ là đơn giản phất tay đều là hao p h í chính mình không tốt khí lực tần sương nhìn xem lâm thiên diệu khoát tay biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng nhịn không được rơi lệ ngự khí kiên định nói lâm thiên diệu mặc kệ tương lai như thế nào ta sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay bởi vì ta yêu ngươi lâm thiên diệu thân thể run lên một cái không biết tại sao cảm giác mình trong lòng thống khổ so với mình thừa nhận công kích còn muốn thống khổ giờ phút này hắn cảm giác lòng của mình giảm vô cùng vô lực chính mình sống lại không phải liền là bảo vệ mình nữ nhân bảo vệ mình bằng hữu bảo vệ mình thân nhân sao nhưng là bây giờ một khắc hắn y y hải nguyên vẫn là như vậy vô lực loại kia cảm giác đau lòng đơn giản so ngàn vạn cái nện ở trên người bò còn muốn đau mà cựu trọng ma giới lao đầu nghe nói lời này nhịn cười không được cười ha ha thật đúng là đừng nói các ngươi bây giờ còn rất phiến tình nhưng mà ta vẫn còn muốn mang bé con này đi ha ha nói xong hắn một cái tay dẫn theo tần sương hướng về không trung bay đi lâm thiên diệu nhìn xem bay về phía không trung lão đầu cùng tần sương dùng hết toàn lực của mình t r ợ t quát lên tần sương chờ ta ta một chút sẽ đến cứu ngươi tần sương nghe nói lâm thiên diệu khuôn mặt lộ ra một đạo nụ cười hạnh phúc ánh mắt bên trong mang theo một cỗ cảm giác thỏa mãn mà cái kia lão đầu thì là khinh thường trên không trung nói tiểu tử đừng người xin nói mộng rồi nếu như tiểu tử ngươi thật sự nghĩ muốn cứu nàng như vậy ngươi tốt nhất thời gian ba năm đến cựu trọng ma giới tìm đến lão phu có điều điều này có thể sao ha ha lao đầu thân ảnh biến mất ở không trung lâm thiên diệu thấy rõ ràng lao đầu sẽ mở một đạo hát động mang theo tần x ư ơ n g tiến vào trong l ô đen mà hắn căn cứ lao đầu nói lời hắn biết rõ tên này lao đầu sẽ chỉ làm tần x ư ơ n g tu luyện ba năm đến lúc đó liền muốn đem tần x ư ơ n g lấy thuốc dẫn luyện đan suy tư một chút lấy tu vi của lao đầu này hắn toàn lực trợ giúp tần x ư ơ n g tu luyện trong h thần xương tu vi nhất định ờ i gian tới, vi xuống xương bay năm một tu vọt chết, về sẽ có t thể trợ có lại giúp h n này toàn lực, khôi phục thực lực. Trong lòng âm thầm thể mình nhất định muốn tại thời gian ba năm tìm tới lao nhân này hôm nay cựu hận tuyệt đối phải gấp mười lần hoàn trả dùng sức nặn nặn nắm đấm của mình xương cốt kéo kẹt kéo kẹt v ă n g lên xí lôi nhìn thấy lao nhân này đi rồi về sau vội vàng tại lâm thiên diệu bên cạnh dùng sự mạnh mẽ của mình hung hãn chữa trị năng lực vì đó trị liệu trước một n g ư người là lâm thiếu sau một tiếng tại xí lôi trị liệu xong lâm thiên diệu khôi phục cơ bản năng lực hành động lâm thiên diệu bốn phía nhìn thoáng qua cả tòa thiên tuyết sơn đã sụp đổ tình huống nơi này chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới không ít người nơi này cũng không phải một cái ở lâu phía dưới lấy mình bây giờ trạng thái tùy tiện tới một cái độ kiếp tu vi người đều có thể đem chính mình tiêu diệt cho nên hiện tại chính mình nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn mà chỗ an toàn nhất chính là huyền cử tông m ở miệng đối với tiểu giao long hai thú nói tiểu giao long nơi này cũng không phải là ở lâu phía dưới chúng ta hiện tại hiện tại nhất định phải về huyền cử tông tiểu giao long minh bạch lâm thiên diệu ý tứ lập tức đem chính mình thân thể cho thấp tại hàn tư nhã nâng đỡ hai người cưới tại tiểu giao long trên thân mà xí lôi cũng nhảy tới tiếp tục vì lâm thiên diệu trị thương một cái giờ đến nay xí lôi cũng tiêu hao không ít linh khí lần này lâm thiên diệu bị thương thật sự là quá nặng đi nếu như không phải là bởi vì có hộ ý ỉ hắn cũng sớm đã chết rồi vụ vụ tiểu giao long lập tức bay lên hướng về huyền cực tông phương hướng bay đi mà bọn hắn nơi này cùng huyền cực tông cũng không ít khoảng cách lấy tiểu giao long tốc độ bây giờ ít nhất cũng phải năm tiếng thiên lôi thành thiên lôi thành ở vào tu chân giới khu vực phía bắc khu vực phía bắc từ khi hồng minh tôn bị lâm thiên diệu mang đi về sau Khu phía vực bây giờ chính là trong đó một cái ma nhân địa bàn hơn nữa còn là mới vừa từ trong tay người khác giành lại tới trong ê n tường thành, t r đó một tên thủ vệ không khỏi nhìn thoáng qua trước mặt trên không gặp một đầu màu đỏ dao long hướng bọn hắn nơi này bay tới lập tức đối với người bên cạnh kêu lên không m u ố n có địch thợ đứng tại trên tường thành thủ vệ cũng nhìn sang quả nhiên phát hiện một đầu màu đỏ dao long hướng bọn hắn bay tới từng cái khẩn trương nói không sai là địch thợ lập tức khởi động trận pháp thông báo chủ nhân vâng trong đó một vị nam tử nhanh chóng bay xuống tường hướng về trong thành chạy tới trên tường thành sáu người tạo thành một trận pháp đơn giản sáu người này trong tay đều cầm một cây trường thương sáu người đem trong tay trường thương tụ tập cùng một chỗ trong đó đứng tại ở giữa nhất nam tử t r ậ n quất lên sáu thương hợp nhất sáu người này trong nháy mắt đem chính mình sáu thanh trường thương hướng về không trung đỏ giao long kích sát mà đi ở nơi này sáu thanh trường thương bay ở khoảng cách nhất định thời điểm sáu thanh trường thương trong nháy mắt biến thành một thanh hợp lại cùng nhau biến thành một thanh tương đối dài lớn thương nó hướng về giao long bụng kích sát mà đi không trung giao long thấy cảnh này trực tiếp đem chính mình móng luốt vung lên một đạo linh khí va chạm hướng một cái đem trưởng thương f r a n chỉ là như vậy sự tình trong nháy mắt một cái đem trưởng thương đã bị giao long một c h ả o cho đánh phế tiểu giao long tương đối hoang mang nhịn không được nói tại sao những người này muốn công kích chúng ta đầu này giao long chính là lâm thiên diệu bọn hắn giờ phút này bọn hắn đã đi tới khu vực phía bắc trung tâm khu vực thiên tuyết sơn ở vào khu vực phía bắc bọn hắn đi qua từ nơi này thuộc về nơi phải đi qua lâm thiên diệu không khỏi mở to mắt nhìn thoáng qua gặp xuống mặt là một tòa thành trì tại trong thành trì còn buốc lên một chút sương mù một chút gian phòng bị phá hư vừa nhìn liền biết là vừa vặn trải qua chiến hỏa đoán chừng là vừa mới bị đánh xuống thành trì vừa mới bị đánh xuống thành trì khẳng định phải thời điểm để phòng người khác đánh lén nhẹ giọng nói đoán chừng bọn hắn cho rằng chúng ta là đến đánh lén bọn hắn tiểu giao long bay cao một chút tận lực không nên cùng bọn hắn phát sinh va chạm chờ chúng ta bay qua bọn hắn liền biết chúng ta cũng không phải tới đánh lén tiểu giao long nghe nói lâm thiên diệu lập tức gật đầu nói đúng đại ca cố gắng hướng không trung phi hành bất quá bởi vì trên lưng có lâm thiên diệu hai người một thú vẫn còn có chút trọng lượng nó cũng không bay được rất cao trên tường thành binh sĩ chỉ là cảm giác bọn hắn bay cao một chút một chút cũng không có cảm thụ ra những người này không phải đến đánh lén những người khác cũng tạo thành trận pháp đồng thời đem trong tay mình trường thương hướng về tiểu giao long ném lên đến tiểu giao long nhìn thấy những thứ này trường thương hướng mình kích sát mà tới trong lòng rất là khó chịu đại ca chúng ta có phải không quá cho bọn hắn mặt rồi bọn họ có phải hay không không xong rồi nói xong đem chính mình song c h ả o khe động đem các loại đâm đi lên trường thương trong nháy mắt phá hư lâm thiên diệu mặc dù lại lấy được một cái giờ trị liệu bất quá thân thể vẫn tương đối suy yếu cái này thành trì bên trong cụ thể là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không biết bây giờ có thể không chiến đấu không thể tồi tệ hơn chiến đấu tiểu giao long chớ để ý bọn hắn tăng thêm tốc độ bay qua đúng đại ca tiểu giao long trong lòng mặc dù đối với những người này vô cùng không cao hứng nhưng là nghe được lâm thiên diệu mệnh lệnh nó không thể không tuân thủ hơn nữa nó cũng biết lâm thiên diệu hiện tại bản thân bị trọng thương không thích hợp chiến đấu trên tường thành binh sĩ nhìn thấy tiểu giao long bọn hắn tăng nhanh tốc độ phi hành trong đó một vị binh sĩ nói bọn hắn muốn chạy trốn không thể để cho bọn hắn chạy trốn chúng ta muốn cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là có đến mà không có về lại là hai đội binh sĩ ngưng tụ thành một cái trận pháp chuẩn bị tiểu giao long phát động công kích mà tại đây thời điểm tiểu giao long mấy người cảm nhận được hai cố độ kiếp đỉnh phong khí tức hướng mình nơi này bay tới vụ vù, vù đầu này giao long các ngươi muốn tới địa phương nào đi chỉ thấy tại tiểu giao long trước mặt không xa xuất hiện hai cái lão đầu cái này hai tên lão đầu thực lực đều tại độ kiếp đỉnh phong bọn hắn chính là cái này phía dưới trong thành trì người trên tường thành binh sĩ nhìn thấy hai người này thời điểm hưng phấn nói liêu trưởng lão cùng vương trưởng lão đi ra lần này bọn hắn làm sao đào thoát đối với tiểu giao long nói chuyện áo bào đen l ã o đầu cũng chính là liêu trưởng lão hai người bọn họ nhìn thoáng qua giao long nhìn thấy giao long phía trên còn ngồi một nam một nữ còn có một đầu linh thú hơi có chút kinh ngạc bọn hắn phát hiện thanh niên bản thân bị trọng thương mà cái kia đầu linh thú vậy mà tại cho thanh niên trị liệu thương thế Về phần nữ trong lòng âm thầm nghĩ mặc dù mình hiện tại không có khôi phục trạng thái nhưng là triệu hồi ra linh thú để chiến đấu cũng không vấn đề hơn nữa mình có thể triệu hồi ra tiểu tuyết đầu này cường hãn thất thải ngư linh thú đến lúc đó đối phó những người này cũng là dễ dàng sự tình đương nhiên đây là tại những người này động thủ tiền đề phía dưới nếu như những người này không động thủ như vậy tốt nhất nếu không những người này hạ t r ẳ n g sẽ không quá tốt hắc bảo liếu trưởng lão cẩn thận nhìn xem lâm thiên diệu lại nhìn một chút giao long hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì Người nguyên hắn. Trước Thiếu. lai là Lâm 1062,、like、là、hắn. người là lâm thiếu áo bào đen liếu trưởng lão đột nhiên hỏi lâm thiên diệu hơi sững sờ không khỏi nhìn về hướng cái này vị liêu trưởng lão nghi ngờ hỏi ngươi biết ta liêu trưởng lão nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy lập tức ở không chung một gối quỳ xuống hướng lâm thiên diệu tôn kính nói thuộc hạ liêu trưởng không tham kiến lâm thiếu đứng tại liêu trưởng không bên cạnh vương trưởng lão một mặt m ộ n g bức rất là nghi hoặc làm sao liều trưởng lão một chân quỳ xuống rồi trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ trước mắt người này là nhân vật nào hay sao không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía đem mắt về lập i liền ê u trưởng không, vẫn đối với hắn, hắn g hắn, hắn tức cũng một chân quỳ xuống ôm quỳ nói tham kiến lâm thiếu liêu trưởng không nghe nói lâm thiên diệu cha hỏi về sau lập tức giải thích nói lâm thiếu tiểu nhân may mắn gặp qua ngài một lần chính là lần trước tại ma điện tổng bộ lúc ấy ngươi cùng ma điện điện chủ thời điểm chiến đấu tiểu nhân cũng đang hắn nói như vậy lâm thiên diệu trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai trước mắt người này trước k i a là ma điện người khó trách người này sẽ nhận biết mình thế nhưng chính mình đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có mà đứng tại l i ế u trưởng không bên cạnh vương trưởng lao giật mình không khỏi dùng ánh mắt của mình lặng lẽ đánh giá lâm thiên diệu l ư ớ t mắt trong lòng kinh ngạc nghĩ đến trước mắt vị thanh niên này thế mà chính là trong truyền thuyết lâm thiếu chính là vị kia đem ma điện tan giã người cũng chính bởi vì hắn khu vực phía bắc biến thành tất cả mọi người nghị chia cắt một khối điện đối với lâm thiên diệu truyền thuyết vị này vương trưởng lão cũng là nghe nói hắn cũng là ma điện người chỉ bất quá lúc trước lâm thiên diệu chinh chiến ma điện thời điểm hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ cũng không trở về đến cho nên chưa từng thấy tận mắt lâm thiên diệu hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu nhìn lên tới như vậy tuổi trẻ ngay từ đầu hắn nghe những người khác lúc nói nói lâm thiên diệu vô cùng tuổi trẻ hắn còn tưởng rằng là nói đùa là l ừ a gạt mình hiện tại xem ra là sự thật lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái đứng lên đi hai người nghe nói lâm thiên diệu vội vàng đứng thẳng người bọn hắn nhìn xem lâm thiên diệu bản thân bị trọng thương trong lòng rất là hoang mang lâm thiên diệu là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ bản thân bị trọng thương chẳng lẽ đã trải qua cái gì cường hãn chiến đấu bây giờ tại tu c h â n giới còn có người có thể có thể so với lâm thiếu lâm thiên diệu lúc này còn nói thêm chúng ta chỉ là đi qua nơi này hai vị không cần phải lo lắng sau đó hắn bay đến tiểu giao long trên lưng chuẩn bị gọi tiểu giao long bay đi liêu trưởng lão nhìn thấy lâm thiên diệu đám người muốn ly khai vội vang mở miệng nói ra lâm thiếu xin đợi một chút còn có chuyện gì sao lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi chẳng lẽ nói người này muốn gây sự tình nhưng hắn nhìn người này bộ dáng cũng không phải là muốn gây sự tình dáng vẻ lâm thiếu là như vậy chúng ta chủ nhân nói nếu như chúng ta nhìn thấy lâm thiếu nhất định phải mời lâm thiếu dừng bước chúng ta chủ nhân nhất định phải tự thân tiếp kiến ngải liêu trưởng lão lập tức mở miệng nói ra lo lắng cho mình nửa ngày không nói lời nào để lâm thiên diệu rất khó chịu hắn thấy liền xem như lâm thiên diệu bản thân bị trọng thương nghĩ muốn đối phó hắn cũng là dễ dàng sự tình quan trọng nhất là lâm thiên diệu có thể triệu hồi ra linh thú chiến đấu bản sự để hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng đến lúc đó lâm thiên diệu tùy tiện triệu hồi ra một đầu tương đối đặc thù linh thú thì có thể làm cho bọn hắn nơi này biến thành phế tích nghe nói hắn nói như vậy lâm thiên diệu hơi hơi nghi chế một chút có chút nghi ngờ hỏi chủ nhân các ngươi là ai tại sao phải tự thân gặp ta liêu trưởng l á o vội vàng nói lâm thiếu chúng ta chủ nhân là xa đầu xa đầu lâm thiên diệu nghe cái này danh tự trong đầu trong nháy mắt phản ứng ra một người xa đầu người này lúc trước bị hắn dùng khống hồn pháp khống chế trở thành chính mình người hầu bất quá chính mình đối với hắn cũng không có bao nhiêu h ả o cảm tại tăng thêm bên cạnh mình cũng không cần xà đầu cái loại người này cho nên không để cho xà đầu đi theo chính mình bên cạnh nguyên bản hắn cho rằng đã biết cả một đời cũng sẽ không gặp được xà đầu rồi nhưng là hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà gặp xà đầu thế là tại chính mình ý thức bên trong cảm ứng một thoáng xà đầu có phải hay không ở chỗ này quả nhiên cung vị này háo b à o đen liếu trưởng lão nói đồng dạng xà đầu quả nhiên tại cái này trong thành trì trong lòng nghĩ một chút bây giờ chính mình bản thân bị trọng thương chính là cần tu dưỡng thời điểm mình bây giờ toàn lực chạy về huyền cơ tông mục đích chủ yếu chính là vì dưỡng thương bây giờ mình ở nơi này cũng tương tự có thể dưỡng thương xí lôi cho mình trị liệu hai giờ cũng là thời điểm khôi phục một chút linh khí của mình nghỉ ngơi một chút Tốt. nói xong lâm thiên diệu bay ở tiểu giao long trên thân hướng về trong thành trì hạ xuống mấy người bay thẳng hướng thành trì phủ l i u trưởng lao dẫn đầu tiến vào trong phủ nhanh chóng chạy hướng trong đại sảnh giờ phút này trong đại sảnh đứng đấy mấy người mấy người này đang nhìn xem địa đồ hình như đang nghiên cứu cái gì chiến thuật liêu trưởng không đem chính mình ánh mắt nhìn về phía trung gian l ã o đầu ngựa khí tương đối kích động nói khởi bẩm chủ nhân xa đầu nghe được liêu trưởng lão thanh âm không có ngầm đầu tiếp tục xem địa đồ hỏi liêu trưởng lão thế nào xuất hiện tại không trung linh thú là cái gì linh thú có phải hay không đến đánh bất ngờ liêu trưởng không lập tức kích động nói Chủ nhân, không phải đến đánh đến ngờ, bất mà là lâm à l thiếu Xà đầu nghe được lâm thiếu hai chữ này, Là đầu được đem đầu thiếu liêu liêu thiếu. nghe trong ngáy mắt đem chính mình đầu cho nâng lên, ánh mắt nhìn chăm chú liêu trường không, hai mắt nhìn chăm chú, trong giọng nói mang theo không tin, liêu trường lão, người nói hai chữ cho chăm chú hai chăm chú, theo cái gì? Là ai? lâm lão, Lâm mắt mắt mắt ai? gì? ban đầu ở ma điện chiến thắng điện chủ nam nhân liêu t r ư ờ n g không biết rõ xà đầu trong giọng nói khó có thể tin những người khác nghe được là người đàn ông này thời điểm trên mặt của bọn hắn cũng mang theo khó có thể tin hoàn toàn không tin bởi vì bọn hắn khó mà tin được lâm thiên diệu sẽ tới bọn hắn nơi này bất quá x a đầu mọi người thấy liêu t r ư ờ n g không khẳng định bộ dáng cùng với kêu một bộ giọng khẳng định trong lòng bọn họ rõ ràng liêu t r ư ờ n g không tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối x a đầu hưng phấn vô cùng nói liêu t r ư ờ n g lão ta chủ nhân ở nơi nào hắn giờ khắc này ở địa phương nào vương t r ư ờ n g lão đang dẫn hắn tiến đến cần phải lập tức liền vào được liêu t r ư ờ n g lão nhìn thấy chủ nhân của mình kích động bộ dáng trả lời ngay mà bọn hắn nghe được xà đầu gọi chủ nhân thời điểm bọn hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn họ chủ nhân xà đầu đã không phải là lần thứ nhất xưng hô như vậy lâm thiên diệu đã là rất nhiều lần rồi cho nên đám người nghe được xà đầu xưng hô như vậy lâm thiên diệu cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc xà đầu lập tức thả ra trong tay đồ vật quắp nhanh chóng cùng ta ra n ề n tiếp chủ nhân mọi người thấy xà đầu hấp tấp đi ra ngoài lập tức theo sau đối với nồng đậm như vậy hoan nghênh lâm thiên diệu bọn hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ bởi vì bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu có cái kia vốn liếng để bọn hắn hoan nghênh n ngươi quên? t i t à là này này n Thanh chủ. Lâm Thiên diệu hai người hai thú tại vương trưởng lao dẫn đường dưới, hướng sảnh phương hướng đi đến. Bất qua mới là ngắn ngủi 30 giây. Lâm Thiên、diệu、cùng vương trưởng lao liền loáng thoáng nghe được có từng đạo tiếng bước chân hướng bọn hắn nơi nơi tiếng chân nghe h Phủ Chủ hai hai thú tại Bất tới. Từ nơi này tiếng bước chân tới lao qua được có bước bước Lâm Lâm lao giây. mới Diệu dưới, đại đi Diệu đi đạo về một nhóm người này đi tương đối gấp tựa như là gặp sự tình gì vương trưởng lao chỉ là tại trong đầu suy nghĩ một chút trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là có người nào đến làm tập kích h á n tại trong lòng là như vậy cho rằng lâm thiên diệu cũng không phải là như vậy cho rằng bởi vì trước kia lúc tiến vào cũng không nghe thấy người bất luận kẻ nào nói có người nào tập kích quan trọng nhất là h á n tại trong ý thức cảm giác được x a đầu đồng thời x a đầu hướng hắn càng ngày càng gần x a đầu tâm tình càng ngày càng kích động nếu như là tập kích địch tập xà đầu căn bản không khả năng kích động trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ cái này xà đầu là bởi vì ta tới nơi này cho nên mới sẽ biểu hiện ra kích động như thế dáng vẻ rất nhanh xà đầu mang theo một đám thiên giai tu vi người đi tới lâm thiên diệu trước mặt khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu một đám người thời điểm không khỏi ngây ngẩn cả người cẩn thận nhìn một chút lâm thiên diệu nuốt một ngụm nước bọt giống như là thấy cái gì đại mỹ nữ đồng dạng ngắn ngủi nghi c h ế sau xà đầu vội vàng xông đi lên đi vào lâm thiên diệu trước mặt không chút do dự trực tiếp một gối quỳ xuống chủ nhân ngài rốt cuộc đã đến những người khác nhìn thấy xà đầu quỳ trên mặt đất cũng vội vàng theo xà đầu quỳ trên mặt đất từng cái hướng lâm thiên diệu tôn kính nhân cần thăm hỏi nói chủ nhân mặc dù nói lâm thiên diệu cũng không phải là chủ nhân của bọn hắn nhưng là bọn hắn biết rõ lâm thiên diệu là bọn hắn chủ nhân chủ nhân so với bọn hắn chủ nhân còn muốn lợi hại hơn vô số lần phải biết lúc trước bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu bản sự biết rõ lâm thiên diệu người này là mình cả đời này đều không thể siêu việt người cũng vô pháp chiến thắng nếu như nói lúc trước lâm thiên diệu muốn thu khu vực phía bắc bọn hắn những người này khẳng định đầu nhập vào lâm thiên diệu không chỉ là bọn hắn hiện tại cái khác chia ra người tới bọn hắn có thể khẳng định chỉ cần lâm thiên diệu ra lệnh một tiếng những người này tuyệt đối không dám ở l o ạ n động nhao nhao đều biết đầu nhập vào lâm thiên diệu bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng lâm thiên diệu thực lực thế nhưng là so với bọn hắn nguyên lai điện chủ hồng minh tôn còn muốn lợi hại hơn lâm thiên diệu nhìn thoáng qua quỳ một chân xuống đất một mặt kích động xà đầu giơ tay lên một cái nói đứng lên đi xà đầu nghe nói lâm thiên diệu vội vàng tuân thủ nhanh chóng từ dưới đất đứng lên ôm quyền nói với lâm thiên diệu chủ nhân ngài có phải hay không đến cha công tác cha làm việc lâm thiên diệu hỏi lại một tiếng không biết rõ xà đầu tại sao nói như vậy xà đầu nhìn thấy lâm thiên diệu không hiểu ra sao lập tức hướng giải thích nói chủ nhân chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước ngươi nói cho ta nếu như ta nghĩ muốn đi theo bên cạnh ngươi nhất định phải trước đem khu vực phía bắc cho thống nhất ngài bây giờ là tới kiểm tra công tác sao trải qua hắn một nhắc nhở như vậy lâm thiên diệu trong nháy mắt phản ứng lại lúc trước hắn xác thực như vậy từng nói với x a đầu bất quá hắn lúc ấy cũng không phải là chăm chú hơn nữa hắn nói như vậy cũng chỉ là vì để x a đầu không ở đi theo hắn hắn không nghĩ tới xà đầu thật sự tại bắt đầu thống nhất khu vực phía bắc nghĩ nghĩ nếu là như thế chính mình cũng không thể để cho xà đầu chờ ở bên cạnh mình đồng thời mình bây giờ còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đó chính là đi cựu trọng ma giới cứu tần s ư ơ n g nghĩ đến tần s ư ơ n g vì mình bị cựu trọng ma giới lao đầu trộm tới làm thuốc dẫn hắn liền có một loại nghĩ muốn cuồng bạo tâm trong lòng phẫn nộ phi thường bởi vì hắn trở lại đến nay vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước gặp được cường đại hơn mình một hai cái giai đoạn thậm chí là ba bốn giai đoạn người chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp hay là sử dụng chính mình vương bài cho giết chết nhưng là bây giờ một lần gặp được lão đầu này chính mình c ư nhiên như thế vô lực một chút cũng không có biện pháp thậm chí là mình muốn tại không gian trong giới chỉ lấy ra hát ngọc khí lực đều không có bằng không hắn trong lòng nghĩ mình có thể tại không gian trong giới chỉ đem hát ngọc lấy ra sau đó đem lao đầu kia ma khí cho hấp thu bất quá bây giờ lâm thiên diệu hồi tưởng lại mình coi như là lấy ra hát ngọc cũng tương tự không phải lão đầu đối thủ chính mình hắc ngọc mặc dù có thể hấp thu ma khí nhưng là cái này ma khí lợi hại trình độ là căn cứ từ mình thực lực đến gia tăng hiện tại chính mình cũng chính là so điệu tiên lợi hại một chút vẫn là tu chân giới điệu tiên liền xem như dùng hắc ngọc tương trợ hẳn là cũng không phải lão đầu kia đối thủ rất có thể sẽ đem hắc ngọc cho làm phế bất kể như thế nào thần xương hắn nhất định là muốn cứu xa đâu mọi người thấy lâm thiên diệu tiến vào một loại suy nghĩ trạng thái bọn hắn không dám nói lời nào không dám đánh đoạn lâm thiên d i ệ u trong lòng suy nghĩ đây là tại suy nghĩ cái gì mà xa đầu thì là đang nghĩ lâm thiên diệu có phải hay không đang suy nghĩ chuẩn bị đem chính mình thu ở bên cạnh rồi nếu quả như thật là cái kia dạng như vậy đơn giản chính là vui vẻ nghĩ tới những thứ này hắn vừa cẩn thận đánh giá lâm thiên d i ệ u đột nhiên hắn phát hiện lâm thiên diệu thân thể vô cùng yếu so trước kia yếu đi không ít xem xét chính là bị trọng thương bất quá xa đầu là lâm thiên diệu người hầu bị bản bội, bất dùng khống hồn pháp không chế, hắn căn bản không khả năng phản bội, cũng sẽ không khả kỳ pháp chế, đồ từ từ xa đầu, xa đầu, có sẽ xấu. ý l â mọi người ở đây nghe được thời gian một năm đem khu vực phía bắc thống nhất bọn hắn nhao nhao giật mình cảm giác có chút không có khả năng bởi vì bây giờ khu vực phía bắc toàn bộ đều bị chia cắt không chỉ là một người khu vực phía bắc tiến đánh một người này liền muốn đề phòng những người khác hơn nữa vô cùng tiêu hao trí nhớ hơn nữa có ít người thực lực so với bọn hắn còn cao hơn nghĩ muốn thu phục liền càng thêm khó khăn bất quá giờ phút này trước mặt lâm thiên diệu bọn hắn cũng không dám nói thành không được nếu như bọn hắn nói ra lâm thiên diệu rất có thể sẽ không trách cứ bọn hắn nhưng là xà đầu nhất định sẽ trách cứ bọn hắn cho là mình là ở đánh hắn mặt cho nên từng cái lựa chọn trầm mặc lâm thiên diệu tự nhiên cũng chú ý tới những người này ánh mắt kỳ thật hắn cũng không phải thật sự nghĩ muốn để x à đầu thống nhất khu vực phía bắc nhưng là hắn nghĩ một chút khu vực phía bắc hiện tại xác thực vô cùng loạn có một người đứng ra thống nhất cũng là một cái chuyện tốt hắn từ nơi này một số người trong ánh mắt nhìn ra thời gian một năm rất không có khả năng hướng x à đầu khuyên không có việc gì đừng nóng vội từ t ừ đến loại chuyện này sốt ruột không được nhất định phải thật tốt nghĩ biện pháp đối ứng mỗi một lần chiến đấu nhiều hơn nghe ý của mọi người gặp đám người không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ nói như vậy nguyên bản bọn hắn cho rằng lâm thiên diệu sẽ nói thời gian một năm quá dài lại có thể nói đối bọn hắn chuyện này chỉ là gật gật đầu sa đâu lập tức biểu thị nói đúng chủ nhân ta nhất định nhiều hơn nghe ý của mọi người gặp sa đâu ngươi bây giờ an bài cho ta một cái phòng ta cần tu dưỡng vâng Trước 1064, địch tập ngày thứ hai sáng sớm không xong khô lâu vương đến công thành trời vừa m ớ i sáng liền nghe đến có một tên binh lính chạy vào đại sảnh trong miệng lớn như thế k ê ơ mọi người tại nghe được khô lâu vương đến công thành thời điểm từng cái lên tinh thần đang tại trong đại sảnh thảo luận chuyện x a đầu đám người nghe nói như thế lập tức triệu kiến người này x a đầu nhìn xem một người trung niên binh sĩ chất vấn chuyện gì xảy ra chủ nhân tình huống không ổn khô lâu vương mang theo ba vạn người đến công thành giờ phút này đang tại ngoài thành mặt m ă n g to trung niên binh sĩ lập tức hướng xà đầu báo cáo xà đầu nhìn thoáng qua chung quanh trường lão quắp đi theo ta ra ngoài nhìn xem cái này khô lâu vương rốt cuộc là ý gì khô lâu vương cũng là khu vực phía bắc một nhân vật tại biết rõ khu vực phía bắc không có quản lý người về sau là hắn trong nháy mắt liền cầm v ũ k h í nổi dậy trở thành một phương bá chủ bất quá xà đầu bọn hắn cho tới nay đều cùng này khô lâu vương không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cho nên xà đầu đang nghe khô lâu vương đến tiến đánh bọn hắn thời điểm trong lòng rất là hoang mang không rõ đây là bởi vì cái gì xà đ ầ u một đám người rất nhanh liền đi tới trên tường thành nhìn xem phía dưới hơn ba vạn người trong đó một tên cầm một thanh khô lâu gậy c h ố n g lao đầu đứng tại phía trước nhất lão nhân này người khoác trường bảo màu đen tại áo bào đen bên trên vẽ lấy một cái khô lâu người vô cùng gầy nhìn lên tới cũng chỉ là một cái khô lâu dáng vẻ mà cái này tên lao đầu chính là trong miệng mọi người khô lâu vương tại khô lâu vương bên cạnh còn có hai mươi tám vị độ kiếp đỉnh phong người tu ma những người tu ma này từng cái khí thế hùng h ổ xa đầu tại trên tường thành nhìn thấy khô lâu vương lập tức ở trên tường thành t ê u lên khô lâu vương ngươi là có ý tứ gì ta xả đầu cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông ngươi bây giờ dẫn người ngăn ở ta thành trì ngoài cửa là có ý gì phía dưới khô lâu vương nghe nói xa đầu cũng không có nóng lòng trả lời mà là cười ha ha cười sau đó lớn tiếng nói xa đầu ngươi cùng ta đúng là nước giếng không phạm nước sông nhưng là ngươi biết không cái này thiên lôi thành chúng ta đã vừa ý rất lâu một mực chuẩn bị muốn động thủ thế nhưng là ta không nghĩ tới chỉ là bởi vì ta bế quan mấy ngày ngươi liền đem thiên lôi thành biến thành đồ vật của mình cho nên ta hôm nay không chiếm được nhìn xem xa đầu giật mình đang tấn công thiên lôi thành thời điểm hắn xác thực từng chiếm được biến mất khâu lâu vương đối với cái này thiên lôi thành đã vừa ý thật lâu cho nên cho tới nay rất nhiều vừa ý thiên lôi thành người đều không dám đánh mà xa đầu ngay từ đầu cũng không có dự định tiến đánh thiên lôi thành bởi vì hiện tại đối địch với khô lâu vương là một cái không sáng suốt lựa chọn nhưng là hắn nghĩ muốn củng cố chính mình ba cái thành trì không thể không tiến đánh thiên lôi thành bởi vì cái này thiên lôi thành là hắn mặt khác ba cái thành trì bụng nếu để cho khô lâu vương chiếm lĩnh nơi này như vậy hắn cảm thấy tương đương với mạch máu của chính mình bị khô lâu vương cho nắm rồi cho nên hắn trước kia liền đã suy tính liền xem như đắc tội khô lâu vương cũng muốn cầm xuống thiên lôi thành cùng lắm thì đến lúc đó mang một ít vật bồi thường cho khô lâu vương chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là đánh hạ một ngày còn không hảo hảo chỉnh đốn khô lâu vương liền trực tiếp mang theo ba vạn người đến hắn thấy liền xem như khô lâu vương nghĩ muốn tìm phiền toái với mình cũng hẳn là sẽ trước tìm một cái người mang tin tức đến nói một chút tình huống đến lúc đó thấy thế nào xử lý hết thể đều vượt qua dự liệu của hắn rồi sa đ ầ u lập tức biểu thị nói khô lâu vương ngươi cũng biết rõ ta ba cái thành trì vị trí thiên lôi thành ta là nhất định phải bắt xuống còn xin ngươi nhường cho ta là chỉ cần ngươi đem cái này thiên lôi thành nhường cho ta ta có thể hướng ngươi cung cấp một chút tu luyện vật liệu hay là đang dược những vật này đều là tương đối tốt thương nghị hơn nữa ta trước kia đều đã đã suy nghĩ kỹ chờ chúng ta tại thiên lôi thành chỉnh đốn mấy ngày liền cho khô lâu đại ca ngươi đưa lên thành ý của chúng ta khô lâu vương ha ha cười hai tiếng lộ ra một đạo âm hiểm cười hình như có cái gì mưu kế đồng dạng nói xa đầu không nghĩ tới ngươi nói chuyện như vậy thực sự đã ngươi đều như thế thực sự sảng khoái rồi như vậy ta cũng không có khả năng không nể mặt ngươi tốt xấu ngươi tại khu vực phía bắc cũng coi là một nhân vật như vậy đi ngươi đã đều nói muốn cho chúng ta cung cấp đồ vật như vậy ta cũng thẳng thắn chút hiện tại liền trực tiếp nói ta nhu cầu đi nói xong hắn đối với người bên cạnh vây vây tay bên cạnh hắn một tên lao đầu lập tức từ trong ngực lấy ra một tờ giấy xa đ ầ u mọi người thấy một cái trang giấy sự tình trong nháy mắt đã minh bạch nguyên lai khô lâu vương tới đây là mang theo mục đích hơn nữa khô lâu vương cũng coi như chuẩn bọn hắn sẽ hướng khô lâu vương cung cấp đồ vật trong lòng suy nghĩ chỉ hy vọng là cái này khô lâu vương chớ quá mức nếu không chính mình cũng sẽ không đáp ứng khô lâu vương lập tức nói xa đầu người muốn thiên lôi thành rất đơn giản ngươi chỉ cần cho ta cung cấp hai nghìn k h o a bát phẩm đang ấn dược năm nghìn k h o a thất phẩm đang ấn dược mười n g h n k h o a lục phẩm đang ấn dược còn có năm mươi n g h n cực phẩm linh khí thạch ta khô lâu vương cam đoan về sau cái này thiên lôi thành ta tuyệt đối bất động nếu có cần những người khác tiến đánh ngươi thiên lôi thành ta còn có thể giúp ngươi cho ngươi cung cấp sức người bảo vệ ngươi thiên lôi thành xà đầu đang nghe khô lâu vương yêu cầu thời điểm trong nháy mắt khẽ giật mình những người khác cũng rối rít ngây ngẩn cả người hai nghìn k h o a bát phẩm đang ấn dược thế nhưng là bát phẩm đan dược a đan dược này bình thường gặp một hai k h ỏ a đều là phi thường khó khăn mặc dù trên người bọn họ cũng có bát phẩm đan dược nhưng là thêm lên cũng bất quá một trăm k h ỏ a mà khô lâu vương hiện tại mở miệng chính là muốn hai nghìn viên thuốc này làm cho bọn hắn cảm giác rất đen đây quả thực là đen ă n đen đừng nói là đem thiên lôi thành cho bọn hắn liền xem như tại đi làm một tòa thành chỉ cho bọn hắn bọn hắn cũng không khả năng dùng hai nghìn k h ỏ a bát phẩm đan dược đi hối đoái hơn nữa còn có năm nghìn k h ỏ a thất phẩm cùng với 10.000 k h o a lục phẩm cực phẩm linh khí thạch càng là 50.000, bọn hắn căn bản là không cách nào đáp ứng xa đầu che lớp nói khô lâu vương ngươi xác định ngươi nói yêu cầu này là thật sao khô lâu vương nghe nói hắn hỏi như vậy cười cười đương nhiên là thật đương nhiên ta biết 2.000 k h o a bát phẩm đan dược tương đối nhiều rồi ta có thể cho ngươi một cái ân tình dù sao về sau chúng ta rất có thể là hàng xóm như vậy đi ta cũng không cần nhiều bát phẩm đang dược ngươi cho ta một nghìn k h o a liền có thể những đan dược khác ta cũng có thể cho ngươi thiếu một ngàn về phần cực phẩm linh khí thạch ta chỉ cần ba mươi ngàn xa đâu ngươi bây giờ là không phải cảm thấy ta rất đủ ý tứ rồi xa đâu sắc mặt vẫn là che lấp một nghìn k h ỏ a bát phẩm đang ăn dược cũng không phải dễ dàng như vậy nếu có một nghìn k h ỏ a bát phẩm đang ăn dược không dám nói quá nhiều bọn hắn chí ít có thể bồi dưỡng được năm trăm tên độ kiếp tu vi người có cái này năm trăm tên độ kiếp tu vi người bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu thế nhưng là tăng lên mấy lần thống nhất khu vực phía bắc đó chính là một kiện đơn giản hơn sự tình rồi khô lâu vương không có khả năng n g ư ờ i yêu cầu này thật sự là hơi quá đáng xa đ ầ u nhìn khô lâu vương dáng vẻ không giống như là đến đàm phán ngược lại giống như là đến đen ăn bọn hắn ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm ngươi ngược lại là nói ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp xa đ ầ u lúc này mở miệng nói ra khô lâu vương rất h ư n g thú nhìn về hướng xa đầu trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ nói cái này xà đầu n g h ị thông suốt hay là nói chuẩn bị mời ta tại để hắn một chút nếu như mở miệng cầu ta để hắn một chút đan dược dựa theo trước kia kế hoạch này ngược lại là có thể xa đầu ngươi có biện pháp nào đúng là có thể nói ra nghe một chút thân là ngươi về sau hàng xóm nếu như có thể để ngươi ta tự nhiên có thể để cho ngươi xà đầu nhàn nhạt, nhạt liếc qua khô lâu vương nói khô lâu vương ngươi không phải là vẫn muốn thiên lôi thành sao như vậy ta hiện tại đem thiên lôi thành tặng cho ngươi ồ phải không đó là đương nhiên rất tốt ta khô lâu vương nghe nói xà đầu nói như vậy lập tức đem chính mình ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh một mặt cao hưng nói trong lòng suy nghĩ nếu như xà đầu không nguyện ý lấy ra đan dược đến hối đoái thiên lôi thành như vậy đem cái này thiên lôi thành nhường cho ta cũng là một kiện rất tốt sự tình dù sao mình không cần một binh một tốt liền có thể đạt được thiên lôi thành cũng có thể nói là xà đầu cho mình liều tới thiên lôi thành bất kể nói thế nào đối với mình đều có chỗ tốt xà đầu lúc này khoát tay nói đừng nóng vội ta vẫn chưa nói xong khô lâu vương giật mình không khỏi nhìn về hướng xà đầu nghi ngờ hỏi xà đầu ngươi còn dự định nói cái gì khô lâu vương ngươi nhìn cái này thiên lôi thành thế nhưng là ta cùng thủ hạ ta đánh ra tới tử thương cũng không ít mà cái này thiên lôi thành cũng không có phá hư bao nhiêu ta có thể đem thiên lôi thành để các ngươi nhưng là các ngươi nhất định phải cho chúng ta một vài thứ coi như là cho chúng ta thủ lao đi khô lâu vương nghe t h ế một phen trong nháy mắt đã minh bạch xà đầu nguyên lai、like、là nghĩ muốn chỗ tốt hắn liền biết xà đầu người này không có khả năng hảo tâm như vậy ruột làm sao lại đem toàn bộ thiên lôi thành cứ như vậy giao cho hắn đâu hắn nghĩ nghĩ nếu như xà đầu là muốn một chút lợi ích nhỏ đồ vật cái này hoàn toàn có thể hơn nữa hắn nghĩ xà đầu hẳn là cũng không dám cho hắn mở miệng muốn rất nhiều thứ vung tay lên nói xà đầu ngươi nói ngươi muốn cái gì chỉ cần ta cảm thấy có thể ta đều cho ngươi xà đầu lung lay đầu của mình nói rất đơn giản cứ dựa theo ngươi lúc trước chỗ nói bát phẩm đang ăn dược thất phẩm đang ăn dược lục phẩm đang ăn dược cùng cực phẩm linh khí thạch bất quá ta xà đầu tương đối trưng nghĩa chỉ là muốn một chút tiền thuốc men những vật này ngươi chỉ cần cho ta một nửa liền có thể đứng tại xà đầu bên cạnh tất cả trưởng lao trong nháy mắt s ư ơ n g sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân của bọn hắn sẽ nói như vậy lời nói này đi ra không phải biểu lộ muốn cùng khô lâu vương đối nghịch sao bởi vì khô lâu vương hiện tại liền đến tìm bọn hắn muốn đ ă n g dược mà bây giờ xà đầu thế mà nói như vậy cái này biểu lộ chính là khiêu khích liêu trưởng lão lập tức nhẹ giọng nói với xà đầu chủ nhân cái này hắn vẫn chưa nói xong xà đầu lập tức đối với hắn q u o ắ t tay ra hiệu hắn không cần nói chuyện liêu trưởng lão nhìn thấy chủ nhân của mình thụ thế cũng không lại nói tiếp khô lâu vương cùng với bên cạnh hắn trưởng lão đều là s ư ơ n g sở bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới xà đầu sẽ nói như vậy trước kia bọn hắn tới thời điểm kế hoạch thời điểm cũng không có dự kiến đến một điểm này trong lòng không khỏi nghĩ đến xà đầu đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch sao chẳng lẽ hắn không biết chúng ta khô lâu vương có bao nhiêu thành trì có bao nhiêu độ kiếp tu vi người tu ma không có khả năng hắn làm sao có thể không biết đâu khô lâu vương trong lòng cùng hắn trưởng lao ý nghĩ đồng dạng cuối cùng nhìn chăm chú xà đầu ngự khí cũng cùng trước kia không giống trở nên hơi ché lớp nhàn nhạt hỏi xa đầu ngươi biết ngươi tại nói cái gì sao xa đầu một mặt nghiêm nghị nói ta đương nhiên biết rõ ta đang nói cái gì thế nào chẳng lẽ khô lâu vương ngươi cảm thấy yêu cầu này quá phận sao ngươi cần phải biết rằng chúng ta đem cái này thiên lôi thành chuyển nhượng cho các ngươi chỉ là muốn các ngươi yêu cầu một nửa nếu như không được ngươi sao ngươi cho chúng ta năm trăm k h ỏ a bát phẩm đan dược một nghìn k h ỏ a thất phẩm đan dược liền có thể vật gì khác chúng ta đều có thể không mớn nhìn xem khô lâu vương một mặt che lấp dáng vẻ xa đầu trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ trong lòng nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến ngươi cũng biết rõ yêu cầu này quá phận bất quá lời này hắn chỉ là tại chính mình trong lòng nghĩ cũng không có mở miệng nói ra bởi vì hắn còn phải xem khô lâu vương thái độ nếu như thái độ không được như vậy đang náo lật bất quá hắn căn cứ hiện tại cái này cái biện pháp đàm luận nữa trở mặt thành phần vô cùng cao khô lâu vương lại nghe nói những lời này n g ự a khí so trước kia nghiêm túc không ít xa đầu dựa theo ngươi thuyết pháp này ngươi là dự định cùng ta đối nghịch xa đ ầ u lập tức đun vai khô lâu vương ngươi nói gì vậy đâu ta nói những lời này nói thế nào là ta muốn cùng ngươi đối nghịch đâu ta nói ra yêu cầu chỉ là các ngươi vừa mới yêu cầu một nửa mà thôi chẳng lẽ ngươi cảm thấy quá phận sao khô lâu vương không có suy nghĩ nhiều nói thẳng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá phận sao nếu như nói cho ngươi một chút nhất phẩm đan dược hai ba phẩm đan dược như vậy ta có thể cho ngươi một chút ngươi cũng muốn cho ta muốn b ắ t phẩm đang ăn dược phải không chỉ là một nửa yêu cầu ngươi cũng cảm thấy quá phận như vậy ngươi lúc trước nói lên những cái kia yêu cầu có phải hay không càng thêm quá phận ngươi cần phải biết rằng ta chỉ là muốn ngươi b ắ t phẩm đang ăn dược cùng thất phẩm đang ăn dược vật gì khác ta đều không có m u ố n hơn nữa ta đánh xuống thiên lôi thành chết rồi không ít thủ hạ một điểm này tin tưởng ngươi cũng biết xa đầu nhàn nhạt đem chính mình ý nghĩ nói ra khô lâu vương hai mắt nhìn chằm chằm xa đầu nếu như nói ánh mắt của hắn có thể giết chết xà đầu như vậy xà đầu đã chết vô số lần xà đầu ngươi cùng ta nói những thứ này như vậy ta cho ngươi biết ta khô lâu vương dựa vào cái gì đưa ra những cái kia điều kiện bởi vì ngươi nếu như không cho ta không chỉ là muốn bắt lại ngươi thiên lôi thành ta còn muốn cầm xuống ngươi cái k h á c thành chỉ, đến lúc đó ngươi thứ gì cũng không có nếu như ngươi còn muốn thật tốt phát triển như vậy ta khuyên ngươi ngoan ngoan nghe ta hướng ta tiến cống thứ mà ta cần xà đầu liền biết khô lâu vương tới thời điểm Cũng khô lâu vương nhìn thấy xà đầu vừa định muốn phản bác lập tức vươn tay nói xà đầu ngươi đừng sốt ruột như vậy cho ta đáp ứng bản khô lâu vương cũng biết các ngươi không có nhiều như vậy đang ăn dược ta có thể để các ngươi từng nhóm cho ta cho các ngươi thời gian mười năm đem các loại đồ vật hàng năm hoặc là mỗi tháng cho ta cung cấp xa đầu đám người giật mình nghe nói lời này bọn hắn biết rõ nguyên lai khô lâu vương mục đích ở đây bởi vì bất kể là ai cũng không khả năng thoang cái lấy ra nhiều như vậy bát phẩm đang ăn dược nguyên lai là muốn nhóm người mình hàng năm tiến cống xem ra hắn là muốn làm bá vương a xa đầu không chút nghĩ ngợi quắc không có khả năng khô lâu vương ngươi nghị đấu liền đấu ta xả đầu không sợ phải không xa đầu xem ra không cho ngươi nhan sắc nhìn một cái ngươi là không có như vậy ngoan c h o ai nhan sắc chương một nghìn sáu mươi sáu ngươi không có tư cách biết rõ c h o ai nhan sắc đột nhiên từ đằng xa bay tới một thân ảnh bất quá thân ảnh còn chưa tới âm thanh liền đã đến rồi đám người nghe thấy một thanh âm thời điểm không khỏi nhìn về hướng phương hướng của thanh âm bất quá bọn hắn chỉ là nhìn thấy một cái hư ảnh xa đâu một phương này người nghe được thanh âm này thời điểm thân thể không khỏi k h ẽ giật mình bởi vì bọn hắn biết rõ đạo này âm thanh là của ai nhao nhao nhìn sang chỉ thấy một thanh niên xuất hiện tại trên tường thành liền đứng tại xà đầu bên cạnh mà cái này một tên thanh niên chính là lâm thiên diệu hắn tại trải qua một đêm dưỡng thương hơn nữa còn là xí lôi cho hắn toàn lực khôi phục trạng thái dưới hắn giờ phút này cơ hồ đã khôi phục vừa mới khôi phục đi ra liền nghe đến có người nói có người muốn đến công thành thế là bay tới nhìn xem vừa vặn nghe được khô lâu vương xa đ ầ u nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh mình lâm thiên diệu vội vang ôm quyền tôn kính nhân cần thăm hỏi nói chủ nhân khô lâu vương đám người nghe nói xả đầu xưng hô lâm thiên diệu vì chủ nhân nhao nhao s ữ n g sờ bọn hắn không khỏi chính mình đánh giá lâm thiên diệu phát hiện người thanh niên này nhóm người mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua bởi vì bọn hắn một nhóm người này cũng không phải là trước kia ma điện người cho nên đối với lâm thiên diệu cũng không hiểu rõ bọn hắn lúc trước cũng chỉ là nhanh chóng đã nhận được ma điện hủy diệt tin tức cho nên tại khu vực phía bắc dẫn đầu cầm vũ khí nổi dậy nắm giữ nhanh chóng cơ hội đã trở thành khu vực phía bắc một phương nhân vật khô lâu vương trong đầu suy tư một hồi căn cứ lâm thiên diệu trước kia bay tới tốc độ thực lực của người này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy thế nhưng là hắn lại phát hiện lâm thiên diệu trên thân chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi một điểm này để hắn vô cùng hoang mang không biết rõ rốt cuộc là bởi vì chuyện gì xảy ra nhưng là trong lòng hắn nghĩ đến đã xà đầu nhận trước mắt vị thanh niên này vì chủ nhân hơn nữa hắn nhìn xà đầu dáng vẻ cũng không như là làm bộ đây càng thêm để hắn cho rằng mình bây giờ nhìn thấy tên thanh niên này thật sự không đơn giản suy nghĩ một chút chính mình hay là trước thăm dò rõ ràng tên thanh niên này nội t ì n h tại động thủ miễn cho đến lúc đó tạo ra cái gì đại phiền thoái bằng hữu ngươi là người nào ta làm sao chưa từng có nghe nói xà đầu còn có một cái chủ nhân khô lâu vương nhìn xem lâm thiên diệu tò mò hỏi ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn chăm chú xà đầu cùng lâm thiên diệu ánh mắt bởi vì từ trong miệng có thể nói ra lời nói dối nhưng là ánh mắt bên trong là sẽ không nói láo lâm thiên diệu biết rõ cái này khô lâu vương là muốn tìm hiểu lai lịch của mình thản nhiên nói ta là ai cũng không trọng yếu hơn nữa ngươi cũng không có tư cách biết rõ hôm nay tâm tình của ta cũng không khá lắm cút nhanh lên trong lòng của hắn một mực còn nghĩ tần sương sự tình nếu như không phải là bởi vì khô lâu vương đến tiến đánh xà đầu bọn hắn hắn nghĩ nhìn xem tình huống như thế nào hắn trị liệu đi ra về sau trực tiếp cùng xà đầu nói một tiếng chính mình trở về huyền cực tông rồi khô lâu vương mọi người nhất thời s ư n g sở mà x à đầu một phương này những cái kia không biết lâm thiên diệu binh sĩ đang nghe lời này thời điểm đồng dạng cũng là khẽ giật mình vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng dám nói loại lời này chẳng lẽ hắn liền không sợ khô lâu vương đám người quy mô tiến công sao ngoài ra mặt khô lâu vương binh sĩ chỉnh thể sức chiến đấu đều so với bọn hắn hiện tại mạnh không ít hơn nữa bọn hắn trong đám người này còn có không ít người là bản thân bị trọng thương thực tế sức chiến đấu căn bản cũng không có mạnh mẽ như vậy bất quá bọn hắn thân là binh sĩ trong mắt chỉ có phục tùng mệnh lệnh cũng không dám nói cái gì khô lâu vương hít thở sâu một hơi nhữ n g mày nhìn về hướng lâm thiên liên diệu cũng không có phát cáu mà là che lấp cười cười nụ cười kia vô cùng vui vẻ tựa như là gặp cái gì tốt đùa sự tình thú vị thật sự rất thú vị ta trước kia còn đang suy nghĩ tại sao xà đầu có dũng khí nói với ta những cái kia khoác á l không nghĩ tới là có một cái cảng lớn đại thoại vương đứng ở sau lưng của hắn vì hắn chống đỡ lấy tiếp lấy ngữ khí của hắn trong nháy mắt nhất biến trở nên che lấp rất nhiều quắc thật đúng là đừng nói ta khô lâu vương tại khu vực phía bắc lăn lộn lâu như vậy còn là lần đầu tiên nghe được có người nói với ta không có tư cách biết rõ danh tự lúc trước ma điện hồng điện chủ thống trị khu vực phía bắc thời điểm ta cũng biết hồng điện chủ họ ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta, ta không có tư cách biết rõ chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình so hồng điện chủ còn có ngưu xoa nhưng mà hắn không biết sự tình bây giờ lâm thiên diệu đúng là so với hắn trong miệng hồng điện chủ còn muốn ngưu xoa đi theo xà đầu bên cạnh các trưởng lão nghe nói lời này trong lòng nhao nhao bật cười cái này khô lâu vương đoán chừng nằm mơ cũng không có nghĩ đến trước mắt hắn vị thanh niên này chính là lúc trước đem ma điện tan giã thanh niên cũng là tên thanh niên này này mới khiến khô lâu vương có địa vị hôm nay g i a hỏa này không hào hào cảm tạ lại còn đối với lâm thiếu nói loại lời này lâm thiên diệu tự nhiên cũng biết trong miệng hắn hồng điện chủ là ai hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ thản nhiên nói cho ngươi mười giây đồng hồ thời gian lập tức mang theo người của ngươi lan khô lâu vương không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp không để ý tới lời hắn nói cũng không có đem danh tự nói với mình hiện tại càng là trực tiếp gọi mình biến trong lòng vô cùng không thoải mái lại một lần hít vào một hơi thật dài khí từ khi trở thành khu vực phía bắc một phương nhân vật khu vực phía bắc tan dạ đến nay vẫn chưa có người nào như thế nói chuyện cùng hắn mà cùng hắn nói như vậy người hiện tại đã nằm ở trong địa ngục rồi trước mắt người thanh niên này hắn cảm thấy cũng muốn nằm ở trong địa ngục chỉ là hồi tưởng trước kia lâm thiên diệu tốc độ phi hành cùng với xà đầu đều muốn xưng hô lâm thiên diệu một tiếng chủ nhân để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà đứng tại khô lâu vương bên cạnh một tên trưởng lão lập tức quát chủ nhân tiểu tử này thật sự là quá càng rỡ đơn giản chính là không nhìn chủ nhân uy nghiêm mời cho phép ta đi lên đem hắn đầu người lấy xuống khô lâu vương nhìn thấy bên cạnh mình trưởng lão đứng ra khẽ gật đầu một cái biểu thị cho phép trong lòng hắn nghĩ đến có một cái trưởng lão đi lên hướng lâm thiên diệu thăm dò sâu cạn chính mình cũng có thể biết rõ lâm thiên diệu cụ thể thực lực đến lúc đó chính mình cũng có thể quyết định muốn hay không đối với x ả đầu phát động công kích người trưởng lão này đạt được khô lâu vương cho phép về sau trong nháy mắt đằng không mà lên ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu quắt tiểu tử có bản lĩnh đi ra đánh một trận đừng xính miệng lươi chi tranh lâm thiên diệu vừa mới chuẩn bị muốn động thủ bên cạnh xà đầu đã đứng ra ôm quyền nói chủ nhân ta thay thay ngươi lên lâm thiên diệu nhìn thoáng qua đối mặt lão đầu thực lực cùng xà đầu t r ê n l ệ n h lớn vô cùng không nói có thể miễu sát nhưng là tại ba mươi chiêu bên trong khẳng định có thể đem người này cho kết thúc đi thôi tạ chủ nhân kia khô lâu vương phía bên kia trưởng lão lao đầu thấy là xà đầu xuất chiến trong lòng có chút sợ bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của x a đầu ánh mắt nhìn về phía khô lâu vương khô lâu vương minh bạch là có ý gì lập tức bay ra ngoài nhìn chăm chú x a đầu thế nào x a đ ầ u ngươi thân là một người tướng chẳng lẽ cứ như vậy cùng một cái tiểu tướng đánh có phải hay không có chút không biết xấu hổ tại ta chủ nhân trước mặt ta liền chỉ là một cái tiểu tướng t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bảy ngươi lùi ra khô lâu vương ngươi muốn cùng ta chủ nhân so trước hết đem ta cho đạp xuống đi nếu không đừng nằm mơ xa đâu nhìn qua cùng mình bay đến một cái thủy bình tuyến thượng khô lâu vương khô lâu vương cười cười phảng phất tự xem xuyên qua hết thẻ bộ dáng quắp xa đâu ngươi như vậy che chở hắn có cái tác dụng gì ngươi đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ đang làm gì a xa đâu giật mình hơi có chút kinh ngạc khô lâu vương biết mình muốn làm gì mình muốn làm cái gì chính mình không nghĩ cái gì làm à, chỉ là đơn thuần cảm thấy những người này không có tư cách cùng mình chủ nhân động thủ a không đợi xà đầu tiếp tục hỏi khô lâu vương biểu hiện ra một bộ cơ chí như ta bộ dáng nói xà đầu kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền biết lấy các ngươi thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là ta khô lâu vương đối thủ mà lo lắng chúng ta tiến công các ngươi cho nên sẽ giả bộ làm ra một người người ở trước mặt ta biểu hiện ra ngươi chủ nhân lợi hại đến lúc đó làm cho ta không đánh mà lui để các ngươi tránh thoát một tiếp xà đầu ta không thể không nói các ngươi diễn kịch trình độ thật sự rất không tệ tựa như là thật chỉ bất quá ta đây ánh mắt các ngươi căn bản là che đậy không được ta xa đầu tiếp tục mộng b ư ớ c bên trong hắn không nghĩ tới khô lâu vương sẽ như thế m u ố n lâm thiên diệu bọn hắn đám người cũng cảm giác được buồn cười không nghĩ tới cái này khô lâu vương vậy mà lại nghĩ tới những thứ này sự tình bất quá đám người chuyển đổi đến khô lâu vương góc độ suy nghĩ một chút nếu như là chính mình cũng có khả năng nghĩ như vậy bởi vì khô lâu vương bọn hắn ngay từ đầu liền không có nghe nói xà đầu còn có cái gì chủ nhân hiện tại đột nhiên toát ra một người người đến s á c thực vô cùng khả nghi khô lâu vương nhìn thấy xà đầu sững sờ trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình là thật cảm thấy hẳn là cùng mình nói đồng dạng tiếp tục khoe khoang nói xà đầu ngươi biết rõ ta là như thế nào nhìn tấu sao tin tưởng lấy á i quy của ngươi ngươi cũng không thể nào hiểu được như vậy ta nói thật cho ngươi biết đi làm ta thủ hạ đi ra muốn tìm ngươi chủ nhân tỉ thí thời điểm chủ nhân của ngươi hoàn toàn không dám mà là để ngươi đi ra chiến đấu bởi vậy ta có thể suy đoán ra chủ nhân của ngươi căn bản cũng không có bao nhiêu bản sự về phần trước kia bay nhanh như vậy nhất định là bởi vì ngươi chủ nhân này nắm giữ thân pháp gì có thể nhanh chóng phi hành bất quá hắn từ đầu đến cuối chỉ là độ kiếp sơ kỳ nghĩ muốn làm bộ chủ nhân của ngươi thật sự là quá trẻ tuổi khô lâu vương một mặt chính mình toàn bộ nắm giữ dáng vẻ nói xong xa đầu nghe nói hắn như vậy lời nói thật là có một loại cảm giác dở khóc dở cười nhịn không được vừa cười vừa nói ha ha khô lâu vương ngươi có phải hay không một cái thiểu năng ngươi biết tại sao ta muốn tiến lên không không cho ta chủ nhân tự mình ra tay sao nói thật cho ngươi biết bởi vì các ngươi căn bản cũng không xứng ngươi bây giờ thế mà cho chúng ta nói là bởi vì sao m ư u kế khô lâu vương ngươi đánh tính chết cười ta tốt kế t h ử a ta thiên lối thành cùng với khát thành chỉ. khô lâu vương nghe nói xa đầu trong nháy mắt tức giận đến không được nhất là nói mình là vì chết c ư ờ i hắn kế thừa hắn đ ổ vật thời điểm trong lòng của hắn càng là nổi giận chất quát lên xa đầu ngươi có phải hay không thật sự đem mình làm chuyện quan trọng rồi chỉ ngươi mấy cái này phá thành ao ngươi cho rằng lao phu để ý lao phu nghĩ muốn thành trì có thể tiến đánh không cần thiết cùng ngươi r ô n g dài quá nhiều tốt xa đầu ngươi đã không hiểu được chân quý cơ hội như vậy thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội này ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút đưa ngươi đánh bại về sau ngươi tại chủ nhân sẽ như thế nào nói xong khô lâu vương đem chính mình thủ dơ lên nhanh chóng ngưng tụ chính mình ma khí chuẩn bị muốn động thủ nhìn thấy hắn ngưng tụ ma khí đứng ở phía sau lâm thiên diệu mắt sáng lên nghĩ tới chuyện gì một cái rời lóe trong nháy mắt đi tới xà đầu bên cạnh xà đầu cùng khô lâu vương đều không có cảm giác được lâm thiên diệu cử động kinh ngạc nhìn xem bên cạnh lâm thiên diệu xà đầu thì là cảm thấy vô cùng bình thường bởi vì hắn cho rằng lâm thiên diệu là của hắn chủ nhân càng là cường đại càng là bình thường lập tức tôn kính hướng lâm thiên diệu ân cần thăm hỏi nói chủ nhân mời hỏi có dặn dò gì n g ư ơ i lui ra để cho ta tới lâm thiên diệu thản nhiên nói xa đầu cũng không nhiều lời hắn cùng với khô lâu vương thực lực chính hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của khô lâu vương nhưng là cái này khô lâu vương nghĩ muốn đánh thắng chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy trong lòng của hắn nghĩ đến rất có thể là chủ nhân không muốn chờ sở dĩ chủ động đi lên lại hoặc là chủ nhân không muốn để cho chính mình thụ thương suy nghĩ một chút hắn cảm giác lòng của mình rắm rất là cảm động đối với hắn ý nghĩ lâm thiên diệu cũng không hề để ý biết bên trong xem xét cũng không có đi để ý mà lâm thiên diệu sở dĩ đi lên chuẩn bị tự mình đối phó cái này khô lâu vương hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ đến một kiện trọng yếu sự tình mình muốn đi cựu trọng ma giới nhất định phải trải qua t i ê n l ê n giới nếu như không thông qua t i ê n liên giới chính mình cũng chỉ có độ kiếp thành ma nhưng là hắn là tu thần cho nên không có khả năng độ kiếp thành ma chỉ có thể là độ kiếp thành tiên sau đó tại trải qua tiên gia thông đạo tiến vào ma giới thế nhưng là bay ở trước mặt mình vấn đề mặc dù nói hắc ngọc bên trong còn có không ít ma khí nhưng là hắn lo lắng điểm này ma khí không đủ chính mình tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong cho nên để cho an toàn lâm thiên diệu quyết định đang hấp thu một chút ma khí cho nên khi nhìn đến khô lâu vương thi triển ra ma khí thời điểm hắn quyết định muốn đem hắn ma khí hấp thu đến chính mình hắc ngọc bên trong khô lâu vương nhìn thấy lâm thiên diệu bay lên cũng không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi mà là trong lòng còn đang suy nghĩ lâm thiên diệu nhất định là đi lên hù dọa chính mình tự cho là đúng nói tiểu tử thế nào có phải hay không bởi vì ta trước kia vạch trần các ngươi cho nên hiện tại làm bộ đi lên đối phó ta muốn cho ta sợ hãi hắn tại nói những lời này thời điểm trong lòng suy nghĩ bất quá tiểu tử này tốc độ là thật sự rất nhanh chính mình không có chú ý liền trong nháy mắt đi tới xà đầu bên cạnh đây có phải hay không là cái gì công pháp đặc thù nếu như đem hắn đạo này công pháp đặc thù học trong tay thực lực như vậy chẳng phải là tăng cường mấy lần bất quá tiểu tử ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đem ngươi nắm giữ tốc độ công pháp giao ra ta hôm nay có thể bỏ qua cho bọn ngươi vương tha thiên lôi thành điều kiện này có thể so sánh trước kia những cái kia điều kiện tốt không ít bất quá không đợi khô lâu vương lời nói xong lâm thiên d i ệ u nhàn nhạt mở miệng nói ra ít thúi lắm muốn động thủ cũng nhanh động thủ n g h ị muốn công pháp n g h ị muốn thành trì trước tiên đánh ở lúc nói hừ tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy ta chỉ ngươi nếm thử ta khô lâu vương lợi hại khô lâu vương bị nói như vậy đương nhiên sẽ không đang nói nhiều như vậy bởi vì hắn biết rõ không đánh bại lâm thiên d i ệ u là không thể nào đạt được những vật kia khô lâu lung cháo v ù vù chương một n không tin vù vù khô lâu vương vừa mới thi triển ra chính mình ma khí lâm thiên diệu liền đem trong nhẫn không gian hắc ngọc lấy ra đem hắn khởi động trong nháy mắt đem các loại ma khí hấp thu đến chính mình hắc ngọc bên trong bàng bạc ma khí trong nháy mắt bị hấp thu đến rồi hắc ngọc bên trong thấy cảnh này khô lâu vương cùng với thủ hạ của hắn nhao nhao s ư n g sở không biết rõ đây là có chuyện gì làm sao chủ nhân của bọn hắn ma khí sẽ bị hấp thu đến hắc ngọc bên trong đồng thời đối với lâm thiên diệu một chút tổn thương cũng không có khô lâu vương nhìn thấy một điểm này trong lòng vô cùng không tin cảm thấy một điểm này rất không có khả năng quắc đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỗ ngươi là cái gì sao có thể đem ta mà khí hấp thu lâm thiên diệu đem trong tay hắc ngọc chuyển động nhàn nhạt nhìn xem hắn cũng không nói lời nào khô lâu vương gặp lâm thiên diệu không nói lời nào trong lòng của hắn rất là côn bạo hắn thấy lâm thiên diệu không nói lời nào chính là đối với mình lớn nhất xem thường cũng là tại xem thường chính mình quắc tiểu tử ta mới mặc kệ chỗ ngươi là cái gì lao phu thật đúng là không tin chỗ ngươi phá pháp bảo có thể đem ta ma khí toàn bộ hấp thu lập tức hắn đem thân thể của mình chấn động trong thân thể phóng xuất ra bàng bạc ma khí trong miệng trợn quất lên vạn trượng ma khí lĩnh vực lâm thiên diệu nhìn thấy hắn liên miên không ngừng đem chính mình trên người ma khí thi triển đi ra khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả đem trong tay hắc ngọc nhắm ngay khô lâu vương thôi động hắc ngọc hấp thu đối với trước mắt cái này khô lâu vương ma khí lâm thiên diệu cũng không phải là rất hài lòng trước kia hắn dùng hắc ngọc hấp thu nhất trọng ma giới ma chủ ma khí kia ma khí so với này ma khí bảng bạc thuần khiết rất nhiều nhất là tại gặp được bị phong ấn ở thiên tuyết sơn lão đầu kia về sau nhìn thấy lao đầu kia thi triển ra ma khí hắn có thể khẳng định lấy chính mình thực lực bây giờ liền xem như thôi động cái này hắc ngọc cũng vô pháp hấp thu kia ma khí bởi vì kia ma khí thật sự là quá cường hãn căn bản là không có cách chứa đ ư ợ c liền như là hơn mười cân cá đặt ở một cái bàn tay lớn trong chén nhỏ đồng dạng hoàn toàn không phải một cái khái niệm bất quá lâm thiên diệu đối với những t h ứ này khái niệm trong lòng vô cùng rõ ràng dù sao đã từng hắn cũng là siêu việt những này tồn tại khô lâu vương lại một lần nữa nhìn thấy chính mình thi triển ra ma khí không có bắt đầu bố trí lĩnh vực liền bắt đầu bị lâm thiên diệu hắc ngọc h ấ p thu trong lòng rất là tức giận thật sự là làm không rõ ràng đây là cái gì đồ chơi hơn nữa hắn tâm t h o á n g cái hơi sợ bởi vì dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp chính mình hao p h í tất cả ma khí cũng đúng lâm thiên d i ệ u không có bất kỳ cái gì tổn thương cuối cùng ngược lại chính mình sẽ bị tươi sống mẹ ệ chết hắn đem ánh mắt của mình nhìn về hướng trên đất t h ủ hạ quắt ngưng tụ chính mình ma khí cùng một chỗ công kích hắn đúng chủ nhân đám người nghe được khô lâu vương mệnh lệnh cũng không có bất cứ chút do dự nào bắt đầu ngưng tụ chính mình ma khí khô lâu vương còn thật sự không tin chính mình ma khí tăng thêm chính mình ba mươi ngàn tên t h ủ hạ ma khí cũng không có cách nào đối phó được không nào phó đối lâm thiên diệu phát á bảo. nghe h nhìn chăm chú、lâm、Thiên mắt Lâm tiểu tử, n quắc, Diệu, ư ơ i cũng đừng sợ, có đừng bản n sợ, l ĩ dùng ngươi phá pháp bảo hấp thu ba chúng ta vạn người ma khí, ta liền không tin, không phá pháp hấp thu khí, thể bảo ba ta ta ma đ m c hắn ngươi nó Thiên nghe Diệu phá pháp khí cho h bảo. Lâm thiên diệu nghe hắn nói như vậy hơi sững sờ sau đó khỏe miệng gương mặt tiểu dung dùng cái này hắc ngọc hấp thu cái này ba vạn người ma khí nghe tới trị số mặc dù so sánh so sánh khổng lồ nhưng là tại người tu chân người tu ma bên trong cũng không phải là nhân số nhiều liền có thể làm tốt chuyện nếu như hắn nghĩ đối phó những người này trực tiếp một người liền có thể đối phó những người này hắn đều có thể đối phó hiện tại mượn nhờ cái này hắc ngọc tự nhiên có thể hấp thu những người này ma khí nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ làm sao khiến những người này đều đem ma khí cho hắn hắn bây giờ nghĩ xem ra chính mình không cần nhiều nhiều như vậy đầu vóc cái này khô lâu vương chủ động cho mình làm tốt xa đ ầ u ở trong ý thức hướng lâm thiên diệu hỏi chủ nhân có cần hay không chúng ta hỗ trợ lâm thiên diệu lập tức cho hắn đáp lại không nên động các ngươi canh gác ở một bên nhìn liền tốt hắn thật đúng là lo lắng bởi vì xa đầu đám người động đem sắp đưa lên ma khí dọa cho hù đi rồi đến lúc đó chính mình nhưng chính là thua thiệt lớn v ù v ù phía dưới hơn ba vạn người đem chính mình ma khí công kích về phía lâm thiên diệu xa đ ầ u bọn hắn tại trên tường thành nhìn xem đông nghịt một mảnh tựa như là bóng tối bao trùm mà đến đồng dạng tại một mặt khác nhìn xem Đơn giản chính ngắm cảnh.、Lâm、thiên chân cái Diệu bước là Lâm một khô n động, trực tiếp đem chính mình、hắc、ngọc di động đến ngay phía trước, nhẹ dọn toàn g hề hắc phía đem trực tiếp trước, quát, di lâu ự c Chỉ trước hấp thu. thấy khí tụ mặt Vù vù. Chỉ thấy 3 vạn người ma khí ngưng ma l m Thiên i d ệ bị nhanh chóng hút vương à o trong. hắc Khô ngọc bên trong. lâu v nhìn thấy tình huống này lại nhìn xem đám người đang tại chuyển vận ma khí m ỹ mắt nhảy lên mấy lần thân thể có chút rút r ẩ y trong lòng cũng coi c h u dạng như nào đây không có đem lâm thiên d i ệ u cho n ó b ả o chẳng lẽ pháp bảo này thật sự chống đỡ không bạo cái này sao có thể liền xem như cựu phẩm pháp bảo cũng không khả năng đối phó đã biết chút thủ hạ đi vẫn là nhiều như vậy trong lòng suy nghĩ nhất định là bởi vì dung lượng còn chưa tới lớn nhất dựa theo tình huống này đoán chừng lập tức liền muốn tới lớn nhất dung lượng nghĩ tới những thứ này lập tức đối với những người k h ắ c quát đều cho ta xử suất toàn lực tiểu tử này pháp bảo lập tức liền muốn bị chúng ta no bể bụng xa đâu một đám người đứng tại trên vách tường nhìn xem liêu trưởng lão nghe nói khô lâu vương tiếng tê ơ hướng bên cạnh xà đầu hỏi chủ nhân chúng ta muốn xuất thủ hỗ trợ sao không cần liêu trưởng lão ngươi yên tâm đi ta chủ nhân không chỉ là như vậy nhất điểm thực lực xà đầu rất là tự tin nói trước kia lâm thiên diệu đã cho hắn nói không cần ra tay như vậy thì khẳng định đối phó những người này hoàn toàn không là vấn đề liêu trưởng lão nghe nói xà đầu tự tin không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu nhìn hắn gương mặt nhẹ nhàng nhịn không được nói lâm thiếu thực lực là thật sự cường hăn a thật sự là quá biến thái xà đầu không khỏi đem ánh mắt nhìn về hướng liêu trường lao ngươi đây là mắng ta chủ nhân sao nhìn thấy xà đầu không cao hứng ánh mắt lập tức giải thích nói không phải chủ nhân ta chỉ là m u ố n biến thái lâm thiếu thật sự là thật lợi hại lợi hại đến không thể so sánh nổi trạng thái kia là tự nhiên không c h u n g khô lâu vương đông đảo thủ hạ phát hiện bọn hắn thi triển ra đi ma khí đối với lâm thiên diệu cùng với pháp bảo của hắn đều không có bao nhiêu tác dụng y ghi hành nguyên bị hấp thu đến hắc ngọc bên trong trong lòng suy nghĩ có phải là không có dùng như vậy bị hấp thu x u ố n g d ư ớ i căn bản cũng không có biện pháp đối với lâm thiên diệu a đến lúc đó chúng ta có thể hay không mẹ ệ chết trong lòng bọn họ mặc dù nghĩ những thứ này nhưng là không có khô lâu vương mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám thu tay lại chỉ là tại trong lòng suy nghĩ hy vọng lâm thiên diệu pháp bảo nhanh chóng bị no bạo khô lâu vương cũng đang toàn lực thi xuất chính mình ma khí hắn nhìn thấy tình huống này cũng cảm giác rất là không thích hợp thế nhưng là hắn ngươi cảm thấy chính mình căn bản không tốt kêu dừng tay hơn nữa trong lòng của hắn còn có một loại đánh cược tâm lý cực lâm thiên diệu pháp bảo lập tức liền sẽ bị chính mình ma khí cho no bạo Trước vật thủ hạ toàn bộ tinh bị lực tẫn ngồi liệt trên cho lệ lâu lực khô hắn ngươi. Nửa vương cùng giờ với ngồi là bộ bị bị mặt đất, từng cái giống như là bị hút、khô. bất quá bọn hắn đúng là bị hút khô rồi đứng tại không trung lâm thiên diệu nhìn thấy những người này hữu khí vô lực trong thân thể ma khí đã tiêu hao hầu như không còn đem chính mình trước mặt hắc ngọc thu hồi không gian của mình trong giới chỉ chỉ là nửa giờ thời điểm hắn liền đem những người này ma khí toàn bộ hút khô ở nơi này nửa giờ ở giữa khô lâu vương đã từng mấy lần nghĩ muốn đem ma khí cho rút về nhưng là trong lòng của hắn nghĩ đến cái này vạn nhất lần tiếp theo lâm thiên diệu pháp bảo bị no bể bụng như vậy nhóm người mình trước kia khí lực không phải thuồng phí sao cho nên hắn liên tục do dự lại tiếp tục cùng lâm thiên diệu từ chết đến lết mỗi một lần sinh ra loại ý nghĩ này sự tình đều là lấy loại ý nghĩ này chấm dứt cái này làm đến cuối cùng trên người bọn họ ma khí toàn bộ bị lâm thiên diệu hắc ngọc cho h ú t khô khô lâu vương vù vù hướng trên mặt đất rơi xuống một mặt h ư u khí vô lực nhìn về hướng lâm thiên diệu rất là nghi ngờ hỏi tiểu tử trong tay ngươi cái kia pháp bảo rốt cuộc là cái gì tại sao như vậy lợi hại có thể dung nạp ba chúng ta hơn vạn người ma khí khô lâu vương trong lòng suy nghĩ tên tiểu t ử trước mắt này khẳng định chính là xà đầu chủ nhân nếu như là trước kia hắn tuyệt đối không tin thế nhưng là kiến thức đến lâm thiên diệu pháp bảo này lợi hại về sau hắn biết rõ lâm thiên diệu tuyệt đối là xà đầu chủ nhân t i u lấy lâm thiên diệu pháp bảo này nếu như muốn thống trị khu vực phía bắc căn bản chính là dễ dàng sự tình bởi vì khu vực phía bắc người cơ hội nhưng là người tu ma pháp bảo của hắn có thể hấp thu người tu ma ma khí như vậy nói cách khác người tu ma ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì chỉ là đem pháp bảo tế ra liền có thể chiến thắng tất cả người tu ma cho nên muốn thống nhất khu vực phía bắc căn bản không phải vấn đề trong lòng suy nghĩ cái này xà đầu là lúc nào dựa vào như vậy một nhân vật lợi hại ta làm sao cũng không biết lâm thiên diệu đem pháp bảo cất kỹ về sau thản n h i n nói ta nói qua ngươi không có tư cách biết rõ sa đ ầ u lúc này bay đến lâm thiên diệu trước mặt chủ nhân ngươi không sao chứ lâm thiên diệu khoát tay háo không có việc gì nói tiếp sa đ ầ u ngươi đã nghĩ muốn phương bắc khu vực như vậy những người này ta liền cho là một phần của ngươi lễ vợ không đợi lâm thiên diệu nói xong sa đ ầ u lập tức khẩn trương mở miệng hỏi chủ nhân chẳng lẽ ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao hắn vừa mới tra hỏi lời này trong nháy mắt cảm giác mình có chút t r o n g váng nếu như lâm thiên diệu theo chính mình cùng một chỗ còn cần như vậy phí sức đánh thành trí sao chỉ cần một câu cái này khu vực phía bắc tùy tiện liền có thể quy về chủ nhân hắn làm gì cùng mình trong này từ từ đánh thành trí đâu lâm thiên diệu cười cười nếu như ta nghĩ m u ố n còn cần chậm rãi làm như vậy sao xa đâu lập tức hướng lâm thiên diệu xin lỗi thật xin lỗi chủ nhân là ta c h o n váng ngươi giúp ta hộ pháp một đêm những người này ta liền cho là lễ vật cho ngươi hy vọng đối với ngươi có tác dụng đi mà ta lập tức liền muốn rời khỏi lâm thiên diệu nhìn thoáng qua dưới mặt đất khô lâu vương đám người khô lâu vương nhìn qua lâm thiên diệu cùng xa đầu trong lòng của hắn vô cùng hối hận từ lâm thiên diệu trong lời nói hắn biết được hôm qua lâm thiên diệu khẳng định bị thương chính mình tiến công tại sao không phải đêm qua tại sao cũng không phải sau một ngày đâu kể từ đó chính mình hoàn toàn có thể tránh lâm thiên diệu cái này nhân vật c ứ n g hãn xa đầu cũng nhìn thoáng qua phía dưới khô lâu vương đám người những người này hiện tại đã là tinh bị l ự c tẫn hoàn toàn không có chiến đấu thể lực hắn nghĩ muốn bắt lại những người này chính là dễ dàng sự tình nếu có những người này trợ giúp chính mình đối với hắn như vậy thống nhất khu vực phía bắc vậy chính là có lấy trợ giúp lớn lao a xa đầu thủy hạ nhóm cũng nghe đến rồi lâm tiên h d i ệ u trong lòng cũng là hưng phấn nghĩ đến có những người này trợ giúp chỉ cần khống chế khô lâu vương như vậy nhóm người mình không chỉ có là nhiều đếm lấy thành trì còn tăng lên mấy chục ngàn binh sĩ đơn giản chính là thoáng cái tiến vào thế lực lớn a suy nghĩ một chút bọn hắn đã cảm thấy rất là hưng phấn đương nhiên nhiều người như vậy ngay từ đầu phải không thuộc về bọn hắn cho nên bọn hắn nghĩ muốn quản lý đứng lên tương đối có khó khăn cho nên nhất định phải thật tốt quản lý xa đầu vội vàng hướng lâm thiên diệu nói cảm t ạ cảm ơn chủ nhân có chủ nhân một cái phần lễ vật ta nhất định sẽ thành công nếu không ta liền đưa đầu tới gặp chủ nhân lâm thiên diệu khoát tay háo không có nghiêm trọng như vậy ngươi trước xử lý chuyện nơi đây đi nói xong lâm thiên diệu thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người hướng về phủ thành chủ mà đi chuẩn bị mang theo hàn tư nhã bọn hắn rời đi nơi này đi huyền cực tông đợi lâm thiên diệu sau khi rời đi xa đầu đối với trên tường thành thủ hạ quát đem những người này toàn bộ cho ta bao vây lại đúng chủ nhân trên tường thành người trong nháy mắt bay xuống đem khô lâu vương đám người cấp bao vây quanh mà xa đầu cũng bay về phía khô lâu vương khô lâu vương ánh mắt một mực nhìn lấy không t r ù n g vị trí kia là lâm thiên diệu trước kia chỗ đứng cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ không rõ lắm lâm thiên diệu rốt cuộc là ai rốt cuộc là cái gì lai lịch làm sao sẽ lợi hại như vậy trên thân tại sao lại sẽ có loại kia pháp bảo cường hãn đơn giản chính là đem chính mình cơ nghiệp cho hủy diệt rồi xa đầu bay đến bên cạnh hắn về sau quắp khô lâu vương quy thuận vẫn là chết trốn khô lâu vương thân thể vô cùng mỏi mệt hoàn toàn không có khí lực phản kháng hắn cũng biết rõ nếu như mình không quy thuận như vậy thì thật sự chỉ có tử vong bất quá hắn đối với lâm thiên diệu thân phận nội tình hay là vô cùng hiếu kỳ hỏi xa đầu ngươi đơn giản chính là nhặt được một món hời lớn tìm tới như vậy một cái lợi hại chủ tử b ấ t nói nhảm là quy thuận vẫn là chết xa đầu trong tay ngưng tụ ra một đạo ma khí chuẩn bị muốn khô lâu vương khô lâu vương nhìn thấy hắn ngưng tụ ra ma khí trong lòng vẫn là có chút sợ bởi vì hắn còn không muốn chết nhưng là hắn càng giống biết rõ lâm thiên diệu xã thân phận nội tình quy thuận bất quá nghĩ muốn ta quy thuận ta có một vấn đề vấn đề gì xa đầu suy nghĩ một chút nếu như vấn đề này cũng không phải là rất quá đáng chính mình cũng có thể nói cho hắn biết dù sao khô lâu vương sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ so với mình còn muốn lợi hại hơn nếu như mình nhiều như vậy một vị đại tướng thực lực mới là thật tăng nhiều khô lâu vương lập tức hỏi ta nghĩ biết rõ ngươi chủ nhân này là lai lịch thế nào vì sao lại như vậy lợi hại xa đầu trầm mặc hai giây đem chính mình chủ nhân thân phận nói ra cũng không vướng bận hơn nữa cái này khô lâu vương lập tức liền phải thuộc về thuận nếu như hắn nghĩ muốn m u a hí kịch như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn quan trọng nhất là hắn cảm thấy chỉ cần cái này khô lâu vương biết mình chủ nhân thân phận tuyệt đối sẽ càng thêm thành khẩn đầu hàng ta có thể nói cho ngươi biết nói thật cho ngươi biết ta chủ nhân chính là lúc trước một người lực chiến ma điện cái vị kia xa đầu lúc nói lời này trong giọng nói mang theo tự hào khô lâu vương trong nháy mắt khẽ giật mình kinh ngạc nói cái gì là h án chương một nghìn không trăm bảy mươi báo cho nửa giờ sau lâm thiên diệu một đám người đi tới huyền cực tông nếu như là tiểu giao long như vậy còn cần mấy giờ phi hành lộ trình nhưng là lâm thiên diệu khôi phục về sau sẽ không cần tiểu giao long từ từ phi hành đi vào huyền cực tông về sau lâm thiên diệu trước đem tiểu giao long cùng xí lôi an bài tại đan sơn bên ngoài chơi nguyên bản hắn nghĩ đem hàn tư nhã cũng an bài ở bên ngoài chính mình đi tìm tần hùng nhưng là hàn tư nhã nói Chính mình cũng muốn đi theo đi vào chung mình theo Hàng muốn nơi này trên đường đi đi đi vào Ở A thiên diệu lâm thiên diệu hai người vừa tới đến tần hùng lao đầu căn phòng cửa ra vào vừa mới chuẩn bị muốn gõ cửa thời điểm lập tức có người ở phía sau gọi lại lâm thiên diệu lâm thiên diệu nghe thanh â m này đúng là mình cần tìm người hai người xoay người sang chỗ khác nhìn thấy một vị nhìn lên tới bảy mươi tám mươi tuổi lao đầu tên này lao đầu xuyên huyền cực tông quần áo người này chính là tân hùng tân hùng nhìn thấy lâm thiên diệu hai người thời điểm rất là cao hứng lần trước lâm thiên diệu đến huyền cực tông thời điểm hắn tại tu luyện cho nên không nhìn thấy lâm thiên diệu hay là người khác nói cho hắn biết đồng thời trả cho hắn nói cháu của mình cũng đi theo trong lòng của hắn rất là cao hứng nghĩ đến hy vọng cháu gái của mình cùng lâm thiên diệu sự t ì n h có thể thành người khác không biết hắn cháu gái đối với lâm thiên diệu tình cảm đối với lâm thiên diệu tưởng niệm nhưng là hắn nhưng là vô cùng rõ ràng cháu gái của mình từ khi lâm thiên diệu rời đi về sau ngoại trừ tu luyện chính là đối với lâm thiên diệu tưởng niệm một mực mong mỏi lâm thiên diệu trở lại tu chân giới đối với lâm thiên diệu nói ra nghĩ muốn nói lời đương nhiên từ trong miệng của người khác hắn cũng biết được lâm thiên diệu lần này đến bên cạnh còn mang theo một người phụ nữ nữ nhân kia chính là lâm thiên diệu nữ nhân bất quá tần hùng cũng không ngại bởi vì tại tu chân giới không hề giống là thế tục giới ở chỗ này tùy tiện lấy bao nhiêu cái nàng dâu đều có thể toàn bộ nhờ cá nhân b ả n sự cho nên trong lòng của hắn cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ cần mình cháu gái có thể cùng với lâm thiên diệu là được rồi lâm thiên diệu nhìn thấy tần hùng thời điểm cảm giác có chút xấu hổ thoáng cái thật đúng là không biết nói như thế nào mở miệng bởi vì trong lòng hắn cũng biết tần hùng ông cháu hai người thụ lớn cỡ nào khổ hiện tại tần sương lại bị người khác mang về cửu trọng ma giới suy nghĩ một chút hắn thật sự không biết như thế nào mở miệng tần hùng nhìn thấy lâm thiên diệu một bộ khó mà mở miệng bộ dáng tựa như là chuyện gì xảy ra bất quá hắn cảm thấy không có khả năng lâm thiên diệu thực lực mạnh mẽ như vậy có thể nói tại tu chân giới chính là đệ nhất tồn tại liền xem như bảo hộ mấy người cũng không phải người khác có thể đối phó tồn tại bỏ đi ý nghĩ này về sau phát hiện mình cháu gái không cùng tại lâm thiên diệu bên cạnh nghi ngờ hỏi thiên diệu tiểu xương đâu nàng không cùng các ngươi cùng đi sao lâm thiên diệu nghe nói tần hùng hỏi như vậy hắn biết rõ chuyện này liền xem như không biết làm sao nói cũng muốn nói trách nhiệm của mình bất kể là sự tình gì cũng muốn chống đỡ tần lao đầu t ầ n xương nàng nàng bị người ta mang đi a tần hùng giật mình chưa kịp phản ứng rất là mậu bức trong lòng không khỏi nghĩ đến bị người ta mang đi bị người nào mang đi lâm thiên diệu lại một lần nữa mở miệng nói ra tần lao đầu chuyện là như thế này chúng ta đi thiên tuyết sơn trải qua hắn bốn năm phút tự thuật tần hùng an toàn đã minh bạch sắc mặt thoáng cái kéo xuống bất quá hắn trên mặt cũng không có trách cứ lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã y tứ mà là lo lắng hàn tư nhã nhìn thấy tần hùng một mặt thương tâm bộ dáng lập tức đứng ra nói tần ra ra chuyện này đều là của ta sai nếu như không phải là bởi vì ta để tần t ỷ t ỷ theo chúng ta đi nàng cũng sẽ không tao nộ loại chuyện này tần hùng ánh mắt nhìn về phía hàn tư nhã đối với mình cháu gái bị bắt được cựu trọng ma giới trong lòng của hắn rất là đau lòng trong lòng rất đau nhưng là hắn tần hùng cũng là một cái người ân đoán phân minh lại thêm lâm thiên diệu đối bọn hắn ông cháu hai người có ân cứu mạng còn cho bọn hắn tìm sinh tồn địa phương trong lòng của hắn đối với lâm thiên diệu là phi thường cảm ơ n quan trọng nhất là chuyện này trong lòng của hắn cảm thấy cũng không thể trách lâm thiên diệu hai người bởi vì ai cũng không có nghĩ đến tại thiên tuyết sơn thế mà phong ấn một tên đại ma đầu thực lực vậy mà so lâm thiên diệu còn cường hãn hơn mấy lần lâm thiên diệu ở trước mặt của hắn một chút năng lực phản kháng cũng không có quả thực quá kinh khủng hàn tư nhã tiếp tục nói thần gia gia thật xin lỗi t ầ n hùng thở dài một hơi trên mặt cực kỳ bi thương ánh mắt bên trong đều là thống khổ nói với hàn tư nhã hai tử chuyện này cùng ngươi không có quan hệ ai cũng nghĩ không ra tại thiên tuyết sơn sẽ có như vậy một tên đại ma đầu thế sự khó liệu a lâm thiên diệu nhìn xem tần hùng dáng vẻ mở miệng nói ra tần lao đầu ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem tần sương cứu trở về ta cam đoan thời gian ba năm nhất định sẽ đem tần sương đưa đến trước mặt của ngươi cam đoan nàng hoàn hảo không chút tổn hại tần hùng lúc này đem ánh mắt nhìn về hướng lâm thiên diệu trong lòng của hắn biết rõ chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào lâm thiên diệu những người khác ai có thể đi cựu trọng ma giới đâu ai có thể hướng lâm thiên diệu đồng dạng có như vậy yêu nghiệt thiên phú nghĩ đến lâm thiên diệu thiên phú thực lực trong lòng của hắn trong nháy mắt có lòng tin lập tức đi lên lôi kéo lâm thiên diệu thủ thiên diệu đáp ứng ta nhất định phải giúp ta đem tiểu xương cứu trở về nàng là một cái số khổ hải tử lâm thiên diệu rất là nói nghiêm túc tần lao đầu ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ đem tần xương cứu về rồi bất kể nói thế nào ta đều có nghĩa vụ đưa nàng cứu trở về trong đầu của hắn lúc nói lời này trong đầu không khỏi hiện lên tần xương lúc rời đi đợi nói mấy chữ bởi vì ta yêu ngươi nghĩ tới đây mấy chữ thời điểm lâm thiên diệu cũng cảm giác lòng của mình bị nhói một cái bất kể nói thế nào liền xem như liều mạng bất kể là xuất phát từ cái gì chính mình cũng muốn đem tần sương cấp cứu trở về tần hung nặng nề g gật đầu thiên diệu ta tin tưởng ngươi tần l ã o đầu trong lòng ngươi cũng nhiều nghĩ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi ta đi trước thế tục giới xử lý một ít chuyện nhiều nhất ngày mai ta liền sửa lại chân giới bắt đầu đột phá đến độ kiếp đình phong nên đón độ kiếp đi cựu trọng ma giới lâm thiên diệu mặc dù bây giờ liền muốn đi cựu trọng ma giới nhưng là hắn nhất định phải trở về cho mình người nhà nói một tiếng cũng muốn đem hàn tư nhã đưa đến thế tục giới tần hùng đương nhiên cũng lý giải lâm thiên diệu nghĩ muốn đi cựu trọng ma giới khẳng định phải trước xử lý còn bên cạnh mình sự tình hơn nữa nghe được lâm thiên diệu nói lời trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc từ lâm thiên diệu r ộ n g diệu tới nghe hắn cảm giác lâm thiên diệu rất có lòng tin đột phá đến độ kiếp đ ỉ n h phong nên đón đến độ kiếp trong lòng mặc dù rất là kinh ngạc nhưng là hắn cũng tin tưởng lâm thiên diệu thiên diệu người trước đi xử lý cho xong chính mình sự t ì n h thời gian ba năm mặc dù nói không dài nhưng cũng không phải rất ngắn cũng không thể bởi vì một ngày đem mặt khác sự t ì n h cho lầm Tốt, vậy ta về trước thế tục giới t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi mốt chuyện quyết định liền đi sau một tiếng lâm thiên diệu mấy người đi tới thế tục giới trực tiếp đáp xuống nhà của mình nhìn thấy lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã trở về vương lâm c h ở mấy tên bảo tiêu nhanh chóng đi lên vân an lâm thiên diệu ánh mắt nhìn về phía vương lâm mấy người nghĩ một hồi đã vương lâm mấy người bọn họ cũng đang như vậy chính mình vừa vặn cũng đem chính mình muốn đi cựu trọng ma giới sự tình nói cho bọn hắn đương nhiên hắn tự nhiên sẽ không nói chính mình đi cựu trọng ma giới vẫn là như là lần trước đồng dạng chính mình đi xa nhà phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về vương lâm ta hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ vương lâm mấy người nhìn thấy lâm thiên diệu nghiêm nghị ánh mắt cùng với gương mặt nghiêm túc trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lâm thiếu muốn cho chúng ta cái gì nhiệm vụ trọng yếu hay sao nhất định là như thế nếu không lâm thiếu không thể nào là loại vẻ mặt này bọn hắn đối với lâm thiên diệu tính cách bọn hắn vô cùng rõ ràng nếu như không phải là bởi vì gặp được sự tình gì căn bản không khả năng như vậy nghiêm túc nói chuyện với mình mặc dù nói bình thường có đôi khi lâm thiên diệu cũng tương đối nghiêm túc nhưng là loại kia nghiêm túc bọn hắn phân biệt ra được tuyệt đối không phải loại này nghiêm túc lâm thiếu xin phân phó Chỉ cần ngài bàn giao cho chúng ta mấy ca sự tình, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ toàn lực tình, phó. Vương lâm mấy người vội vàng hướng、lâm、Thiên diệu biểu thị, nhóm người mình tuyệt đối sẽ không để lâm Thiên、diệu、thất ngài bàn toàn ưng Vương người vàng người vọng. giao vội Diệu biểu đối Diệu ta ta tuyệt mấy Lâm mấy Lâm Lâm sự sẽ sẽ dù để lâm thiên diệu cũng biết vương lâm mấy người tính cách mặc dù nói không có bị chính mình khống hồn pháp khống chế nhưng là bọn hắn đối với mình độ trung thành là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chất vấn một điểm này trong lòng của hắn cũng minh bạch chủ yếu là bởi vì vương lâm mấy người đối với mình vô cùng sùng bái cũng biết Phản bội mình hậu quả, cũng biết, không thể quả, cũng bội biết, đối vương ớ i tiến bội. miệng nói mình Mở hành phản n h là ra, vậy, ta có một kiện trọng yếu ta một trọng có kiện h sự tình suất cần xuất lý, nên n n cho khả xứ lý, ă ra ra xa bao một thể chuyến cụ nhà, đi lâm u chính cũng cho chưa có trở về thời khác, các không thời ràng, nên người ta tại ta trở tốt rõ bảo về vệ l â ra tất cả mấy ọ i người. Vương Lâm m người lập tức vũ bộ ngực bảo đảm nói lâm thiếu xin yên tâm chúng ta sáu người nhất định sẽ toàn lực bảo hộ người của lâm ra liền xem như chúng ta xảy ra chuyện cũng chuyện. không để bọn hắn tuyệt đối để sẽ ra、chuyện. lâm thiên diệu biết rõ mấy người nói lời rõ mấy này cùng ũ n nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng tu đi. Đúng, lâm thiếu. Lâm Thiên g gõ gật là lượt Lâm Lâm thật tu Thiếu. sự, đầu, đi. Diệu c bọn hắn mấy người giao phó xong về sau lập tức hướng về biệt thự trong đại sảnh đi đến đi vào trong đại sảnh vừa vặn nhìn thấy g i a g i a của mình cha mẹ đều tại g i a g i a đang nhìn báo chí cha mẹ hai người thì là xem tv Encuatunet i ba -e、người cảm nhận được có người sau khi đi vào bọn hắn lập tức nhìn về hướng cửa đại sảnh liền thấy lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã lập tức nói thiên diệu các ngươi trở về rồi liêu tố lan cao hứng từ trên ghế xạ lòn đứng lên lâm thiên diệu nhìn thấy mẫu thân mình dáng vẻ cao hứng vội vàng đi lên trong lòng của hắn rất rõ ràng kỳ thật mẹ của mình là hy vọng nhiều hơn lưu tại bên cạnh của nàng bất quá đối với tần sương sự tình chính mình không có khả năng bỏ mặc hơn nữa nếu như không phải là bởi vì tần sương mình cùng hàn tư nhã liền thật sự song đời cho nên bất kể là liều mạng cái mạng già của mình chính mình cũng muốn đem tần sương cấp cứu trở về ừ n mẹ chúng ta trở về rồi lâm thiên diệu nhanh chóng ngồi vào trên ghế salon ánh mắt nhìn về phía mẹ của mình liêu tố lan nhìn thấy con trai mình ánh mắt cũng không phải là rất thích hợp hơn nữa hàn tư nhã tức giận cũng không phải rất cao trong lòng suy nghĩ có phải là bọn hắn hay không hai cái náo loạn mâu thuẫn gì n sau đó nhìn về hướng hàn tư nhã an ủi nói tư nhã nếu như thiên diệu khi dễ ngươi ngươi cho ta nói a di giúp ngươi giàu hơn hắn hàn tư nhã biết rõ liều tố lan đây là vì chính mình tốt hơn nữa chuyện này cũng không phải lâm thiên diệu gây chính mình sinh khí mà là chính mình bày ra đại sự mặc dù nói tất cả mọi người không có trách cứ nàng ý tứ nhưng là nàng cảm giác lòng của mình dám rất là băn khoăn trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu như lúc trước lâm thiên diệu nói không đi cứu tần s ư ơ n g bản thân nàng đều biết đi cầu lâm thiên diệu cứu tần s ư ơ n g đương nhiên nàng biết rõ lâm thiên diệu cũng không phải là người có máu lạnh nhất là hắn tần s ư ơ n g chuyện này lâm thiên diệu khẳng định càng là sẽ nhúng tay vội vàng mở miệng nói với liêu tố lan À gì, thiên diệu không có chọc ta sinh khí mà là ta làm sai một kiện đại sự liêu tố lan nghe nói kiểu nói này trong nháy mắt sững sờ vẻ mặt nghi hoặc trong mắt của nàng hàn g tư nhã nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn hơn nữa cũng sẽ không phạm sai lầm gì lớn tối đa cũng hay là tại một chút chi tiết nhỏ bên trên xảy ra vấn đề nàng chưa kịp mở miệng hỏi lâm thiên diệu ở một bên nhẹ nhàng vô vô hàn g tư nhã tay nhỏ an ủi nói tư nhã chuyện này cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ cụ thể muốn phát sinh dạng gì sự tình ai cũng đoán không được hà tư nhã nặng nề hô hấp thở ra một hơi không biết nên nói cái gì lâm thiên diệu mặc dù nói như vậy nhưng là nàng cảm giác chuyện này cùng mình có không thể tránh khỏi quan hệ liêu tố lan lâm sương huy hai cha con ở một bên nghe được rất là mỡ bức hoàn toàn không có nghe hiểu cũng không có nghĩ đến cụ thể là chuyện gì xảy ra lâm sương huy lão ra tử trực tiếp hỏi thiên diệu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu tổ chức một chút tìm t ừ mở miệng giải thích ra ra chuyện là như thế này trải qua hắn vài phút giải thích lâm sương huy ba người cuối cùng là đã minh bạch đương nhiên lâm thiên diệu cũng không có nói cho bọn hắn liên quan tới cựu trọng ma giới sự tình chỉ nói là tại tu chân giới có một vị bằng h ư u theo hai người mình đi chơi bị người bắt đi đồng thời lâm thiên diệu còn nói rồi cuối cùng còn nói bởi vì cái này bằng h ư u cứu mình cùng hàn tư nhã l i ê u tố lan v ũ nhẹ bên cạnh hàn tư nhã nói tư nhã thiên diệu nói cũng không sai chuyện này cũng không trách ngươi ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm ngươi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đừng quá tự trách hàn tư nhã nhẹ nhàng ư một tiếng mặc dù trong miệng trả lời bất quá trong nội tâm nàng vẫn là ở nghĩ cùng mình có nhất định quan hệ lâm sương huy lão gia tử mở miệng nói ra thiên diệu như vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào lâm thiên diệu đem chính mình ánh mắt nhìn về phía lâm lao gia tử nghiêm nghị nói ra ra ta dự định đi cứu h ắ n nếu như không cứu nàng lâm sương huy tán đồng nhẹ gật đầu nếu là cứu lâm thiên diệu mà bị mang đi như vậy lâm thiên diệu quả thật có trách nhiệm đi cứu liêu tố lan trong lòng mặc dù nghĩ muốn thuyết phục lâm thiên diệu lo lắng cho mình con trai gặp nguy hiểm thế nhưng là nàng nghĩ nghĩ nếu như mình con trai không xuất thủ cứu người như vậy thật đúng là thật xin lỗi người này cho nên nàng cũng không thuyết phục chỉ là mở miệng nói ra thiên diệu ngươi cũng không phải tiểu hải tử chuyện quyết định ngươi liền đi làm bất quá mụ mụ chỉ có một yêu cầu đó chính là nhất định phải cẩn thận t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi hai ngươi làm cái gì vậy n g à y kế tiếp lâm thiên diệu thông qua truyền tống trận đi tới huyền cử tông tại hôm qua h ắ n cùng với người nhà của mình thật tốt khai báo đồng thời nói với mình người nhà đã biết một lần đi ra rất có thể ba năm mới có thể trở về liệu tố lan đám người trong lòng mặc dù rất không nỡ lâm thiên diệu nhưng là các nàng biết rõ lâm thiên diệu trên thân gánh vác lấy cứu người sứ mệnh liền xem như tại không nỡ cũng muốn để lâm thiên diệu đi cứu người thời điểm ra đi lâm thiên diệu cho liễu tố lan bọn hắn lưu lại một bình đan dược một cái bình đan dược là dùng để trị liệu bệnh đồng dạng tại thế tục giới bệnh đều có thể trị hắn muốn rời khỏi thế tục giới đi cựu trọng ma giới trong lòng cũng là vô cùng lo lắng cho mình người nhà cũng may chính là bây giờ thế tục giới cũng không có cái gì người có thể uy hiếp đến mình người nhà có thủy sứ hỏa sứ bọn hắn bảo hộ còn có vương lâm đám người bọn họ trong lòng của hắn vẫn tương đối yên tâm về phần tiểu giao long cùng xí lôi hắn thì là mang ở bên cạnh nguyên bản hắn là muốn đem hai tiểu gia hỏa này lưu ở trong nhà nhưng là bởi vì cái này hai tên tiểu gia hỏa một mực kiên trì muốn cùng hắn đến đồng thời nói có thể giúp lâm thiên diệu lâm thiên diệu suy nghĩ một chút hai tiểu gia hỏa này không chừng thật đúng là có thể giúp chính mình tiểu giao long có long tộc huyết thống mặc dù không phải thuần chính nhưng từ đầu đến cuối có long tộc huyết mạch tương lai trưởng thành phi thường không tệ mà xí lôi càng là một tồn tại đặc thù cho tới bây giờ lâm thiên diệu cũng không biết gia hỏa này là dạng gì huyết thống chỉ là biết tiểu gia hỏa này thiên phú vô cùng biến thái có được siêu cường chữa trị năng lực lần trước hắn bị cựu trọng ma giới lao đầu kia đánh thành trọng thương nếu như không phải nhỏ xí lôi hỗ trợ hắn trị liệu thương thế như vậy hắn ít nhất cũng phải khôi phục một cái một mươi bảy m t ư ơ i tám thiên hơn nữa liền xem như một mươi bảy m ư ơ i tám ngày cũng vô pháp toàn bộ tu dưỡng tốt thương thế trên người nhiều nhất chỉ là khôi phục bảy tám p h ầ n chuyện cụ thể hắn cũng chính mình cũng không biết còn phải nhìn mình tạo hóa cho nên có xí lôi tại chính mình bên cạnh hắn cảm giác chính là nhiều hơn một gã bác sĩ mặc dù nói hắn bây giờ có được vạn thú giới chỉ có thể triệu hồi ra rất nhiều linh thú thậm chí còn có có thể so với địa tiên thất thải cá tiểu tuyết nhưng là tiểu tuyết đã là độ kiếp thất bại linh thú trưởng thành có hạn chờ thật đến rồi cựu trọng ma giới tiểu tuyết tại người khác trước mặt chẳng khác nào một cái cặn bã cho nên trọng điểm bồi dưỡng vẫn là xí lôi cùng tiểu giao long đại ca chúng ta hiện tại đi chỗ nào đâu xí lôi tò mò hướng lâm thiên diệu hỏi trước đi tìm tần lao đầu đi cho hắn nói một tiếng lâm thiên diệu trong lòng suy nghĩ lúc này nhất định phải dỗ dành tốt tần hùng tâm tư tuyệt đối không thể để cho hắn quá lo lắng cũng không thể khiến hắn suy nghĩ lung tung lâm thiên diệu rất nhanh liền tìm được tần hùng tần hùng một người ở trong phòng tần lao đầu thế tục giới sự tình ta đã giao phó xong rồi ngươi yên tâm đi Cháu gái ngươi tần sương ta nhất định không thời gái tuyệt qua ngươi Sương mang về gặp ngươi, tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian đối Tần năm. vượt ta về về sẽ lâm thiên diệu đứng trước mặt tần hùng trịnh trọng bảo đảm nói thời gian một khi vượt qua ba năm hắn nghĩ muốn cứu tần sương cũng không có cơ hội bởi vì trước kia lao đầu kia cũng minh xác nói cũng chính là thời gian ba năm bất quá đương sơ lao đầu kia hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ thật sự muốn đi cựu trọng ma giới tần hùng tinh thần nhìn lên tới cũng không k h á lắm hôm qua một đêm hắn cũng không có chìm vào giấc ngủ vẫn luôn nghĩ đến cháu gái của mình bất quá hắn nghĩ đến lâm thiên diệu nói qua nhất định sẽ giúp hắn đem tần sương cứu ra trong lòng của hắn lại an tâm không ít chỉ so với qua tại an tâm vài giây đồng hồ về sau hắn lại bắt đầu lo lắng cháu gái của mình bị bắt đi về sau có thể hay không chịu đến tra tấn hoặc là bị g i ế t thiên diệu ta tin tưởng ươi chỉ là ta lao đầu trong lòng một mực có một cái nghi vấn cháu gái của ta bị bắt đi về sau có thể hay không trực tiếp bị g i ế t rồi hay là gặp được cái khác hắn nói xong lời cuối cùng đem chính mình miệng cho nhắm lại cũng không nói chuyện bởi vì hắn không muốn đang nói rằng đi cũng không nghĩ đang suy nghĩ lâm thiên diệu nghe nói lời nói của hắn minh bạch hắn ý tứ mở miệng cam đoan nói tần lao đầu ngươi yên tâm đi ngươi lo lắng hỏi để không tồn tại ta là lời nói nói cho ngươi biết đi cháu gái ngươi là hàn băng tuyệt thể hàn băng tuyệt thể là một loại phi thường thể chất đặc biệt bắt đi cháu gái ngươi người kia chính là muốn lợi dụng cháu gái ngươi thể chất khôi phục thực lực của hắn bất quá bởi vì tần xương thực lực quá thấp chỉ là như vậy một chút thực lực tu vi đối với người kia tăng cao thực lực khôi phục thực lực căn bản không có bất kỳ tác dụng gì cho nên hắn nhất định phải để tần xương tu luyện tới cao hơn tu vi mới có thể xuống tay với tần xương mà hắn nghĩ muốn tần xương đến hắn nghĩ muốn hiệu quả ít nhất cần thời gian ba năm đồng thời hàn băng tuyệt thể loại thể chất này nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ một khi bị phá hư hiệu quả liền sẽ thật to mất đi cho nên trong lòng ngươi lo lắng tại trong vòng ba năm hẳn là sẽ không phát sinh tần hùng nghe lâm thiên diệu giải thích trong nháy mắt khẽ giật mình hắn không nghĩ tới còn có vấn đề này hơn nữa hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe nói cháu gái của mình là cái gì hàn băng tuyệt thể nhưng hắn nhìn lâm thiên diệu ánh mắt cũng không như là lừa hắn trong lòng nghĩ một hồi nếu như mình cháu gái không phải hàn băng tuyệt thể như vậy người khác đưa nàng bắt đi căn bản không có bất cứ tác dụng gì lại thêm hắn đối với lâm thiên diệu tín nhiệm hắn tin tưởng lâm thiên diệu nói tuyệt đối là thật sự hơn nữa hắn cũng tin tưởng lâm thiên diệu nhất định có thể đem hắn cháu gái cứu trở về đem chính mình túi đầu muốn quỳ trên mặt đất bất quá lâm thiên diệu nhìn thấy cử động của hắn lập tức đem hắn d i ệ u dắt đứng lên không để cho hắn quỳ đi xuống tần lao đầu ngươi làm cái gì vậy thiên diệu ta muốn cảm tạ ngươi đa tạ ngươi đi cứu tần sương ngươi đã không phải là lần thứ nhất cứu chúng ta ông cháu hai người ta tần hùng thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi chỉ có thể là dập đầu cho ngươi nói lời cảm tạ Tần Hùng rất Hùng lâm à nói nghiêm、túc. đối với túc, l thiên diệu ân Lâm tình, hắn là thật sự nhớ rõ ràng.、Lâm、thiên thật là sự rõ Diệu vội vàng nói tần lao đầu cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm tần sương ta nhất định sẽ cứu ra về phần cảm tạ ngươi đừng nói là rồi lần này tần sương bị người khác bắt đi chủ yếu đều là bởi vì ta hơn nữa nếu như không phải nàng cứu ta ta hiện tại đã chết cho nên cứu tần sương đúng vậy trách nhiệm hắn nói những thứ này cũng là lời thật cho là mình cứu tần sương là một loại trách nhiệm mặc dù nói tần sương không cứu hắn cũng sẽ không bị bắt đi nhưng là lúc kia mệnh của hắn đã không có không chỉ là hắn hàn tư nham mệnh xí lôi tiểu giao long mạng của bọn hắn cũng sẽ không có cho nên tần sương hắn là phải đi cứu tần hùng nghe nói lâm thiên diệu trong lòng tưởng rằng đang an ủi chính mình nghĩ đến chính mình cũng không thể để cho lâm thiên diệu vì chính mình phân tâm nói thiên diệu ngươi yên tâm đi ta sẽ hảo hảo ở tại h u y ề n cực tông chờ đợi ngươi và tiểu sương trở về ta tần lao đầu tin tưởng ngươi có thể Ừm. từ tìm Tần lao đầu, người trước nghỉ ngơi thật tốt, ta tại đầu, đầu, người nghỉ ngơi nghĩ nhiều, hiện chuẩn lao lao đi suy quá chớ bảy ị bế quan đột phá đến độ kiếp quan đỉnh phong. đột độ Trước t phá ệ t thể thành đối có ngày sau đan sơn lộ thiên phòng tu luyện một tên thanh niên đang tu luyện trong phòng nhắm mắt tu luyện tại thanh niên ngực trước mặt để một khối huyền không bay lên hắc ngọc cái này một khối hắc ngọc bên trong không ngừng có ma khi tiến vào thanh niên trong thân thể mà cái này tên thanh niên chính là lâm thiên diệu tại bảy ngày trước hắn cho từ dược nói chính mình cần bế quan để từ dược cho mình một cái tương đối an toàn địa phương bế quan tu luyện bởi vì chính mình cần đột phá đến độ kiếp đ ỉ n h phong thậm chí có có thể muốn trùng kích thiên kiếp độ kiếp thành tiên từ dược đang nghe lời này thời điểm trong lòng vô cùng chấn kinh lâm thiên diệu lại muốn trùng kích thiên kiếp dự định độ kiếp thành tiên trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng là hắn lại vô cùng kinh hỷ đồng thời trong lòng của hắn nghĩ muốn thuyết phục một chút để lâm thiên diệu trong lòng nghĩ rõ ràng có phải thật vậy hay không nghĩ muốn độ thiên kiếp dù sao độ thiên kiếp loại chuyện này cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng hơn nữa cũng không phải đùa giỡn thiên kiếp có thể thành tựu một người nhưng là cũng có thể hủy diệt một người đương nhiên cái này nếu là lâm thiên diệu độ kiếp thành công về sau bọn hắn huyền cực tông tại tu chân giới thanh danh liền càng thêm lớn hơn rồi hơn nữa bọn hắn hiện tại liền xem như không có lâm thiên diệu vẫn là có m ặ t tiêu dao liền xem như tiên giới người không thể nhúng tay mặt tiêu g i a o nhất định sẽ bồi dưỡng được mấy cái lợi hại người đến chợ giúp huyền cửa tông tuyệt đối sẽ không liền như vậy không quan tâm về phần xí lôi cùng tiểu giao long hai thú lâm thiên diệu bắt đầu bế quan về sau liền đem hai bọn chúng nhận được chính mình vạn thú giới trong ngón tay hai bọn chúng cũng là thuộc về linh thú cho nên tại vạn thú giới trong ngón tay cũng không có cái gì ma bệnh lâm thiên diệu nhanh chóng hấp thu hắc ngọc bên trong ma khí giờ phút này lâm thiên diệu tu vi đã đột phá đến độ kiếp đ ỉ n h phong bất quá cái này hắc ngọc bên trong ma khí còn không có bị hấp thu xong hắn tại trong lòng suy nghĩ chờ mình đem các loại ma khí hấp thu hoàn tất chính mình cần phải liền có thể nên đón tới thiên kiếp rồi nếu như không phải là bởi vì hắn tại thiên lôi thành hấp thu khô lâu vương cùng với ba vạn người ma khí hắn tuyệt đối tăng lên không đến độ kiếp đ ỉ n h phong liền xem như có thể tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong cũng không đủ hắn đủ trùng kích thiên kiếp thời gian trôi qua từng phút từng giây hắc ngọc bên trong ma khí cũng càng ngày càng ít tại lâm thiên diệu ngoài phòng tu luyện mặt còn ngồi một tên lao đầu tên này lao đầu cũng chính là nhắm mắt tu luyện người này chính là mạt tiêu g i a o khi biết lâm thiên diệu muốn bế quan trùng kích thiên kiếp hắn liền ở trong lòng nghĩ rồi chính mình đến cho lâm thiên diệu hộ pháp bởi vì ở loại này thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể bị người q u ấ y dày một khi bị người q u ấ y dày rất có thể sẽ phí công nhọc s ứ c đến lúc đó chính là thật sự được không bù mất mạt tiêu g i a o lúc này không khỏi mở ra ánh mắt của mình hắn cảm giác trong phòng tu luyện chuyển tới khí thế càng lúc càng cường hãn hắn tại trong đầu tính toán một chút nếu như thời khắc này lâm thiên diệu cùng mình đối chiến tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đem chính mình cho miệu sát trong lòng rất là hoang mang thời khắc này lâm thiên diệu đến cùng đạt tới giai đoạn là gì làm sao sẽ đạt đến mãnh liệt như vậy tình trạng thật chẳng lẽ muốn nên đón tới thiên kiếp rồi nghĩ tới những thứ này sự tình trong lòng của hắn thật là có chút kỳ vọng cách mình lần trước nhìn thấy thiên kiếp thời điểm đã là mấy trăm năm sao nếu như lại một lần nữa nhìn thấy thiên kiếp cũng là một loại rất tốt sự tình v ù v ù đang tại hắn nghĩ những n à y thời điểm mặt tiêu g i a o rõ ràng cảm nhận được sắc trời trong nháy mắt â m u lập tức hắn từ dưới đất đứng lên đem chính mình ánh mắt nhìn về phía không trung kinh ngạc nói thiên kiếp thật sự muốn tới trời muốn đến cùng là một cái dạng gì quái vật thiên kiếp thật sự nhanh như vậy đã tới rồi giờ phút này hắn nhìn thấy được cảnh tượng chính là trời cướp tiến đến trước cảnh tượng đối với cái này một chút hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng đồng thời trong đầu cũng thời điểm mong mỏi không chỉ là mạt tiêu g i a o cảm thấy huyền cực tông đám người cũng cảm thấy không hẳn là nói toàn bộ tu chân giới đều cảm thấy chỉ là biết là độ kiếp cũng chỉ có một chút có mắt gặp người biết một chút tu vi t h ấ p không có mắt thấy người thấy cảnh này còn tưởng rằng là tự nhiên trời tối từ dược nhìn thấy vốn là ban ngày đông nhiên biến thành đêm tối vội vàng từ trong đại sảnh chạy ra nhìn một chút bầu trời hưng phấn nói thiên diệu thật sự làm được tất h i kiếp ê n l ậ cả l i mọi người i n đứng tại mặt tiêu dao bên cạnh mặt thiên hướng mình phụ thân mặt tiêu dao kích động hỏi phụ thân đây là bởi vì thiên kiếp muốn tới sao thiên nhất xem toàn bộ đen mặt thiên trong lòng mặc dù cho rằng cũng thế nhưng là hắn cũng không dám khẳng định bởi vì hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này nghĩ đến trong lòng của mình vô cùng kích động cái loại cảm giác này tựa như là chính mình sẽ phải độ kiếp đồng dạng một chút không dám khẳng định người cũng nhìn về phía mặt tiêu g i a o mặt tiêu g i a o nhìn cũng không có nhìn đám người ánh mắt khóa chặt đang tu luyện thất chỗ nói nghiêm túc không sai đây chính là thiên kiếp tiến đến dấu hiệu mà cái này thiên kiếp cũng chính là thiên diệu nên đón nếu như thành công chúng ta huyền cực tông lại nhiều một tên tiên liên gia từ dược ở một bên rất là khẳng định nói tuyệt đối có thể thành công ta tin tưởng thiên diệu t ầ n hùng mặc dù không có nói chuyện con mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm phòng tu luyện nhưng là trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương hắn vô cùng rõ ràng lâm thiên diệu sở dĩ muốn nhanh như vậy đột phá chủ yếu là bởi vì cháu gái của mình trong lòng lặng, lặng cầu nguyện Hy Thiên thể vọng Lâm、thiên、Diệu có thể đổ kỳ i kiếp tiên ế p thành công, đổ kiếp trở thành tiên nhân. công, đổ k thật ngay từ đầu tần hùng trong lòng vô cùng n g h i hoặc hắn hỏi lâm thiên diệu cháu gái của mình là bị bắt được c ử u trọng ma giới tại sao lâm thiên diệu muốn độ kiếp thành tiên lâm thiên diệu lúc ấy liền nói cho hắn biết bởi vì chính mình là người tu chân sẽ không lựa chọn độ kiếp thành ma cho nên chỉ có thể lựa chọn độ kiếp thành tiên sau đó lấy tiên giới thông đạo tiến vào ma giới kỳ thật lâm thiên diệu trong lòng cũng rất muốn trực tiếp độ kiếp thành ma kể từ đó có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian nhưng là lâm thiên diệu vì lâu dài cân nhắc chính mình vẫn là độ kiếp thành tiên tương đối tốt bởi vì chính mình trở lại mục đích chính là tu luyện tới thiên đạo lấy thần tiến vào thiên đạo tương đối dễ dàng lấy ma tiến vào thiên đạo liền tương đối khó khăn hơn nữa tương đối mà nói chính mình lấy thần tiến vào thiên đạo kinh nghiệm tương đối nhiều một chút càng thêm dễ dàng một chút nếu như là ma kinh nghiệm của mình liền không có như vậy phong phú hơn nữa mình muốn lấy ma trở thành thiên đạo nhất định phải trải qua thất tình lục dục t ẩ y lễ chỉ có chính mình chân chính bông u xuống thất tình lục dục mới có thể trở thành chân chính đại ma thần đối với cái này một chút hắn là tuyệt đối không đáp ứng v ù v ù mọi người ở đây trong lòng sinh ra các loại nghi hoặc các loại thời điểm mê mang lâm thiên diệu thân thể từ từ huyền không mà lên chương một nghìn bảy mươi bốn bắt đầu độ kiếp rồi lâm thiên diệu thân thể từ lộ thiên trong phòng tu luyện huyền không mà lên hắn giờ phút này vẫn là nhắm mắt bất quá hắn trước ngực hắc ngọc đã không có ma khí đồng thời hắc ngọc bay vào trong nhẫn không gian hãn tại cố gắng tiêu hóa dung hợp thân thể của mình bên trong ma khí ầm ầm đám người nghe được trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt bị hù dọa nhảy một cái cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhắc gan mà là bởi vì bọn họ lực chú ý đều tại lâm thiên d i ệ u trên thân hơn nữa trong lòng suy nghĩ trên bầu trời lúc nào cũng có thể xuất hiện thiên kiếp thế là nghe thấy một đạo tiếng oanh minh thời điểm trong lòng theo bản năng tưởng rằng thiên kiếp cho nên vô ý thức bị hù dọa sợ nhảy lên bất quá đám người phát hiện cũng không có cái gì thiên lôi hạ xuống tới đám người không khỏi đem chính mình ánh mắt nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đoàn thất thải mây cái này một khối thất thải mây lớn vô cùng mặt tiêu g i a o đám người nhìn thấy cái này mây trong lòng rất là mỡ bức bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại này mây liền xem như mặt tiêu g i a o gặp qua không ít thiên kiếp vân đối với loại này thiên kiếp vân hắn vẫn là lần thứ nhất thấy trước kia hắn đã thấy những ngày kia lôi đều là màu trắng cùng bình thường mây thoạt nhìn không có hai loại nhưng là bây giờ cái này mây lại là bảy loại màu sắc mặt thiên nhìn thấy cái này thất thải mây nhịn không được nói nguyên lai、like、đây chính là thiên kiếp vân lại là loại màu sắc này hắn vừa mới nói xong niên triều lập tức mở miệng nói ra không đúng thiên kiếp vân không phải là màu trắng sao cùng phổ thông mây không có gì khác biệt mặt thiên nghe được niên triều giật mình nghi ngờ hỏi cùng phổ thông mây đồng dạ n g nhưng là bây giờ một cái phiến mây tại sao là thất thải niên triều lắc đầu chính hắn cũng không hiểu lúc trước hắn độ kiếp thời điểm mây chính là màu trắng cái này không rõ lắm cái này mây nhìn lên tới cùng ta lúc trước độ kiếp mây hoàn toàn không giống hoàn toàn không giống mặt thiên vô cùng hoang mang không chỉ là hắn hoang mang mặt khác không có gặp qua thiên kiếp vân người cũng vô cùng hoang mang trong lòng bọn họ nghĩ đến thiên kiếp vân hẳn là thất thải mây đi nhưng là đang nghe niên triều lại hủy bỏ trong lòng bọn họ ý nghĩ mặt tiêu g i a o lúc này cũng mở miệng nói ra niên lão đầu nói không có sai thiên kiếp vân cùng phổ thông mây nhìn lên tới cũng không có cái gì hai loại trước mắt cái này thất thải mây chính mình cũng chưa từng gặp qua có phải hay không thiên kiếp vân cũng còn còn chờ q u a n s á t ách cái này thật không phải thiên kiếp vân sao có thể nó vì sao lại xuất hiện từng cái khe khẽ bàn luận niên triều lúc nói trong lòng bọn họ là có chút tin tưởng nhưng là bọn hắn không nghĩ ra nếu như đây không phải thiên kiếp vân vậy tại sao nó sẽ tới nơi này nhưng là tại mặt tiêu g i a o cũng mở miệng nói đây có phải hay không là thiên kiếp vân còn cần phải quan sát thời điểm trong lòng bọn họ lựa chọn tin tưởng cái đồ chơi này không phải thiên kiếp vân nhưng là đối với cái này mây tiến đến vì sao lại tới đây trong lòng bọn họ vẫn tương đối mậm bức lâm thiên diệu lúc này đã đem trong thân thể ma khí chuyển đổi thành thần lực mở ra ánh mắt của mình con mắt nhìn liếc mắt bầu trời đập vào mắt chính là thất thải mây trong nháy mắt khẽ giật mình không khỏi phun ra mấy chữ thất thải huyền quang thiên kiếp lâm thiên diệu thanh â m cực kỳ nhỏ bé nhưng là mọi người ở đây đều là người tu chân đồng thời thực lực tu vi cũng không thấp cho nên lâm thiên diệu bọn hắn cũng nghe đến rồi trong thai tất cả mọi người theo nói một lần thất thải huyền quang thiên kiếp mặt tiêu g i a o nhũ mày gương mặt một bức hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua loại thiên kiếp này hiện tại cũng chỉ là lần đầu tiên nghe được những người khác tự nhiên cũng là lần thứ nhất kỳ thật không chỉ là hắn liền xem như lâm thiên diệu cái này đã từng thiên diệu thần tôn hắn cũng chỉ là lần đầu tiên gặp được loại này thất thải huyền quang thiên kiếp mà hắn sở dĩ nhận biết loại này thiên kiếp vân chủ yếu là bởi vì hắn tại đã từng thư tịch bên trên gặp qua tương truyền loại này thất thải huyền quang thiên kiếp vân tất cả mọi người độ kiếp thăng tiên đến nay cũng chỉ có một người vượt qua loại này thất thải huyền quang thiên kiếp vân đó chính là hồng quân lão tổ mà hồng quân lão tổ nhưng là một cái dạng gì tồn tại liền xem như lúc trước thành thần lâm thiên liên diệu cũng không phải là đối thủ của hồng quân lão tổ thậm chí không thể mà chống đỡ tay đến xưng hô hắn tại hồng quân lão tổ trong tay ba cái hội hợp cũng đi không được hơn nữa lâm thiên diệu còn tại thư tịch nhìn lên đến nếu như một người có thể vượt qua thất thải huyền quang thiên k ế p vân như vậy ngày sau tất có rất là chỉ cần toàn lực cố gắng liền xem như không thể vượt qua hồng quân lão tổ cũng sẽ không kém nhiều đương nhiên có thể hay không có thể so với hồng quân lão tổ lâm thiên diệu không biết những tin tức này cũng chỉ là ở trong sách nhìn đến nhưng là có một chút lâm thiên diệu có thể khẳng định đó chính là thiên kiếp xác thực cũng không phải là chỉ là một loại càng là lợi hại thiên kiếp độ kiếp thành công về sau đối với độ kiếp người trợ giúp đều biết lớn vô cùng tăng thêm sẽ phi thường kinh khủng mà thất thải huyền quang thiên kiếp vân cũng chính là cường hãn nhất thiên kiếp vân lâm thiên diệu hưng phấn chuẩn bị trong lòng cắn răng bất kể như thế nào chính mình cũng phải thật tốt độ lần này thiên kiếp chỉ có thể thành công không thể thất bại một khi đã thất bại hắn một cái thân cũng liền tương đương xong đời